như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm linh chín ám kỳ t r ư a ngày thứ hai địa dũng phu nhân ở cảng đợi đã lâu mới nhìn thấy tôn ngộ không gánh lấy đại gánh thư tịch đi đến thương thuyền tiên sinh mang nhiều như vậy sách làm cái gì địa dũng phu nhân khó miệng không nhìn được quất một cái đi xa nhà tự nhiên muốn dẫn chút sách ở trên đường xem tôn ngộ không trả lời quả nhiên là con mọt sách, địa dũng phu nhân trong lòng nhĩ, g nàng dẫn sắt tôn ngộ không lên thương thuyền, mang tới một cái khoang thuyền, đây là tiên sinh gian phòng, gian phòng tiểu, còn chớ trách móc, tôn ngộ không cũng không để ý gian phòng to nhỏ, gánh sách liền đi vào trong, nhưng môn tựa hồ nhỏ một chút, không để ý đòn gánh đánh vào trên không cửa, hai bàn sách rớt xuống, đ ỵa dũng phu nhân nhặt lên cái kia hai bản sách, quét vài lần, thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc. tiên sinh đối với phù văn cũng có nghiên cứu, đây là có liên quan với phù văn nguyên liệu cùng chế tạo thư tịch, có chút hứng thú, tôn ngộ không gật đầu, vạn linh quốc coi trọng phù văn, ta hy vọng hạ thấp phù văn sinh sản độ khó, để những quốc gia khác cũng có thể chế tác, đây là thiên tài vậy. Địa dũng phu nhân trong lòng nghĩ, người này trong ấp tri thức là một tòa bảo khoáng, không biết còn có thể đào ra cái gì đến. Nàng lập tức nhiệt tâm giúp tôn ngộ không đem sách đều rời vào khoang thuyền, lại giúp hắn quản lý gian phòng. sau đó thỉnh giáo lên, tiên sinh không tiếp tục nghiên cứu tiền đúc sao. Địa dũng phu nhân hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, đồng chí một nửa xứng đúc. đây là đúc tiền dùng đồng điểm mấu chốt, dùng đồng thấp hơn năm phần mười, đúc ra tiền đồng q u ă n g tức nát, vô pháp lưu thông, địa dũng phu nhân gật đầu, vừa là như vậy, cái kia tiên sinh rèn đúc phương thức đã là tiên tiến nhất, lẽ ra nên như vậy, tôn ngộ không gật đầu, coi như đem cửu tệ thu hồi, rèn đúc mới tệ, cũng có thể đại khái hoàn hảo duy trì đồng lượng, Địa dũng phu nhân trong mắt gì thải ràn rùa. Nàng khiêm tốn hiếu học. Hướng về tôn ngộ không thỉnh giáo nổi lên càng nhiều tiền tri thức. tôn ngộ không từng cách trả lời nàng nghi vấn. Địa dũng phu nhân hận không thể cầm bút nhớ k ỹ Con mọt sách này quả nhiên bác học. rất nhiều thứ một khi hắn nói lên. Nàng đã nghe đến tràn đầy lời ít khí tức. Hai người ở khoang thuyền một tán gấu chính là nửa ngày. Mãi đến tận mặt trời chiều ngã về tây, đồng thời ăn xong người hầu đưa tới chậm cơm. Đỉa dũng phu nhân mới lưu luyến không rời đứng lên nói đừng. tiên sinh muốn đầy rộng rãi tiền đúc, còn phải trước tiên tìm một quốc gia, chứng minh kỹ thuật khả thi. Đỉa dũng phu nhân nói rằng, nhà ta tướng công là xa trì quốc thái sư, nói không chắc còn giúp đỡ tiên sinh thuyết phục bệ hạ. xin mời tiên sinh thành tướng, tôn ngộ không lúc này đồng ý, vậy thì phiền phức phu nhân rồi, tiên sinh yên tâm, đ ị a dũng phu nhân mặt tươi cười, để tôn ngộ không n h ỉ ngơi thật tốt sau, mới xoay người rời đi khoang thuyền, nàng bước chân mềm mại trở lại gian phòng của mình, phu nhân, ông lão ở gian phòng chờ nàng, vậy đại sư học thức làm sao, tuy rằng xứng sờ điểm, nhưng xác thực học thức uyên bác, đ Ở dũng phu nhân chuyển động con ngươi nói rằng ngươi thay ta phân phó đem cửa hàng ngân lượng cùng hoàng kim đều lấy ra trong bóng tối thu mua tiền đồng càng nhiều càng tốt nhớ kỹ không nên bị các quốc gia phát hiện ông lão mặt lộ vẻ sưởng sốt thu mua tiền đồng làm cái gì ngươi đây cũng đừng quản đ Ở dũng phu nhân con mắt hơi phát sáng Ta muốn cho phật tổ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. đối thoại của bọn họ. một câu không rơi đều bị tôn ngộ không nghe được rồi. thì ra là như vậy. tôn ngộ không đoán ra địa dũng phu nhân kế hoạch. nàng rất cơ linh. tạm thời liền theo nàng đi d ă n vặt. nhìn có thể làm tới trình độ nào được rồi. phật tổ vừa ý nàng. cũng không phải là không có lý do gì. tôn ngộ không thầm nghĩ. nguyên bản hắn còn do dự có muốn hay không nhiều chỉ điểm một chút địa dũng phu nhân lại lại không biết thiên điều chừng mực làm sao địa dũng phu nhân sức lính ngộ kinh người hắn trái lại bớt việc rồi sau khi nghĩ thông suốt tôn ngộ không móc ra huyền quang kính huyên trường ngươi làm sao lưu hạ một c á c h phân thân bản tôn lại đi rồi trong gương ngao loan hỏi nàng kêu gọi tôn ngộ không nửa ngày từ đầu đến cuối không có đáp lại, hiện tại mới vừa chuyển được, ta có việc rời đi mấy ngày, tôn ngộ không trả lời, không cần lo lắng, chỉ là mấy ngày sau, ngao loan mặt lộ vẻ hoài nghi, không sai, tôn ngộ không gật đầu, theo thần thông tăng trưởng, cảm giác của hắn cũng càng ngày càng nhảy bén, hắn có linh cảm, chuyến này thời gian phi thường ngắn, mới vừa cùng ngao loan nói xong tôn ngộ không chính là trong lòng hơi động đứng dậy đi ra khoang thuyền hắn đi đến bung tàu đại sư thương thuyền bọn hộ v ệ lập tức đi lên hướng về tôn ngộ không hành lễ ban đêm phong hàn ngày làm sao đi ra rồi khoang thuyền có chút buồn ta đi ra giải sầu tôn ngộ không ứng phó rồi một câu đem tầm mắt nhìn phía phương đông phương đông cái kia nước trời đụng vào nhau địa phương, trăng sáng sao thưa, không có bất cứ gì thường nào, àng giác sao, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, lại nhìn một lúc, phát hiện không được tình huống khác thường sau, hắn liền xoay người khoang thuyền, cùng lúc đó, thiên cung giống nhau thường ngày, mát mẻ mà an nhàn, thái bạc kim tinh vội vội vàng vàng chạy tới lăng tiêu bảo điện, nơi này trống s ố n g thiên binh thiên tướng đều bị điều đi rồi chỉ có một người đứng ở trong điện thiên tôn thái bạc kim tinh hướng về trước mắt lão nhân hành lễ bề hạ hắn a ngọc thanh gật đầu thần sắc có chút nghiêm nhị g hắn vừa mới hạ phàm đi rồi cái kia thái bạc kim tinh căng thẳng trong lòng đuổi hỏi vội cái kia bề hạ ký ức ký ức ở chỗ này của ta Ngọc Thanh lấy ra một chiếc gương. Trong gương phản phất có xoay tròn ánh sáng. chiếc có một phất ra xoay lấy Bệ hạ nếu như mang theo ký ớ c hạ phàm liền vô pháp chân chính hóa vào nhân gian hắn xem thái bạc kim tinh đầy mặt lo lắng không khỏi lắc đầu động viên một câu bệ hạ phản lão hoàn đồng lại vẫn là bản tôn giáng lâm lại có đại đạo bảo vệ trên đời không người có thể tổn thương hắn Thái bạc kim tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa là như vậy, vậy ta liền yên tâm rồi, việc này tuyệt không thể tiết lộ nửa phần. ngọc thanh nói rằng, ở b ề hạ trở về trước, chúng ta lại phải cẩn thận ứng đối, đặc biệt là c á i kia tề thiên đại thánh. đại thánh, thái bạc kim tinh xứng sờ, b ề hạ trước khi đi d ặ n dò, đại thánh biết hắn rời đi. Tất sẽ không bỏ qua cướp đoạt thiên thư cơ hội. ngọc thanh nói rằng, ta đem thế ngọc đế chấp trưởng tam giới, đồng thời cần được chặt chẽ trông coi thiên thư. tuy là tôn ngộ không lại nháo lên thiên cung, cũng không thể để cho hắn được. thái bạc kim tinh nghe vậy, không khỏi hỏi, phật tổ bên đó đây, phật tổ đối đạo ra thiên thư không hề hứng thú. ngọc thanh trả lời, phật giáo tự có điện tịch, cùng chúng ta không giống, cái kia tôn ngộ không muốn mở vạn linh tiên đạo, lại nhất định phải dùng thiên cung kỹ thuật, ta rõ ràng rồi. Thái bạc kim tinh gật đầu, vẻ mặt buồn thiêu lên, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngọc thanh thấy hắn như vậy, tiếp cười nói, bề hạ ở tây ngưu hạ châu bày xuống ám kỳ, cái kia tôn ngộ không tự cho là thiên điều không hề kẽ hở, cho tới nay không cảm giác chút nào, chỉ cần lại quá mấy năm, vạn linh quốc hết thầy sức sống đều đem cắt đ ứ t đó là nhìn bằng mắt thường không gặp đánh cờ, ngọc đế giỏi về chơi cờ, quân cờ của hắn một khi phát huy hiệu quả, thì sẽ là tôn ngộ không chế tạo các loại cản trở, đủ để kéo dài hắn thời gian mấy chục năm, để tôn ngộ không vô tâm đông xem, chờ tôn ngộ không lấy lại tinh thần, ngọc đế cũng nên từ thế gian trở về rồi như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm m ư ơ i tất có mưu đồ xa trì quốc vương thành ở ngoài đ ư ờ n g triều thái sư mang theo mười mấy tên t h ị vệ nghênh tiếp địa dũng phu nhân phu nhân tướng công ở tôn ngộ không trước mặt hai cách nữ yêu tinh ôm ở cùng nhau tiên sinh ta hướng ngươi giới thiệu đây là nhà ta tướng công. sau đó, đ ị a dũng phu nhân hướng về tôn ngộ không giới thiệu. Hắn là xa trì quốc thái sư. tôn ngộ không nhìn sang. thái sư nhưng là nữ yêu biến hóa mà thành. này nữ yêu cầm tú kiều dung, kim cho khuôn mặt đẹp, cùng đ ị a dũng phu nhân đứng chung một chỗ. trước mắt liền có thể đem trên trời ánh mặt trời che giấu được. đế quân, n à y đều thẩm thấu thành cây sàng rồi. tôn ngộ không không chút biến sắc nhĩ. g hướng về thái sư thi lễ một cái. hắn đã nhìn ra này nữ yêu nguyên hình là một cái bò cạp tinh. pháp lực cao cường. con chuột tinh cùng bò cạp tinh đều là trong thiên thư đề cập tới nhân vật. còn đều cùng phật tổ có quan hệ. không nghi ngờ chút nào. nàng cũng là phật tổ sắp xếp quân cờ. tôn ngộ không lần trước đến thời điểm không có nhìn thấy vị thái sư này. Nghĩ đến là có ý tách ra vạn linh quốc tra x ế p Thái sư đối với tôn ngộ không có vẻ hơi xa cách. không giống địa dũng phu nhân như vậy nhiệt tình. hồi phủ sau, hắn đem tôn ngộ không đánh đuổi đến thái sư phủ nhà kề ở. tỉ tỉ, chờ đến trở về phòng của mình. bò cạp tinh thay đổi đối với địa dũng phu nhân xưng hô. người kia lần trước cùng ngọc diện hồ ly đồng thời đã tới. ta trốn còn không kịp. ngươi làm sao đem hắn mang về rồi. muội muội yên tâm. cái kia bất quá là cái tầm thường nhân loại. địa dũng phu nhân hướng về bò cạp tinh nói tới tôn ngộ không tiền đúc kỹ thuật. cái kia tiền đúc kỹ thuật tuy tốt. người kia lại không thể tín nhiệm. bò cạp tinh cũng đối với tiền đúc có hứng thú. nhưng không có hạ thấp đối với tôn ngộ không cảnh giác. ngươi nghĩ diều hắn là thừa tướng. có thể làm bây giờ thừa tướng chính là kinh la người chúng ta thật vất vả ở xa trì quốc thu được một vị trí như công nhiên đối địch với hắn chẳng phải đến kiếm q u ỷ ba năm thiêu một giờ muội muội không nói ta cũng rõ ràng điệu dũng phu nhân cười nói ta đầu lưới đáp ứng hắn thôi làm sao thật đồng ý cùng hắn như thế tốt lắm bò cạp t i n h sắc mặt hơi chậm chúng ta làm việc việc cần phải bí ẩm cẩn thận, ta đương nhiên sẽ không cho hắn biết, địa dũng phu nhân để bò cạp tinh rồng lượng, người này tay c h ó i gà không chặt, ta có thể mê hoạt với hắn, đem hắn đùa mớn vỗ tay ở giữa, không thể, tỉ tỉ, người này không lưu lại được, bò cạp tinh nhưng là lắc đầu, nói rằng, vạn linh người không thể tin nhầm, người vẫn là tìm cơ đem hắn chạy trở về đi, này, địa dũng phu nhân hơi làm do dự. cuối cùng vẫn là đồng ý. đêm đắk k h u i hai người liền như vậy nghỉ ngơi. tinh la, ngọc đế, vẫn ở phía xa nghe trộm tôn ngộ không thả xuống trên tay sách vở. suy nghĩ các nàng đối thoại, bò cạp tinh trong miệng tinh la cái từ này, để hắn rất nhanh nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. tinh la kỳ bố, ngọc đế vẫn đúng là thích chơi. Hắn lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, nói như thế, việc này có lẽ còn có biến số. tôn ngộ không nghĩ, từ tinh la danh t ử này, Hắn liền có thể phân tích ra thiên cung tuyệt đối không chỉ là r ụ r ỗ mấy cái tán tu đơn giản như vậy, nói không chắc, bọn họ là chân chính nhúng tay chuyện này, chỉ là, dùng phương pháp gì đây, tôn ngộ không trầm tư chốc lát, sau đó vỗ vỗ đầu, Hãy thấy buồn cười, thực sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hãy nghĩ thông suốt, phương pháp kia ngoài ý muốn đơn giản. nhân tài quá nhiều người nhất định sẽ dùng một loại phương pháp, quả nhiên cùng với nàng đi ra không sai, tôn ngộ không rất hài lòng. Hãy cùng địa dũng phu nhân mới vừa tới trong này một ngày, liền thăm dò đại thể tình huống, này so với vạn linh quốc đứng ra điều tra muốn đơn giản quá nhiều. chỉ là đáng tiếc chuyến này xem ra muốn so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn kết thúc ngày thứ hai địa dũng phu nhân đầy mặt gió xuân tìm đến tôn ngộ không nhà ta tướng công hướng đi bệ hạ tiến cử tiên sinh ta mang tiên sinh khắp nơi đi một chút được tôn ngộ không gật đầu n g à y là cao quý thái sư phu nhân vì sao còn muốn kinh thương hắn ở trên đường hỏi chỉ là ham muốn thôi Địa dũng phu nhân trả lời kín kẽ không một lỗ hồng, cười dặn, tiên sinh vạn không thể nói đi ra ngoài, bề hạ cũng không biết chuyện này, phu nhân yên tâm, tôn ngộ không gật đầu, ta không phải nói nhiều người, Địa dũng phu nhân dẫn hắn ở xa trì quốc vương thành đi dạo một vòng, tôn ngộ không lần trước tùy tùng ngọc diện hồ ly đến đi vội vàng, không g à n h thưởng thức thành phố này, lần này có cơ hội, liền khỏe mạnh du lãm một phen. mấy chục năm không tự mình đặt chân vương quốc loài người. tôn ngộ không cũng cảm thấy phi thường hiếm lạ. xa chỉ quốc phố xá t r ê n vai thích cánh. tiểu thương tiếng giao hàng nối liền không dứt. tuy không sánh được vạn linh thành phồn hoa tiên tiến. nhưng cũng có một phen đặc biệt sinh thú. nơi này từ nam c h í bắc hàng hóa cũng không ít. hắn lại vẫn nhìn thấy pha lê. đó là một ít tinh xảo pha lê bồn chứa, bị chủ quán cẩn thận đặt ở vải nhung trong hộp bán, cho dù bây giờ con đường hoàng kim hành thương gian nan, trên thị trường vẫn có một ít vạn linh quốc đồ vật nhỏ, có hài đồng hứng thú sạc rào vây xem những kia linh vật, nghe tiểu thương g i ả n g vạn linh quốc cố sự, sáng long lanh trong mắt tràn đầy ngóng trông, n à y cùng năm đó tôn ngộ không học nghệ lúc nhìn thấy nhân loại thành thị, Đã là khác nhiều rồi. Lúc này bỗng nhiên quay đầu, từ hoa quả sơn hầu vương, cho tới bây giờ ba phần thiên hạ thiên tôn, tôn ngộ không không khỏi tâm sinh cảm khái, thế sự biến hóa, quả thực như mộng bình thường, ngồi ở đình viện lúc nghỉ ngơi, tôn ngộ không nghĩ như thế, nghĩ đến mộng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn khai phá một cách thần thông. Tên h i cung như vậy trăm phương ngàn kế tính toán hắn. Hắn làm sao có thể không tính toán thiên cung đây. Tối hôm đó, tôn ngộ không cùng địa dũng phu nhân đồng thời trở lại thái sư phủ. nhìn thấy thái sư. thái sư giả vờ giả vịt hướng về tôn ngộ không xin lỗi. b ệ hạ không muốn xin mời tiên sinh thành tướng. tiên sinh không bằng trước về vạn linh thành. chờ ta thuyết phục b ệ hạ. sẽ đem tiên sinh mời tới. đây chỉ là mặt ngoài cớ. bò cạp tinh căn bản là không vì hắn tìm kiếm công danh. vậy liền quên đi. tôn ngộ không mặt lạnh trả lời. kỳ thực như vậy chính hợp hắn ý. hắn nguyên lai cũng không muốn công danh. ta vậy thì về vạn linh thành. tôn ngộ không vẩy tay áo. dường như sức sống. suốt đêm liền muốn rời khỏi thái sư phủ. tiên sinh chờ chút. có người sướng mặt đen. liền có người vai chính diện, đĩa dũng phu nhân đầy mặt ái náy đuổi theo hắn, luôn mãi sau khi nói xin lỗi, sai người bị trên mấy hòm c h â u báu, muốn đưa tôn ngộ không làm tả lễ, tôn ngộ không lúc này mới sắc mặt hơi chậm, phu nhân khách khí rồi, tiên sinh không vui, toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đĩa dũng phu nhân nắm tay của hắn, hai mắt ẩm tình, nói rằng, làm ơn tất nhận lấy những này, mới coi như tiên sinh tha thứ ta, tốt, tôn ngộ không dường như bị vẻ mặt của nàng đánh động, nhận lấy châu báu, lại do địa dũng phu nhân phái ra đội ngũ tiến hắn rời đi, ta phù văn kia quả thực hữu hiệu, hắn lúc gần đi vừa liếc nhìn hai cái nữ yêu tinh, không khỏi nghĩ đến, t ỷ t ỷ vì sao còn đối với hắn khách khí như vậy, bò cạp tinh nhìn đoàn xe rời đi, Đầy mặt không rõ. Hắn còn cái gì có thể lợi dụng. người này bác học, chính là bảo vật vô giá. chúng ta lưu cái thiện duyên. sau đó còn có tác dụng lớn. địa dũng phu nhân đã bắt đầu tính toán chuyện sau này rồi. ngày thứ hai lâm c h i ề u sau, quốc vương đưa tới thái sư tán gấu riêng, nói tới tiền đúc v i ệ c bề hạ đ ã n nghiệm chứng quá rồi. thái sư hỏi, hôm qua thái sư đem kỹ thuật cho ta. ta liền để thợ thủ tông nghiên cứu. đều nói khả thi. nói tới chỗ này. quốc vương không khỏi mừng tít mắt. đã như thế. liền có thể đại đại giảm bớt nước ta tiền hoang rồi. chúc mừng bệ hạ. thái sư vội vàng nói hỉ. việc này thái sư không thể không kể tông. quốc vương cười ha ha gật đầu. sau đó lại hơi nghi hoạt một chút. ngươi nói kỹ thuật này là ngươi phái người từ vạn linh học trộm mà đến vì sao vạn linh chính mình không cần bề hạ làm sao đã quên thái sư cười nói cái kia vạn linh quốc từ lâu không đúc tiền đồng nay ngược lại cũng đúng là quốc vương bừng tỉnh lập tức nổ ý đột ngột sinh ra cái kia vạn linh quả thực không thể tín nhiệm bọn họ có tốt như vậy kỹ thuật lại còn giữ bí mật không nói sau lưng tất có mưu đồ, thái sư chắp tay, kính xin bệ hạ mau chóng hạ lệnh, x e n đúc mới tệ, không sai, quốc vương gật đầu, không thể để cho nước khác đoạt trước tiên, như lai nhất định phải bại không tám, chương hai trăm mười một tiền đồng khan hiếm, hương trưởng nói mấy ngày, quả nhiên chính là mấy ngày mà thôi, tôn ngộ không trở lại vạn linh điện, liền nhìn thấy ngao loan nụ cười, Hắn chỉ là gật gật đầu, s a trì quốc sự không hề nói gì. Sau đó một đoạn tháng ngày, Hắn không lại quan tâm s a trì quốc cùng địa dũng phu nhân. phản phất chuyện nhỏ này đã bị Hắn triệt để lãng quên, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Trong nháy mắt, mùa đông đến, ngao loan đi tới vạn linh điện, ở cửa gặp được trấn nguyên đại tiên. đại tiên, ngươi cũng có sự muốn báo cáo, ngao loan có chút kỳ quái. Trấn nguyên đại tiên báo cáo không nên cho nàng sao. ta tìm đến hiền để nói phù văn sự tình. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, phù văn. ngao loan càng kỳ quái. cái gì phù văn. hiền để phù văn. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngao loan sáng mắt lên. nghiên cứu ra cái gì thành quả mới sao. Trấn nguyên đại tiên nói chính là thánh ký tử văn. liên quan với cái chữ này phù văn đã nghiên cứu hồi lâu, trong đó cái kia làm người phấn đấu khích lệ hiệu quả, hiện tại đã dùng đến rất nhiều nơi, ở trường học, ở xưởng, ở thư viện, rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy chữ thánh, đám yêu quái miêu tả chữ thánh uy lực không mạnh, không có tác dụng phụ, nhưng có thể đắp nặng một loại tích cực hăm hở tiến lên công tác b ầ u không khí, công dụng rồng khắp, bởi vậy, đám yêu quái đối với thánh chữ c á c h khác hiệu quả cũng có chờ mong, hy vọng có thể khai phá ra càng nhiều công dụng, nhưng đến nay đều không có cái gì tiến triển, không có thành quả mới. c h ấ n nguyên đại tiên trả lời cũng g i ố n g như vậy, ngao loan có chút thất vọng, vậy ngươi tìm h u y ê n trưởng làm cái gì, ta phát hiện hiện đ ệ phù văn này hiệu quả tốt nhất, có thể chỉ có thể dùng cho khích lệ, Trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngao loan đang muốn truy hỏi, bỗng nhiên lại rời đi tầm mắt, khói mắt của nàng liếc về tôn ngộ không đang từ điện nội đi ra. huyên trường, ngao loan kêu một tiếng, cái gì, trấn nguyên đại tiên quay đầu lại vừa nhìn, nhưng không có nửa bóng người, hiền để ở đâu, ngao loan ngẩn người, không xác định nói, hắn thật sống đột nhiên biến mất rồi. ngươi nghiệp c h ứ n g quá nặng, trấn nguyên đại tiên lắc đầu, chỉ xem là ngao loan ảo giác, hai người đi vào vạn linh điện, tôn ngộ không khoanh chân ngồi tính tỏa, vừa mới mở mắt ra, các ngươi làm sao đến rồi, hắn hỏi, h i ệ n đệ, trấn nguyên đại tiên nói với hắn nổi lên phù văn nghiên cứu tình huống, nếu không có phát hiện, vậy cũng không cần khổ tâm khai phá rồi, tôn ngộ không nói rằng, không phải là không có, sợ là bởi vì tiên chức duyên cớ. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngươi trưởng quản ngọc tỉ, không bằng là chính mình sắp xếp một cái tiên chức, cái kia thánh chữ liền có cái khác công dụng rồi. Hắn tới đây mục đích là hy vọng tôn ngộ không có thể chấp trưởng một hạng công việc cụ thể. Ta vô tâm trưởng quản tiên chức, nhưng mà tôn ngộ không lắc đầu từ chối rồi. vì phù văn hiệu dụng mà đi trưởng quản một cách tiên chức, căn bản là lẫn lộn đầu đuôi, thích hợp nhất hắn tiên chức khả năng muốn đến vạn linh tiên đạo sáng tạo sau, mới sẽ hiển hiện, vậy coi như rồi, c h ấ n nguyên đại tiên có hơi thất vọng, nhưng cũng rõ ràng tôn ngộ không ý tứ, liền không nói thêm nữa, tôn ngộ không lập tức nhìn về phía ngao loan, ngao loan, ngươi tìm ta có chuyện gì Huyên trường, các quốc gia tình huống có chút không đúng. ngao loan chắp tay trả lời. tôn ngộ không lần trước nói tới mậu dịch tiến triển chậm thời điểm. Nàng quy tội chính mình làm việc bất lợi. sau liền dùng nhiều chút tâm tư quan tâm các quốc gia. tôn ngộ không đối với tin tức này có chút hứng thú. nhớ mày, có cái gì kỳ quái. xa trì quốc quan phủ trong bóng tối đại lượng thu mua các quốc gia tiền đồng. ngao loan nói rằng đại khái ở nửa năm trước liền có cá biệt thương nhân ở các quốc gia dùng hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tiền đồng lúc đầu ngao loan cũng không chú ý gần nhất lại phát hiện các quốc gia ở giao dịch thời gian có nhiều chỗ xuất hiện tiền đồng không đủ tình huống nàng hơi làm điều tra mới phát hiện các quốc gia tiền đồng đều lặng lẽ chảy vào xa trì quốc khoảng thời gian này Mấy cái quốc gia dùng bạch ngân hối đoái tiền đồng số lượng đều biến thiếu. Ngao loan nói rằng, đó là tự nhiên, tôn ngộ không gật đầu, tiền đồng bị thu mua, số lượng biến ít, thị trường cần tiền đồng giao dịch, nó hối đoái giá cả thì sẽ tăng cường. xem r a điện dũng phu nhân bố cuộc đã hiệu quả rồi. Huyên trường, ngao loan đề nghị, bọn họ cần tiền đồng, chúng ta có thể ấm chế tiểu ngạch phù văn tệ, đem phù văn tệ truyền lưu đến, thay những kia tiền đồng, dưới cái nhìn của nàng. đây là mở rộng vạn linh quốc phù văn tệ thời cơ tốt, không cần đặc ý ấm chế, tôn ngộ không lắc đầu, đây là vì sao, ngao loan không rõ, việc này ta tự có suy tính, tôn ngộ không trả lời, ngươi lưu tâm nhìn, chúng ta lúc này không thích hợp can thiệp, là, ngao loan trong lòng kỳ quái. nhưng vẫn là nghe đi theo. tôn ngộ không biết chuyện này vì sao mà lên. có người khống chế mới tiền đúc kỹ thuật. tất nhiên sẽ đại lượng thu mua tiền đồng cầm luyện. bên trong có ít lời thật lớn. cái kia hậu trường hắc thủ chính là địa dũng phu nhân. phật môn ở tây ngưu hạ châu nắm giữ vô tận của cải. chỉ cần nàng nghĩ, kỳ thực có thể lừa dối. liền xa trì quốc quốc vương cùng tính một lượt kế nhưng xa trì quốc quan phủ tham dự trong đó chứng minh địa dũng phu nhân đem lợi ích hiến cho quốc vương nàng hiển nhiên không vừa lòng ngon ngọt còn có càng to lớn hơn giã tâm nàng còn có thể tới tìm ta nữa tôn ngộ không nghĩ như vậy lại quá rồi một quãng thời gian các quốc gia tiền đồng càng ngày càng gấp khuyết đã ảnh hưởng mậu dịch các quốc gia quốc vương lúc này mới cảnh giác lên mỗi người bọn họ điều tra mới phát hiện tiền đồng đều bất chi bất giác chảy vào xa trì quốc các quốc gia thế là phái gia đại biểu đi xa trì quốc muốn đem tiền đồng giá gốc thu hồi đi xa trì quốc quốc vương tự nhiên không chịu thái sư quốc vương gọi tới thái sư cười nói những kia ngô ngốc muốn giá gốc đem tiền đồng thu hồi đi Há có chuyện đơn giản như vậy, hắn nói cho thái sư, chính mình nghĩ đè mới nhất hối đoái tỷ lệ bức bách các quốc gia cầm càng nhiều bạc ngân cùng hoàng kim để đổi, kiếm một món hời, bề hạ chớ nóng lòng, thái sư liền vội vàng nói, vẫn là chờ chúng ta mới tể xèn đúc đi ra, lại cùng bọn họ hối đoái, có thể kiếm lời càng nhiều, có đạo lý, quốc vương đại hì, Hắn cao hứng đều đã quên tiền đúc sự tình rồi. người thái sư này mưu lược thực tại cao minh, chỉ là dùng mấy cái thủ đoạn nhỏ, liền đem những quốc gia khác chơi xoay quanh, nhưng ngay lúc đó sẽ có người đến tiếp xúc quốc vương rủi ro rồi. bệ hạ, xa chỉ quốc thừa tướng tìm tới quốc vương, khom người nói, xin mời lập tức đem tiền đồng trả lại các quốc gia, thừa tướng sao lại nói lời ấy. Quốc vương trầm mặt xuống, mắt thấy muốn tới tay bút lớn tiền tài, làm sao có thể dễ dàng nhả ra. b ề hạ tiền đúc đ ắ t là đại kiếm lời, cần gì phải lại dùng thương nhân thủ đoạn, ham muốn trước mắt l ợ i í c h Thừa tướng khuyên nhủ, b ề hạ trì quốc, còn có thể b a n g i a o làm trọng. Thừa tướng lời ấy sai rồi. Thái sư lập tức đứng ra, phản bác. chúng ta dùng vàng dòng bạc trắng mua được tiền đồng không ăn trộm không đoạt bọn họ ngu xuẩn lại làm sao quái được chúng ta lời ấy có lý quốc vương vuốt s â u gật đầu thừa tướng thấy thế nhíu mày lại không thể không lạnh giọng nhắc nhở bệ hạ đừng quên tinh la đối với ngài đồng ý thừa tướng nói tiếp xin mời bệ hạ lấy đại cuộc làm trọng quốc vương sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi nghĩ uy hiếp ta bệ hạ tinh l a có thể đồng ý với ngài như chúng ta có thể thái sư vội vã thi lễ một cái nói rằng chúng ta ở nước khác không còn thế lực chắc chắn coi bệ hạ làm đầu được quốc vương đại hì vẫn là thái sư ngươi hiểu ta hắn chừng thừa tướng càng xem càng không thích cùng mưu tính sâu xa thái sư so ra c á c h này thừa tướng quả thực chính là đầu gỗ ngươi không cần làm rồi quốc vương phất tay thôi thừa tướng chức lại nói từ nay về sau thái sư đem tiếp nhận vị trí của ngươi thái sư hướng về thừa tướng lộ ra một cách đắc ý ánh mắt như lai nhất định phải bại không tám chương hai trăm mười hai một mũi tên hạ hai chim bình t ĩ n h trên biển rộng một chiếc thuyền con dưới á n h trăng nhẹ lay động một người với trên nó một mình đánh cờ an nhàn thanh thản một vị tiên nhân bay xuống ở thuyền con trên bề hạ xa chỉ quốc rơi xuống phật môn trong tay tiên nhân hướng về thuyền con trên nam nhân chắp tay báo cáo nam nhân lấy lên một con cờ thả trên bàn cờ đại thiên tôn bố cục vốn là thiên ý vô phùng hắn thở dài một tiếng chỉ là ba người thành hàng này không phải cờ vây a bệ hạ chúng ta có muốn hay không đoạt lại xa trì quốc tiên nhân lại hỏi linh sơn đã có la hán phản giáo mà ra tất sẽ trước đi bảo v ệ hai cái kia yêu tinh nam nhân lắc đầu chúng ta thoát ly thiên cung tuy không bị thiên điều g i à n g buộc nhưng cũng gánh vác nguy cơ nguy cơ tiên nhân không rõ cái gì nguy cơ, chính là cái kia tôn ngộ không. Nam nhân hồi đáp, nếu là náo động đến quá lớn, hành tích bại lộ, e sợ sẽ đưa tới họ sát thân. chỉ là yêu hầu mà thôi. Tiên nhân chẳng đáng hừ lạnh, trên bầm bệ hạ không ở. Nếu như ở đây, cái nào tha cho hắn hung hăng. vậy cũng chưa chắc, người kia lại bốc lên một con cờ gõ nhẹ bàn cờ. có thể không bị phát hiện tốt nhất tận lực thu lại chút tôn mệnh tiên nhân gật đầu lại trần c h ờ hỏi có thể xa trì quốc không ngại chỉ là một quốc gia thôi phật tổ cùng chúng ta mục tiêu nhất trí sẽ không làm quá mức người kia nhìn một cách đang bị từ từ vây quanh bạc tử chúng ta còn phải ưu tiên hoàn thành vây quanh lưới mới được đúng tiên nhân lui ra rồi Nam nhân trong lòng thở dài một tiếng, sau đó có chút vô vị đem quân cờ q u ă n g dưới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt không bờ bến hải dương, sóng lớn trong trèo, lói lành lạnh áng trăng, thật không nên đáp ứng đại thiên tôn, n à y đùa bỡn âm mưu r u ộ kế, thực sự không phải hắn chỗ yêu thích sự. xa trì quốc, đại thắng mà quy bò cạp tinh đang cùng địa dũng phu nhân chúc mừng, tha hạ. chúng ta cuối cùng cũng coi như hóa nhau một thành rồi. bò cạp tinh đầy mặt sắc mặt vui mừng. những tiên nhân kia quốc gia nào đều muốn chiếm. liền một cái quốc gia đều không chia cho chúng ta. lúc này có biết chúng ta l ợ i hại rồi. lần này phật tổ chắc chắn đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. địa dũng phu nhân cười nói. con đường hoàng kim quốc gia so với những quốc gia khác càng quan trọng. bắt nơi này quyền chủ đạo. liền có thể b ắ t kéo dài vạn linh quốc phát triển chủ yếu công lao. bò cạp tinh gật đầu. một mặt chờ mong hỏi. ngươi nói. chúng ta nếu có thể cắt đứt này con đường hoàng kim, sau đó có thể hay không làm cây bồ tát. bồ tát e sợ không được. địa dũng phu nhân suy nghĩ một chút trả lời. đến một cái bất diệt thân thể nhưng là khả năng rồi. trước đây các nàng mỗi ngày tu hành. cũng không biết khi nào mới có thể tu thành chính quả. hiện tại làm một ít sự liền có thể. c ứ sao mà không làm đây. đáng tiếc phật tổ bọn họ cái gì cũng không thể làm. chúng ta chỉ có thể chính mình nỗ lực. để dũng phu nhân vui mừng qua đi. lại có chút bận tâm. chúng ta cướp đi bảo bối. vì kia về hạ trách tội lên làm sao bây giờ. tỉ tỉ đừng sợ. bò c ặ p tinh tin tức linh thông. Trấn an nói, linh sơn có la hán phản giáo, chẳng mấy chục sẽ đến bảo vệ chúng ta. Nếu là như vậy, chúng ta không bằng lại chơi cách đại. Điệp dũng phu nhân nghe vậy, tâm tư lập tức lung lay lên, b ò cạp tinh s ứ n g sờ. t ỉ t ỉ ý tứ là, qua mấy ngày, ta lại đi tìm c á i kia con mọt sách. Điệp dũng phu nhân con mắt lói tính toán quang. trên người hắn nhưng còn có rất nhiều bảo bối đáng giá đào đây vạn linh thành tất cả mọi người đều vây quanh ở thư viện cửa đây là mới tiền đúc kỹ thuật mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm một mặt t ư ở n g phía trên ghia dán vào một tấm áp phích phía trên tỉ mỉ viết mới tiền đồng r è n đúc phương pháp này không phải đại sư nghiên cứu sao làm sao công khai rồi chuyện gì thế này người vây xem càng ngày càng nhiều, nghị luận sôi nổi, dán ác phích nhân viên quản lý biết đến nhiều, liền hướng về mọi người giải thích, gần đây các quốc gia đều tiền đồng thiếu, phái đại biểu đi rồi xa trì quốc, đại sư ngày hôm qua nghe nói chuyện này, liền rơi vào tự trách, quyết tâm công khai kỹ thuật, người vây xem kỳ quái hỏi, này nhưng là vì sao, nhân viên quản lý trả lời, đại sư nói tiền hoang nguyên nhân là xa trì quốc cầm kỹ thuật này làm b ậ y đại sư không muốn bị người lợi dụng liền quyết định để kỹ thuật phổ cập các quốc gia cũng có thể tùy ý h ọ c đi hóa ra là như vậy đoàn người một mảnh bừng tỉnh cùng tán thưởng lên ngao loan vội vội vàng vàng chạy vào vạn linh điện hương trường âm thanh của nàng đánh thức đang tính tỏa tôn ngộ không tôn ngộ không khẽ cao mày chuyện gì ngao loan con mắt t r ừ n g lớn nhìn hắn hỏi cái kia tiền đúc kỹ thuật là ngươi sáng tạo tôn ngộ không gật đầu ngao loan trong lòng cả kinh chợt nhớ tới đến rồi trước tôn ngộ không xác thực đã từng từng đi ra ngoài một lần nàng đem đầu đuôi câu chuyện một chuỗi sản sinh một cách chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ h y ê n trường sẽ không phải nàng giật mình hỏi cái kia tiền đồng hoang là ngươi chế tạo, nàng trợn mắt ngoát mồm tại sao, thuận theo m ẫ u dịch phát triển, tôn ngộ không trả lời. Mấy chục năm qua, theo hoa quả sơn cùng vạn linh quốc ảnh hưởng mở rộng, tứ đại bộ châu m ẫ u dịch cũng biến thành càng ngày càng phồn vinh, các quốc gia tiền đồng số lượng đều bị đồng khoáng hạn chế, giảm thiểu tiền đồng bên trong đồng hàm lượng, tăng cường tiền đồng số lượng, có thể xúc tiến tứ đại bộ châu mậu dịch phát triển thêm một bước mới tiền đúc kỹ thuật sẽ vì tứ đại bộ châu mang đến càng nhiều nước chảy tôn ngộ không lời ít mà ý nhiều lấy ngao loan thông minh đủ để rõ ràng không phải ta không phải nghĩ hỏi c á c h này ngao loan còn muốn lại hỏi tôn ngộ không lại nhắm h a i mắt lại an tính m i n h thần thấy thế lập tức tiến lên khuyên can tiên t ử đại thánh chính đang ngộ đảo lúc mấu chốt mời ngài đi ra ngoài trước đi ngao loan ngẩn người đành phải nhìn xuống toàn hỏi rõ hít đồng rời đi rồi chờ đến buổi tối ở cùng bộ đề tổ sư học đảo thời điểm ngao loan lại nhấc lên sự nghi ngờ này hương trưởng làm việc đều là không chút biến sắc ở giữa sắp xếp kín kẽ không một lỗ hồng ngao loan nhíu mày nói rằng Ta luôn cảm thấy cái kia các quốc gia đồng hoang cũng ở huyên trưởng tính toán bên trong. Tổ sư nở nụ cười. Hơn nửa như vậy. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta để tử này ở một mũi tên hạ hai chim đây. nói thế nào. ngao loan vội vã thỉnh giáo. Tổ sư cười phân tích. cái kia xa chỉ quốc thu mua tiền đồng gây nên các quốc gia đồng hoang. ở bề ngoài là một cái sai sự. thực chất nhưng là một chuyện tốt. Sai sự là tạo thành các quốc gia mậu dịch một chút dung chuyển. chuyện tốt là để hết thầy quốc gia đều có thể ý thức được mấy tiền đúc lợi ích cùng nguy hiểm. nó lợi ích một mặt, sẽ khiến mấy tiền đúc kỹ thuật ở các quốc gia nhanh chóng phổ cập. mà nguy hiểm một mặt, cũng sẽ để các quốc gia đều có phòng bị. nghiêm khống quốc nội tiền đồng số lượng, sẽ không lại mặc người thu mua. tôn ngộ không từ con đường hoàng kim quốc gia ra tay, là dùng cái giá thấp nhất, hướng về tứ đại bộ châu phổ cập kỹ thuật mới, như vậy đã thuận theo mậu dịch phát triển cần, cũng tăng cường tiền lưu thông, đối với vạn linh quốc mậu dịch cũng là chuyện tốt, cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, này là một đ i ề u tổ sư cười nói, ta đ ệ tử này đối với mậu dịch lý giải có thể so với ngươi sâu hơn rất nhiều, c h í tuệ của ta tự nhiên không kịp huyên trưởng. Ngao loan xấu hổ nói rằng, cái kia khác một đ i ề u lại là vật gì. khác một đ i ề u chính là con đường hoàng kim. tổ sư cười nói. hắn muốn mượn tay người khác trừng trị các quốc gia, giải quyết con đường hoàng kim phiền phức. giải quyết phiền phức. Ngao loan trợn mắt lên. tổ sư này một giải thích. nàng ngược lại không hiểu rồi. cái kia đồng hoang không phải để xa trì quốc lớn mạnh sao. ngao loan hỏi. đó chỉ là mặt ngoài. tổ sư lắc đầu. việc này chỉ là bắt đầu. còn chưa kết thúc. chúng ta còn phải tiếp tục nhìn. như lai nhất định phải b ạ i không tám. chương một trăm mười ba đổ xô tới. địa dũng phu nhân lần thứ hai đi đến vạn linh thành. tôn ngộ không rất tò mò nàng muốn giải thích như thế nào hành vi của chính mình. hiện tại xa trì quốc sự tình mọi người đều biết, đĩa dũng phu nhân lợi dụng hắn tiền đúc kỹ thuật, phải như thế nào hướng về hắn giải thích đây, điểm này, hắn rất nhanh liền biết rồi, vừa thấy được tôn ngộ không, đĩa dũng phu nhân liền khóc nước mắt như mưa, tiên sinh, thái sư quá phận quá đáng rồi, nàng vừa mở miệng, tôn ngộ không liền biết nàng chơi chính là cái gì thủ đoạn, đây là vì sao, tôn ngộ không hỏi, thái sư không nghe ta khuyên, lợi dụng tiên sinh kỹ thuật làm áp, còn lấy đi tài sản của ta, ta nhất thời tức không nhịn nổi, liền chạy đến rồi, đĩa dũng phu nhân buồn bã khóc nói, người thái sư kia thực tại đáng trách, tôn ngộ không nói rằng, đĩa dũng phu nhân trong lòng cười nhạt, n à y con mọt s á c h quả thật là tay c h ó i gà không chặt, chỉ là khiến c á c h mê hoạt thuật, Hắn liền bị l ừ a rồi. Tiên sinh, ta hiện tại cơ khổ một người. Nàng hướng về tôn ngộ không điểm đảm đáng, đáng yêu hỏi. Tiên sinh có thể hay không mang ta xem một chút vạn linh thành. tán mấy ngày tâm. này lại đơn giản. tôn ngộ không đáp ứng. liền dẫn nàng đi dạo mấy ngày vạn linh thành. địa dũng phu nhân lấy thỉnh giáo làm tên. từ hắn nơi đó học không ít đồ vật. làm nàng vui mừng chính là, nàng dù ra mấy cái phù văn chế tạo phương pháp, đáng tiếc mấy cái này phù văn đều không phải cái gì hữu dụng phù văn, chế tạo độ khó cũng tương đối cao, đ i ệ a dũng phu nhân trải qua lợi ích suy tính sau, có chút thất vọng, từng trải qua tiền đúc kỹ thuật lãi kích dù, những thứ đồ này lợi nhuận đã không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lẽ nào không có cùng tiền đúc kỹ thuật bình thường lãi g í c h s ù đồ vật sao. Để dũng phu nhân nghĩ, lại quá rồi mấy ngày. một lần vô tình, nàng cùng tôn ngộ không đi ngang qua một c á i chuyên bán đan dược đường phố. nhìn thấy cả con đường nam nhân đều ngã trên mặt đất. đây là làm sao rồi. Để dũng phu nhân một trận kinh ngạc. quá nửa là đáp kỷ tiểu thư lại đây rồi. tôn ngộ không trả lời. vừa nhìn đầy đường x u n chân nam nhân trừ bỏ đát kỳ không còn giải thích ta nghe nói qua nàng quả thực xanh bất h ư truyền địa dũng phu nhân có chút ước ao nàng tìm cái nơi này công tác thỏ yêu một câu hỏi quả nhiên là đát kỳ trước đây không lâu đến nhà thuốc mua thuốc từ nơi này đi qua nàng mua chính là cái gì dược địa dũng phu nhân nhiều hỏi một câu phong hàn đan tựa hồ phải cho để tử dùng. Thỏ yêu nói xong. Cười hướng về tôn ngộ không chào một cái. đại sư hồi lâu tương lai rồi. uvkwwm. tôn ngộ không gật đầu. tiên sinh ngươi cùng người nơi này quen biết. đ ị a dũng phu nhân kinh ngạc lên. ta đang ở tham dự một ít đan d ư ợ c nghiên cứu chế tạo. tôn ngộ không trả lời. sau đó lắc đầu. nói là nghiên cứu chế tạo. Bất quá là gọi ta tới hỏi một chút thảo dược hiệu quả mà thôi. đại sư khiêm tốn rồi. thỏ yêu cười nói. cái kia an thai hoàn chính là tiếp thu đại sư kiến nghị. mới có thể có hiệu quả như thế. nghe đến đó. địa dũng phu nhân trong lòng chính là cả kinh. trừ bỏ tiền đúc cùng phù văn. này con mọt sách còn tinh thông thảo dược. hơn nữa hắn dĩ nhiên tham dự an thai hoàn nghiên cứu chế tạo. An thai hoàn là vạn linh thành nhất dễ bán đan dược, bởi vì hầu vương mệnh lệnh, này hai mươi, ba mươi trong năm, vạn linh thành mang thai phổ nhân, vượt quá tưởng tượng, vì bảo đảm mẹ con bình an, vạn linh thành mấy năm trước đẩy ra an thai hoàn, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng bởi sản lượng ít ỏi, hiện tại còn chỉ là ở vạn linh quốc bán ra, bên ngoài muốn mua cũng không mua được, Đệ dũng phu nhân lúc này đánh tới tính toán nhỏ nhặt. đại sư, cái kia thảo dược tìm tới sao. thỏ yêu hỏi dò tôn ngộ không. không có. tôn ngộ không lắc đầu. Đệ dũng phu nhân không nhìn được nói chen vào. cái gì thảo dược. chúng ta đang ở cải tiến an thai hoàn. đại sư tìm tới vài loại có thể thay thảo dược. thỏ yêu nói rằng, chúng ta thông qua thay thảo dược. đơn giản hóa an thai hoàn công tử, thì có thể làm cho nhân loại tầm thường cũng có thể luyện chế. Địa Đều kia vì sao kia hoang thay. thay dũng dược dài dĩ dài nhân kinh. không cần. Cái kia vài loại thảo dược không nhiều. Đều là hoang giải chi vật. Vô pháp trồng、trọt. Tôn ngộ không trả lời. Chúng nó Không sinh sản. Sở dĩ lại muốn tìm thay phẩm. Làm lâu dài cân nhắc. giải phu pháp phẩm. thảo chi chỉ thể thời thể lâu lâu cả Cái Cái có có trả vài loại lời. lại vì vật. Vô tìm Sở là Làm tạm trọt. Hắn lập tức lại lắc đầu, chỉ là ta tìm khắp dược kinh, vẫn không tìm được thay, hầu như đắt vô khả năng. đ ị a dũng phu nhân lúc này kết luận đây là một cái tài lộ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức động nổi lên tâm tư, lại quá rồi mấy ngày. đ ị a dũng phu nhân dùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc t ô n ngộ không, từ Hắn nơi đó được an thai hoàn phương pháp phối chế, tiên sinh, Ta cầm này phương pháp phối chế hướng đi thái sư đổi về tài sản. liền đưa đến cùng tiên sinh ở chỗ này vạn linh cùng ở. đ ị a dũng phu nhân ẩm tình đưa tình nhìn tôn ngộ không. lưu luyến không rời cáo từ rời đi rồi. nói đến cái mức này. nàng hơn nửa sẽ không tới rồi. tôn ngộ không cao mày nghĩ. bất quá cũng khó nói. đ ị a dũng phu nhân giã tâm bừng bừng. hiện tại lại mở ra khẩu vị. Tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nàng nghĩ, liền còn có chính là lý do tới nữa, từ trên người hắn ép lợi ích, nhìn địa dũng phu nhân thương thuyền biến mất ở thông thiên hà, tôn ngộ không bóng s á n g cũng đột nhiên biến mất rồi, vạn linh điện, tôn ngộ không mở mắt ra, đại thánh, an tính ti hiếu kỳ hỏi, vì sao ta cảm thấy ngươi phân thân thuật này khác với tất cả mọi người, này không phải phân thân thuật, tôn ngộ không lắc đầu, hắn tiếp nói với an tính ti, ta muốn bế quan một trận, đúng, an tính ti lập tức sẵn dò người đóng vạn linh điện, đ ị a dũng phu nhân trở lại xa trì quốc, bò cạp tinh liền vội vã không n h ị n nổi tìm tới nàng, tỉ tỉ, các quốc gia phát hiện chân tướng rồi, bò cạp tinh nói rằng, bọn họ ở trách bệ hạ không để ý bang nhị, Tính t o á n bọn họ, muội muội yên tâm, ta từ con mọt sách nơi đó bắt được một cách đan dược phương pháp phối chế. đ ị a dũng phu nhân đem kế hoạch của chính mình nói cho bò cạp tinh, liền dựa vào tỉ tỉ nói hành sự, bò cạp tinh ánh mắt sáng lên, sau đó tiến cung bái kiến quốc vương, quốc vương chính đang tức giận, thấy bò cạp tinh liền hỏi, hiện tại các quốc gia đều cùng ta làm khó dễ, thừa tướng, ta phải như thế nào đánh đuổi bọn họ. bề hạ, chúng ta mới tể đã rèn đúc, không bằng liền theo ý nguyện của bọn họ, dùng nguyên lai hối đoái tỷ lệ hối đoái trở về, bao nhiêu cũng là kiếm lời. bò cạp tinh nói rằng, nay tại sao có thể, quốc vương không muốn t ổ n thất tới tay tiền tài, bề hạ không nuốt nổi thiệt thòi, có thể nhân cơ hội muốn bọn họ vì chúng ta thu thập thảo dược, Bò Cạp Tinh hướng về quốc vương giải thích lên. Sau đó nói, một khi an thai hoàn chế thành, sau này liền có thể kiếm một món hời. khả thi sao, quốc vương có chút hoài nghi an thai hoàn hiệu quả. tất nhiên khả thi. bề h ạ viên thuốc này tác dụng rất lớn. bò Cạp Tinh trả lời, bề h ạ không cần lo lắng lượng tiêu thụ. quốc vương vứt đến bán tín bán nghi. kêu một ít đạo sĩ luyện đi nhiệm chứng. Niệm h chứng sau. Hắn là vui mừng khôn x i ế t Thừa tướng thành không ta lấn. đây đúng là cách bảo bối. quốc vương lập tức tiếp thu bò cạp tinh đề n h ị Hắn tìm đến các quốc gia đại biểu. đem điều kiện cùng bọn họ nói chuyện. làm sao là c á c h điều kiện này. các quốc gia đại biểu đều có chút ngạc nhiên. bọn họ về nước một câu hỏi. đều là một ít g i ã ngoại thảo dược thôi. tuy rằng khi hữu điểm nhưng cũng không phải cái gì linh chi tiên thảo s a trí quốc nếu đồng ý dùng tiền mua các quốc gia tự nhiên không có nghi vấn một phen sau khi thương nhì g các quốc gia lần lượt đều đồng ý s a trí quốc bắt đầu đại lượng thu mua thảo dược giá thu mua cách chi cao để các quốc gia b á c h tính đều đổ xô tới như lai nhất định phải bại không tám chương một trăm mười bốn kế hoạch không đuổi kịp biến hóa một năm qua đi lại đến được mùa thời tiết vạn linh thành đám yêu quái chính đang hưởng thụ được mùa vui sướng chợt nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn bầu trời d ậ p d ờ n mở một đạo nóng rực cuộn sóng làm sao rồi đám yêu quái kinh ngạc ngẩm đầu lên liền nhìn thấy vạn linh điện chính đang lay động mười mấy tên tiên nhân xẹt qua bầu trời bay qua định b ồ đề lão tổ cầm lấy phất trần, tiện tay vung lên, vạn linh điện liền ổn định lại, vạn linh điện, tiên lại cùng các tiên nữ nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, làm sao rồi, đuổi tới các tiên nhân nhìn thấy điện nội có đốt cháy khét dấu vết, lại vừa nhìn trên bảo tỏa tôn ngộ không, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tôn ngộ không đang ngồi, hắn tựa hồ bị thương, trên người tiên quang lờ mờ, khó miệng có máu chảy ra xảy ra chuyện gì mồ đề tổ sư hỏi dò an tính ti đại thánh muốn mở ra vạn linh tiên đạo thất bại rồi an tính ti trả lời chúc tiên cả kinh mở ra tiên đạo dĩ nhiên có thể làm cho tôn ngộ không bị thương hắn ở đại náo thiên cung thời điểm đối mặt đầy trời thiên binh thiên tướng cũng không từng nhận quá cái gì thương cái kia tiên đạo đến tột cùng là ra sao tồn tại càng có uy lực như thế ngao loan thanh kiếm đem ra tổ sư bỗng nhiên nói rằng ngao loan không rõ vì sao nhưng vẫn là đem kiếm đưa tới đi tổ sư phất trần vung lên tiên kiếm liền bay đến tôn ngộ không dưới thân từ tôn ngộ không k h ó e miệng lưu lại máu rơi vào trên thân kiếm mặt bỗng nhiên ở giữa á n h kiếm đại thịnh, tiên kiếm phát ra vui sướng tiếng ông ông, nó ở trở nên mạnh mẽ. Thủy đức tinh quân giật mình nói, trấn nguyên đại tiên chạy tới, thấy cảnh này, liền nói, h i ệ n để trên người tinh huyết, chính là thiên địa chí bảo, có thể hóa phàm vì tiên, ngao loan kiếm đã là tiên kiếm, tuy rằng không thể lại hóa thành tiên kiếm. lại có thể bởi vì tôn ngộ không máu mà tăng lên rất cao uy lực cùng những kia thiên linh địa bảo luyện chế tiên khí không còn hai dạng các tiên nhân nghe xong c h ấ n nguyên đại tiên lời nói đều có chút ước ao nhìn về phía ngao loan đáng tiếc tôn ngộ không khó miệng máu đào mắt liền biến mất rồi tổng cộng cũng không giọt vài giọt ở trên kiếm mặt ngao loan thu hồi kiếm sau tôn ngộ không cũng chậm chậm mở mắt ra đại thánh Chu tiên không biết phải an ủi như thế nào hắn. Thú vị. nhưng mà tôn ngộ không trong mắt kim quang cháy hừng hực. như vậy cũng không đủ cho nó ăn. Hắn cười nói. ta quả thật sự coi thường này tiên đạo. Chu tiên s ư ờ n sốt. đều phát hiện tôn ngộ không không có thương cảm biểu tình. hai mươi năm truy cầu gặp phải thất bại. đối với hắn nhưng không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. ý chí của hắn trái lại càng ngày càng kiên định. Chẳng trách có đồn đại nói đại thánh là một cây đuốc. các tiên nhân trong lòng nghĩ. cái kia thánh chữ biểu hiện ra hiệu quả vẫn đúng là không sai. đại thánh hiếm hiển lộ chính mình đấu trí. nhưng trong lòng hắn đấu trí chi cao. sợ là không người có thể ép vỡ. các ngươi tới nơi này làm gì. tôn ngộ không tiếp hỏi dò c h u n g tiên. các tiên nhân cười khổ. r ồ n dập khom lưng xin cáo lui đoàn người sau khi rời đi trừ bỏ ngao loan chỉ có đông hoa đế quân lưu lại không đi tôn ngộ không biết hắn khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói đúng như dự đoán đông hoa đế quân vì hắn mang đến một cách đông thắng thần châu tin tức ngọc đế hạ phàm rồi tôn ngộ không nghe được tin tức k h ẽ nhíu mày xác định sao đông hoa đế quân gật đầu Hắn trải qua nhiều lần tra xét, mới chính thức khẳng định tin tức này. n g ọ c đế vì chữa trị tiên thể, hạ phàm rèn luyện đi rồi nhưng đến tột cùng là loại nào rèn luyện phương thức, lại không có ai biết. trên thực tế, liền liền thiên cung bên trong biết n g ọ c đế hạ phàm người cũng không nhiều, biết Hắn làm sao rèn luyện, càng không vượt qua ba cái, để ta ngấm lại, tôn ngộ không khẽ cao mày. Hắn không sợ ngọc đế hạ phàm, sợ chính là tin tức không rõ ràng. ngọc đế r è n luyện địa phương ở đâu sao. Hắn hỏi tiếp, đông hoa đế quân lắc đầu, biểu t h ị chính mình không biết cụ thể phương vị, chỉ biết là là ở đông thắng thần châu. đông thắng thần châu, tôn ngộ không trong mắt l ó e ra một đạo ý cười. ngọc đế lựa chọn đông thắng thần châu, đối với hắn an toàn tới nói là ổ n thỏa nhất. nhưng ở chiến lược phương diện, lại g h é m xa tiếp tắp nam t h i ê n bộ châu, c h ú n g ta nên làm sao ứng đối. đông hoa đế quân dùng ánh mắt hỏi dò tôn ngộ không, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, nói rằng, ta muốn tìm cơ hội đi xem bọn họ một chút thiên thư, cơ hội tốt như vậy, hắn có thể sẽ không bỏ qua. bất quá ở chuyện này trước, hắn nhất định phải giải quyết tây ngưu hạ châu phiền phức. tôn ngộ không hỏi dò ngao loan. Con đường hoàng kim các quốc gia tình huống làm sao rồi. ngao loan lúc này báo cáo lên. nàng biết đồng h o à n g là tôn ngộ không trong bóng tối mưu tính sau. một năm này liền vẫn đang quan sát các quốc gia tình huống. tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. địa dũng phu nhân bắt được an thai hoàn phương pháp phối chế sau. s a trì quốc liền lấy giá cao mua các quốc gia thảo dược. Lời nhiều r ụ r ỗ dưới, bách tính đổ xô tới, nơi cá biệt bách tính thậm chí không còn trồng trọt, mỗi ngày vượt núi băng đèo tìm kiếm thảo dược, sa trì quốc được thảo dược, luyện chế an thai hoàn, lại dùng càng giá cao hướng ra phía ngoài bán ra, cũng kiếm lời cách đầy bồn kim. đầu năm nay, sa trì quốc liền bắt đầu trong bóng tối thu mua các nơi lương thực, hiện tại là mùa thu hoạch. các quốc gia vốn nên là dự trữ lương thực, nhưng bởi vì canh tác giảm thiểu, cùng với lương thực chảy vào xa trì quốc x u y ê n cớ, lương thực dự trữ lượng so với trước kia giảm bớt rất nhiều, tuy rằng hiện tại không có ảnh hưởng gì. ngao loan nói rằng, nhưng lấy các quốc gia lương thực dự trữ, năm nay mùa đông có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề lớn, bọn họ phát hiện không đúng lắm, bắt đầu nhập khẩu lương thực rồi, chỉ sợ không dễ như vậy, tôn ngộ không lắc lắc đầu, ngao loan gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì xa chỉ quốc không muốn bán ra lương thực, các quốc gia đành phải hướng về nam thiêm bộ châu mua, nhưng cùng nam thiêm bộ châu giao giới ô tư tàng quốc cố định giá khởi điểm, có đồn đại nói, bọn họ còn khả năng đóng biên giới, nghe đến đó, tôn ngộ không đã hoàn toàn rõ ràng rồi, Ta nhìn lầm cái kia con chuột tinh rồi, hắn thở dài một tiếng, cái kia đ ị a dũng phu nhân có chút tiểu cơ linh, cũng có đầy đủ giá tâm, nhưng nàng kiên trì lại ít một chút, nàng hiện tại hành động, hiển nhiên là muốn thừa thế s ô n g lên đem con đường hoàng kim khống chế ở trên tay, nhưng mà xa trì quốc gốc gác không đủ, quá gấp không nhất định là chuyện tốt, đ ị a dũng phu nhân cách làm, nói không chắc ngược lại sẽ quấy dày tôn ngộ không lâu dài quy hoạch. Hắn càng hy vọng đem xa trì quốc nâng đỡ lên, lại để đ ị a dũng phu nhân cùng thiên cung làm lộn tung lên. Lòng tham không đủ xa thôn tượng, thực sự đáng tiếc. tôn ngộ không nghĩ, đ ị a dũng phu nhân giá trị lợi dụng có thể có thể chấm dứt ở đây rồi. Hắn muốn sớm thu lưới, lại tìm một con cờ, ngao loan, đi đem lão quân gọi tới, ta muốn cùng hắn nói chuyện an thai, tôn ngộ không lời còn chưa nói hết liền dừng lại rồi. ở lần thứ nhất nhìn thấy địa dũng phu nhân thời điểm, tôn ngộ không liền ở trên người nàng để lại một cái g i á m t h ị dùng tiểu phép thuật. đúng vào lúc này, cái kia phép thuật truyền đến báo động trước, tôn ngộ không đứng lên, bất ngờ hướng xa xa nhìn lại, nhanh như vậy liền đi ra rồi. trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ, nay ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian, cái gọi là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, người giật d â y đi ra rồi, hắn liền không cần lại tìm quân cờ rồi, như lai nhất định phải b ạ i không tám, chương một trăm mười lăm hà tất vội vàng đi, chốc lát trước, xa trì quốc, bò cạp tinh cùng địa dũng phu nhân vừa nói chuyện vừa phòng ngủ, t ở t ở các quốc gia hiện tại phát hiện không đúng rồi. Bò cạp tinh hỏi, chúng ta có nên hay không khiêm tốn một chút, vạn nhất chọc g i ậ n v ị kia thiên tôn, ra tay đối phó chúng ta làm sao bây giờ, thiên tôn vội vàng thẩm thấu phía tây các quốc gia, sợ cái gì, địa dũng phu nhân xem thường, đây là hắn bố trí s o n g cuộc địa phương, chúng ta đến sấn hắn không giành bận tâm, thừa thế s ô n g lên bắt thiên thời địa l ợ i nhân hòa, mắt thấy liền có thể làm cho các quốc gia thần phục, nàng làm sao xét hiện tại ngừng tay, yên tâm, muội muội, địa dũng phu nhân đối với bò cạp tinh nói rằng, thiên tôn kia tuy rằng lời hại, nhưng cũng sợ bị đại thánh phát hiện, trừ phi có thể một n ò n tất thắng, tuyệt không dám đối với chúng ta manh động, bò cạp tinh nghe vậy gật đầu, bằng vào chúng ta thần thông, thiên tôn kia cũng không thể một đòn tất thắng cái kia không phải rồi địa dũng phu nhân cười nói thiên tôn không ra tay chỉ cần đứt đoạn mất các quốc gia lương thực bọn họ phải bé ngoan nghe c h ú n g ta có đạo lý bò cạp tinh mới vừa mở cửa phòng liền nghe trong phòng có người quát lên lên trận không chờ hai người phục hồi tinh thần lại một bộ bát quái đồ liền trên mặt đất triển khai hai canh nữ yêu tinh lập tức không đứng thẳng được thân thể một hồi liền bị mạnh mẽ sức hút kéo tiến vào phòng ngủ cửa phòng âm một tiếng đóng lại rồi bò cạp tinh rơi xuống trên đất con mắt hướng về bốn phía vừa nhìn sắc mặt trắng bịch trong phòng tràn đầy tiên quang lấm lấm đạo sĩ đã đem hai người bao quanh vây nhốt không được nàng cả kinh kêu lên những người này nghĩ phong ấm c h ú n g ta Tì tì, c h ú n g ta đi. Bò cạp tinh nắm lấy địa dũng phu nhân. Hướng về đầu lính tiên nhân sử dụng c á c h đảo mã độc thung. Một đảo hắc quang né qua. c á i kia tiên nhân chưa kịp phản ứng. Liền rên lên một tiếng ngã xuống đất. trên đất bát quái đồ lập tức yếu đi. Bò cạp tinh cùng địa dũng phu nhân liền nhân cơ hội bay ra ngoài. đây là chiêu số gì. trong phòng, các tiên nhân giật này cả mình. Bọn họ ở bắt lấy hai cái này yêu tinh thời điểm, từ lâu mặc vào tiên giáp chiến ý. coi như lấy đao phủ nện kiếm, xét đánh hỏa thiêu, cũng không thể gây tổn thương cho hải m ả y may, làm sao chỉ là một đâm, cái kia tiên giáp lại giống không có một dạng, các ngươi những tán tiên này, thật khi chúng ta dễ ướt hiếp, hai cái nữ yêu tinh ra gian phòng, liền gọi tới hộ thân la hán, cười lạnh nói, như muốn cho vạn linh quốc phát hiện, các ngươi liền đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận, bên trong tiên nhân lập tức biến sắc, bọn họ nguyên tưởng rằng nhiều như vậy người trận chiến, sẽ dễ như ăn cháo nắm lấy hai cái này yêu tinh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm cho các nàng chạy đi. Lần này phiền phức, tinh là nếu là ở đây cùng các nàng xảy ra chiến đấu, nhất định sẽ gây nên vạn linh quốc chú ý, làm sao, không dám ra đây rồi, hai cái nữ yêu tinh cười nhạo nói, tinh la cũng chỉ đến như thế, nhưng mà mới vừa nói xong câu đó, một đạo trận pháp liền hiện lên ở các nàng lòng bàn chân, vây quanh toàn bộ phủ thừa tướng, hai vị phu nhân cẩn thận, l à hán nhóm hoàn toàn biến sắc, vội vã bày trận, nhưng mà tốc độ của bọn họ trung quy vẫn là chậm một chút, các tiên nhân phát động chuẩn bị kỹ càng trận pháp trong giây lát trận pháp liền đem hai cái nữ yêu tinh cùng la hán tách ra mang tới vương thành ở ngoài trăm dặm bên ngoài trăm dặm là một mảnh cánh đồng hoang vu như ý chân quân từ lâu ở đây cùng một ít tán tiên chờ đợi nhìn thấy trận pháp sáng lên đều là đại hỷ nhanh nắm lấy các nàng các tiên nhân cùng nhau tiến lên hai c á i yêu tinh kinh hãi đến biến sắc, bò cạp tinh lập tức miệng phun một đạo khói quang, đem nàng cùng đ ị a dũng phu nhân đ ẩ y lại, tỉ tỉ, giúp ta một tay, được, đ ị a dũng phu nhân đem hai trên chân giày hoa cởi ra, thổi miệng tiên khí, niệm c á c h thần chú, kêu một tiếng, biến, giày hoa liền biến làm nàng cùng bò cạp tinh r á n g dấp, sương mù còn chưa tản đi, d i à y hoa này biến ra hai người liền sử dụng binh khí chiêu c h ặ n lại rồi vọt tới đám người mà hai cái yêu tinh nhưng là chân thân một hoảng hóa trận gió mát rời đi vòng vây các tiên nhân nhào vào khói quang ở trong chặt bỏ hai người đầu lại vừa nhìn chỉ là hai cái d i à y hoa uổng các ngươi thân là tiên nhân dĩ nhiên ì vào nhiều người bắt n ạ t hai cái cô gái yếu đuối bò cạp tinh âm thanh ở trên trời vang lên các tiên nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy một nữ tử cầm trong tay cương xoa đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một bên khác địa dũng phu nhân trên tay cũng nhiều hai thanh trường kiếm mắt lạnh nhìn sang hai người các ngươi yêu tinh tư dục ngập trời dám xấu thiên tôn đại kế các tiên nhân mắng to lại có chút nóng này thiên cơ không thể che đậy quá lâu các nàng còn có la hán hỗ trợ mau ra tay một vị tiên nhân hô một tiếng còn lại tiên nhân đều sợ chiến đấu kéo lâu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lập tức hướng về hai cái nữ yêu tinh xông qua hai cái nữ yêu tinh nhấc lên vũ khí cùng các tiên nhân đánh vào nhau các nàng thần thông q u ả n g đại các tiên nhân tuy rằng người đông thế mạnh nhưng cũng thương các nàng không được, đĩa d ũ n g phu nhân hai tay cầm kiếm, đ ộ c thiện quần chiến, bản lĩnh cực cường, bò cạp tinh cũng là thiên phú gì bẩm, bên trái một khẩu bên phải một khẩu khói quang không ngừng phun ra, che đậy chiến trường, cách t r ở tiên nhân tầm mắt, n à y khói quang có gì đó quái lạ, thổi không đi khu không tiêu tan, thường thường hắc quang lấp lóe, liền có người kêu thảm thiết rơi xuống, các tiên nhân trong lòng kiêng kỳ mà địa dũng phu nhân cùng bò cạp tinh phối hợp hiểu ngầm ở khói quang bên trong ứng phó bọn họ vây công các tiên nhân càng đánh lâu không xong lần này phiền phức đánh cho càng lâu không ngừng sẽ làm la hán lại đây cũng dễ dàng gây nên vạn linh chú ý yêu tinh các ngươi còn không bó tay chịu c h ó i như ý chân tiên trong lòng sốt ruột hô Sấn hiện tại thô tay lại, đối với mọi người đều được. chuyện cười, chỉ cho phép các ngươi khống chế con đường hoàng kim, thì không cho chúng ta sao. điểm súng phu nhân ở khói quang bên trong cười nhạt. nếu như các ngươi bé ngoan rời đi, chia sẻ một ít quốc gia cho chúng ta, chúng ta cần gì phải nhọc lòng. các ngươi, các tiên nhân giận tím mặt, lại cũng không thể làm gì. hai phe đánh có đến có về. trên bầu trời thấy cảnh này tinh la chi chủ nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. hai cái này nữ yêu quả thực không phải hời hợt hạng người. trong lòng hắn nghĩ, liền chuẩn bị ra tay. nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ phương tây vọt tới, giống đạp phá núi khuyết sao chổi vậy đâm thủng khói quang, ngang ngược quét ngang toàn bộ chiến trường. ai n h ỉ trên chiến trường tiên nhân dường như tán lạc khắp mặt đất hạt đậu bốn lẻ tám rơi ngã nhào trên đất các tiên nhân bị một cái màu vàng trường bổng mạnh mẽ ớ p quá giấy rùa nghĩ lại đứng lên đến đã thấy vô số tia sáng tự chân trời rì rào hạ xuống hóa thành vạn ngàn vòng sáng đem bọn họ định chết trên đất từng cái từng cái màu vàng kết giới từ ngã xuống đất tiên nhân chu vi bay lên trước mắt cầm cố bọn họ tiên lực khiến cho bọn họ không thể đ ồ n g đậy, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều nghĩ tới một người, nữ yêu tinh nằm trên đất, xứng sờ nhìn bầu trời, bầu trời, tường vân đầy trời, một nói bóng người màu vàng ấm chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng hắn vẫn chưa nhìn về phía mặt đất, mà là lưng đối với bọn họ, nhìn về phía càng chỗ cao bầu trời, trên cao không bóng s á n g trong lòng cả kinh liền muốn rời khỏi câu trần mệ hạ bóng người màu vàng ống cười nói nếu ở đây cần gì phải vội vàng đi đây hắn đưa tay hướng về bầu trời vung lên bình t ĩ n h bầu trời thoáng chốc bị một mảnh xoay tròn phấn nộ khí nhận s ố c lên h i ể n hiện ra một cái nam t ử bóng s á n g câu trần không nghĩ tới chính mình còn chưa đồng thủ tôn ngộ không liền đã phát hiện hắn như lai nhất định phải b ạ i không tám chương một trăm m ư ơ i sáu nhanh chóng chạy câu trần thiên tôn tức thượng cung thiên hoàng đại đế cũng xưng là câu trần đại đế hắn cùng thanh hoa đại đế bình thường cùng thuộc về thiên tôn cấp độ so với chân võ đại đế cùng đông hoa đế quân đều cao cùng ngọc đế cùng cấp chỉ là phụng ngọc đế là đại thiên tôn câu trần đại đế chấp trưởng nam bắc hai cực cùng thiên địa nhân tam tài chủ trì nhân gian binh cách việc bị tôn sùng là võ thần được xưng võ thần thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết tôn ngộ không đại náo thiên cung lúc hắn vừa vặn không ở nếu không thì lý thiên vương cũng phải ở hắn trước người khom lưng nghe theo điều lệnh đại thánh câu trần liếc mắt nhìn mặt đất hai c á n h nữ yêu tinh đ h ã hoàn toàn rõ ràng. Nay đều là ngươi trong bóng tối mưu tính. đ i ề dũng phu nhân trong lòng giật mình. Lập tức hướng về tôn ngộ không nhìn tới. không, tôn ngộ không lắc đầu. ta vẫn chưa làm cái gì. đ i ề dũng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. câu trần lại không tin. hỏi tiếp. nếu không là ngươi ở sau lưng điều khiển, chỉ dựa vào hai người bọn họ tài trí. các quốc gia sao có như bây giờ mực này cuộc diện khống chế các nàng không phải ta tôn ngộ không trả lời là tham lam tham lam câu trần nở nô cười ngươi có lẽ không có trực tiếp khống chế các nàng nhưng các nàng chỗ làm tất cả đều đang tính toán của ngươi ở trong ta nói không đúng sao tôn ngộ không không hề trả lời Hắn không có sai khiến địa dũng phu nhân các nàng làm cái gì. nhưng Hắn hiểu rõ các nàng mục đích cuối cùng là trưởng quản con đường hoàng kim. điểm ấy liền được rồi. Cắt các nàng cách làm so với Hắn dự tính thô giáp. Hắn bàn lo lắng câu thẳng mồi mặn. nhưng kết quả thắng với tất cả. Hắn vẫn là câu đến cá lớn. Câu trần thượng đế nhìn không đáp lời tôn ngộ không. trong lòng hơi xúc động. thực sự là đáng sợ, vì này đại thánh làm việc kín k ẽ không một lỗ hồng, hắn từ lâu phát hiện bọn họ trong bóng tối hoạt động, lại chưa bao giờ lộ ra, chính mình lần này không nhìn được hiện thân, ngược lại tự chui đầu vào lưới rồi. đại thánh, câu trần hỏi tiếp, ngươi muốn như thế nào, vậy thì muốn xem bề hạ rồi, tôn ngộ không cười nói, bề hạ nếu như liền như vậy ngừng tay, đồng thời ở vạn linh thành làm khách trăm năm, ta liền không truy cứu nữa. Câu trần biểu hiện lạnh lẽo, còn chưa mở miệng, mặt đất liền có tiên nhân không phục, đứng dậy m ắ n g to lên. lớn mật, ngươi nghĩ giam lòng bệ hạ ạ, tôn ngộ không liếc hắn một cái.、Ease. tiên nhân lập tức cảm thấy cả người tóc gáy đứng thẳng, cầm như hến, cũng không dám nữa lên tiếng rồi. Câu trần tâm tư chuyển động lên. Hắn ở tây ngưu h ạ châu b ố cuộc còn chưa hoàn thành. nhưng tôn ngộ không đã phát hiện. chuyện này liền rất khó tiếp tục nữa rồi. nói thế nào đi nữa. tôn ngộ không cũng là tây ngưu h ạ châu thiên tôn. thực lực không thể khiêng thường. bây giờ cùng hắn nổi tranh chấp không có chút ý nghĩa nào. không bằng trước tiên thu lại một ít. bảo tôn thực lực. chầm đợi thời cơ. thu tay lại có thể. Câu trần sau khi nghĩ thông suốt, liền nói với tôn ngộ không. nhưng ta bất tiện ở vạn linh thành làm khách, ngươi đem những tiên nhân kia thả ra, ta dẫn bọn họ rời đi tây n g u hà châu. không thể, nhưng tôn ngộ không từ chối rồi. điều này làm cho câu trần rất bất ngờ. tôn ngộ không từ trước đến giờ khoan dung rộng lượng, nay có thể không giống như là tác phong của hắn, vì sao đây là chiến tranh. tôn ngộ không hồi đáp. bề hạ đối địch với ta. liền nên chuẩn bị kỹ càng. câu trần là một cách đại địch. hiện tại có cơ hội. tôn ngộ không tự nhiên đến kịp lúc giải quyết hắn. câu trần sắc mặt lạnh xuống. đại thánh, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. tôn ngộ không gật đầu. nếu như ta đoán được không sai, bề hạ đã thoát ly thiên cung đúng hay không. Câu trần hơi nheo mắt lại. tôn ngộ không biết mình đoán đúng rồi. muốn muốn tránh ra thiên điều. có cái vô cùng đơn giản phương pháp. vậy liền là phản lại thiên cung. chỉ cần tiên tịch không thuộc về thiên cung. dĩ nhiên là không cần chịu đến thiên điều ràng buộc. đây là chỉ có thiên cung cùng linh sơn mới có thể cách sử dụng. đối với tôn ngộ không tới nói. tiên nhân quá quý giá. không thể bỏ qua bất luận c á c h nào. nhưng nếu câu trần đại đế thoát ly thiên cung điều này cũng làm cho báo trước tôn ngộ không hiện tại nghĩ làm cái gì đều được rồi đại đế không muốn đi vạn linh thành làm khách vậy thì đừng trách ta mạo phạm rồi tôn ngộ không trên người bắt đầu giấy lên liệt diếm câu trần lắc đầu ta có lựa chọn tốt hơn hắn từ ốm tay móc ra một bức q u y ể n sách vạn thần đổ Câu trần đem q u y ể n sách mở ra nhưng là một bộ trường đồ ánh sáng tỏa ra che đậy bầu trời tiếp theo có từng đạo tia sáng từ trường đồ bên trong bay ra hóa thành hình người thiên binh thiên tướng tôn ngộ không hơi kinh ngạc đó là đầy trời binh tướng vạn thần đồ là câu trần đại đ ấ cầm trong tay bảo vật có thể ẩm dấu binh tướng Chẳng trách đông hoa đế quân vẫn không có phát hiện. nguyên lai những tiên nhân kia đều giấu ở đ ồ bên trong. những này từ vạn thần đ ồ bên trong bay ra thiên binh thiên tướng che kín bầu trời. mỗi người cầm đao làm thương. chiến ý dâng trào. mới vừa xuất hiện. bọn họ liền cấp tốt kết thành trận t h í họ h ế t hướng về tôn ngộ không s ô n g qua. tối om om quân đội từ đám mây ôm vọt xuống. từ mặt đất ngước nhìn. lại như một cái màu đen cá voi mở ra miệng lớn muốn đem tôn ngộ không con cá nhỏ này một khẩu nuốt vào các anh em giết a a a thiên bồng nguyên x o á i ở phía trước nhất hưng phấn gào thét từ khi đại náo thiên cung sau hắn liền vẫn nhốt tại trong vạn thần đồ đến nay hiện tại t ô n lệnh xuất chiến một lòng nghĩ lập công chuộc tội sớm ngày thoát ly khổ hải Hắn như mảnh hổ sổ lồng vậy nhằm phía tôn ngộ không. chỉ là mới vừa vọt tới một nửa. từ từ nhìn thấy phía trước bóng người. thiên bồng nguyên soái bỗng nhiên xứng sờ. cái kia lông vàng ra hỏa làm sao khá quen. thiên bồng nguyên soái nhìn chăm chú lại nhìn. không, không đúng. làm sao là hắn. Hắn lập tức kêu lên sợ hãi. tôn ngộ không. đại thánh. đầy trời thiên binh thiên tướng đều trong cùng một lúc kinh ngạc thốt lên không có người phát ra mệnh lệnh toàn bộ mây đen trong lúc bỗng nhiên cùng nhau ngừng lại một màn ruột dị này để trên đất người đều xem xứng sờ truyệt lui lại thiên bồng nguyên x o á i phản ứng lại một tiếng giống to các thiên binh thiên tướng liền thất kinh xoay người muốn vạn thần đồ bảo mệnh nhưng mà bọn họ xoay người nhìn lại nơi đó cái nào còn có vạn thần đồ liền ngay cả câu trần cũng không thấy bóng s á n g các thiên binh thiên tướng trong lòng một mảnh tuyệt vọng bọn họ hóa thành vạn vệt sáng hướng về bốn phía bay đi tôn ngộ không lắc đầu thở dài một tiếng kim cô bồng hắn đưa tay chộp một cái kim cô bồng rơi xuống trên tay phát ra vui sướng ong ong tôn ngộ không g ơ lên trường b ồ n g hướng phía dưới vung lên, cái kia kim cô b ồ n g gặp gió tức trường, đảo mắt liền trở nên vạn t r ư ờ n g chi lớn, giống tòa ngọn núi to lớn, ở chúng thiên binh trên đầu vỗ một cái, liền đem bọn họ tầng tầng đập đến mặt đất, vô số bóng s á n g từ bầu trời rơi xuống, trên đất đập ra từng cái từng cái hố to, đùng đùng tiếng vang qua đi, mặt đất lại như bỗng dưng trồng vô số cây cải củ, thiên bồng nguyên x o á i hai tay trống, vất vả đem đầu từ trong hầm rút ra, không được, ta đến nhanh chóng chạy, hắn hướng về mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, liền muốn rời khỏi, trên trời t ô n ngộ không nhìn thấy, hư lạnh một tiếng, liền có vô số kim quang rơi trên mặt đất, hóa thành kim quang đẩy lại thiên bồng nguyên x o á i cùng cái khác thiên binh thiên tướng, đây là chiêu số gì, thiên bồng nguyên x o á i kinh hãi, lần thứ hai hướng về tôn ngộ không nhìn lại, đã thấy thân thể hắn nhảy lên, hướng về câu trần phương hướng ly khai đổi tới, như lai nhất định phải bại không tám, chương một trăm mười bảy so với ta còn giống võ thần, là h ắ n nhóm bay đến cánh đồng hoang vô, chính hoài nghi có phải là tìm lộn phương vị, liền nhìn thấy mặt đất có vô số màu vàng vòng sáng, tiên nhân đều bị nhốt ở bên trong hai người âm thầm tâm kinh liền nghe đến địa mặt có người gọi bọn họ bên này bên này địa dũng phu nhân xem thấy bọn họ mừng r ỡ vô nhanh giúp chúng ta mở ra kết giới là hán nhóm lập tức bay xuống thi pháp muốn đánh nát kết giới uổng phí tâm tư xa xa thiên bồng nguyên soái thấy cảnh này trong lòng không nhìn được n g h ĩ Hắn đã dùng đinh ba gõ hơn nửa ngày rồi. kết giới mày may không tổn hại. Lấy bản lãnh của Hắn cũng không mở ra những n à y kết giới. những la hắn kia làm sao có khả năng thành công. thiên bồng nguyên soái quay đầu. phát hiện còn có một chút tiên nhân ở kết giới bên trong đào đất động. buông tha đi. thiên bồng nguyên soái liếc mắt nhìn. liền nói rằng, ta đã đào quá rồi. không dùng. Hắn dùng đinh ba từng điều tra. kết giới này là một cái b i ệ t kín năng lượng màu vàng ấm cầu. Dưới nền đất cũng có vòng sáng bình phong. Căn bản không có lỗ thủng. Vẫn là bé ngoan chờ đại thánh trở về đi. thiên bồng nguyên soái nhìn bầu trời. thở dài một tiếng. các ngươi không biết đại thánh lời hại. Hắn không có tiêu trừ c h ú n g ta tiên lực. đã là vạn hạnh rồi. không ít thiên binh thiên tướng đều gật đầu hẳn là. rất tán thành. năm đó tôn ngộ không đại náo thiên cung, tiêu trừ vô số người tiên lực, bọn họ ở vạn thần đồ tu luyện hai mươi năm mới khôi phục, lần này tiên lực không có biến mất, đã là cảm ơn trời đất rồi, mà ở ngoài vạn dặm tây hải, tôn ngộ không dừng lại truy h í c h tốc độ của hắn cực nhanh, trên đời hầu như không có người có thể thoát khỏi hắn truy h í c h nhưng mà câu trần làm được, tôn ngộ không đuổi tới tây hải, liền phát hiện biển rồng mênh mông vô bờ, câu trần bóng dáng lại biến mất rồi, hắn vẫn khóa chặt câu trần, câu trần không thể vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định là trốn ở nơi nào, ma ngang, tôn ngộ không đem ngao ma ngang kêu lên, đại thánh, ngươi làm sao đến rồi, ngao ma ngang hơi kinh ngạc, có người nào trốn vào tây hải bên trong sao, tôn ngộ không hỏi ngao ma ngang lắc đầu không có hắn t h ế long vương chấp trường tây hải nếu như có người nào trốn vào hải lý tự nhiên có thể phát hiện ngươi phái người cẩn thận điều tra một phen tôn ngộ không không tin để ngao ma ngang bắt đầu tìm kiếm câu trần nhất định không có đi xa tôn ngộ không liền ở mặt biển ngồi khoanh chân khóa chặt toàn bộ tây hải Bất kỳ địa phương nào một có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể phát hiện, ngao ma ngang động viên tây hải long cung hết thảy long t ử long tôn, con cua binh con cua đem tìm mấy tiếng, nhưng là không thu hoạch được gì, làm sao có khả năng, tôn ngộ không kỳ quái cực kỳ, câu trần đại đ ế làm sao lại đột nhiên biến mất, nơi này trừ bỏ biển rộng, chẳng lẽ còn có chỗ nào ẩ n thân, thử xem đi, Tôn ngộ không đứng dậy. Trong tay kim cô bồng tỏa ra rực rỡ tia sáng. Phá cho ta. Tôn ngộ không trường bồng vung lên. chỉ một thoáng gió cuốn mây lăn. Kim quang xé nát phía trước chỗ có tiên thuật bình phong. Sau một khắc, bầu trời trong trẻo bên trên. xuất hiện một tòa lơ lường giữa trời hòn đảo. đây là cái gì. ngao ma ngang kinh ngạc đến ngây người. Hắn có thể chưa từng thấy tòa này đảo. tôn ngộ không nhìn phía hòn đảo, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số thời gian di chuyển, vô số tạo hóa hủy diệt cảnh tượng, nhưng những cảnh tượng này c h ớ p mắt liền biến mất rồi. Bạch y tung bay câu trần dùng một tấm đồ thu hồi hòn đảo, đứng ở không trung, ở sau lưng của hắn, là đếm mãi không hết tiên nhân, các ngươi đi thôi. Câu trần thu cẩn thận cuộn tranh, về phía sau phất tay, nói rằng, hắn để các tiên nhân rời đi, các tiên nhân là sự kinh hãi, bệ hạ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Câu trần nói rằng, tiên nhân số lượng nhiều hơn nữa, ở tôn ngộ không trước mặt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, các tiên nhân sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn là bái một cái, sau đó hướng về phương xa bay qua. tôn ngộ không cũng không muốn thả bọn họ đi. Bóng sáng thoáng c h ố c liền hóa thành kim quang. ở trên trời vẽ ra một c á c h độ cong. nghĩ cắt đứt đường đi của bọn họ. đại thánh. hà tất làm khó dễ bọn họ. một đạo bóng trắng như là ma xuất hiện ở tôn ngộ không phía trước. ta mới là kẻ thù của ngươi. câu trần trên tay nhiều một thanh trọng kiếm. kim cô bồng. tôn ngộ không không chút do dự nào. Nắm bồng vung xuống, kim cô bồng mang theo sắc bén tiếng zip chói tai cắt hướng về câu trần, câu trần nheo mắt lại, trọng kiếm phát ra tiếng rung, không né không tránh hướng về kim cô bồng chặn lại, tranh hai cố sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, phát ra đủ để xé sách không khí chấn động, các tiên nhân lỗ tai giống như cũng bị xuyên thấu bình thường, không một không tăng nhanh tốc độ, thoát thân vậy hướng về xa xa bay đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn trên mặt biển tôn ngộ không bị lực s u n g kích cực lớn đánh bay trên không trung lộn mấy vòng mới ổn định thân hình câu trần cũng không chiếm được tiện nghi bị kim cô bổng hung mãnh s u n g kích đánh bay ra ngoài trong tay trọng kiếm run dày không ngừng kém chút nắm giữ không ngừng hai người tất cả giật mình thật mạnh tôn ngộ không trong lòng cảm thán tuy rằng vẻn vẻn là thăm dò một đòn nhưng câu trần thể hiện ra sức mạnh chỉ đứng sau như lai phật tổ đại thánh ngươi bị thương còn muốn theo ta không có ý nghĩa tiếp tục tranh đấu sao câu trần trầm dọn g nói rằng tôn ngộ không sức mạnh sâu không lường được nhưng cùng hắn nghe nói qua hiển nhiên còn có một đoạn t r i n h lịch Hắn nhìn ra tôn ngộ không trạng thái không đúng. tôn ngộ không quả thật có thương ở thân. trước đây không lâu nổ tung để hắn thương tích nghiêm trọng. hắn mặt ngoài khôi phục bình thường. nhưng tiên thể đến nay chưa lành. không ngại. tôn ngộ không mắt thấy những tiên nhân kia bay xa. vô số đạo kim quang bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra. hướng về bốn phương tám hướng bay đi. thuật phân thân. câu trần khẽ nhíu mày. Lập tức dơ lên trọng kiếm, một cái quét ngang qua đi, vô số ánh kiếm biến thành hàn mang chút xuống mà ra, cùng những kim quang kia đan sen vào nhau. chỉ một thoáng, bầu trời truyền ra từng trận sấm nổ vậy tiếng vang, điểm sáng lấp l ó e không ngừng, tôn ngộ không khẽ cao mày, nhìn những tiên nhân kia thành công chạy trốn, trở về, hắn chịu hoán một tiếng, cái kia vô số đạo kim quang liền hướng hắn bay trở về. biến mất không còn t â m hơi. cái kia vô số á n h kiếm cũng biến mất theo rồi. câu trần m ệ hạ quả thực danh bất hư truyền. tôn ngộ không hướng về câu trần thiên tôn tán dương. ở đại náo thiên cung sau, hắn lại không từng đụng phải như vậy cường h ắ n đối thủ rồi. đại thánh, ngao ma ngang cuối cùng cũng coi như làm rõ một ít tình huống. vội vã tiến tới góp mặt, muốn làm cái thuyết khách. Hắn biết tôn ngộ không thừa tập ngọc đế ngọc tỉ, là một phần ba thiên tôn. nhưng câu trần là ai, hắn nhưng là chân chính thiên tôn, nắm giữ hoàn chỉnh ngọc tỉ. Tu vi sợ là vượt xa tôn ngộ không. hơn nữa câu trần lại là chấp trưởng binh qua võ thần. tôn ngộ không chiếm không được tiện nghi, không bằng liền như vậy quên đi thôi. ngao ma ngang khuyên nhủ, tôn ngộ không hơi nheo mắt lại, ngươi cho ta trốn xa điểm, tuy rằng hắn bị thương, nhưng một cách thiên tôn, cũng không phải để hắn thu tay lại lý do. bề h ạ tôn ngộ không trong mắt tỏa ra kim quang, c h ú c ta lại đến, hắn một bồng vung xuống, trong thiên địa cuồng phong gào thét, trong gió còn mang theo vô tận sát cơ, dường như sát thần giáng thí, từ bốn mặt bao vây câu trần, để hắn không chỗ có thể trốn. cái tên này làm sao so với ta còn giống võ thần. câu trần không nhìn được n g h ĩ như lai nhất định phải b ạ i không tám. chương một trăm m ư ơ i tám phủ đ ồ kỷ cương nguyên hóa. tôn ngộ không vung lên trường bổng. hướng về câu trần húc đầu liền đánh. còn chưa tiếp cận, câu trần liền cảm thấy sung kích dường như sóng nhiệt lan quá. thiêu đốt ra rẻ đau đớn. nhưng hắn biết được tôn ngộ không bị thương, là lấy hoàn toàn không sợ, trong tay trọng kiếm hỏa diễm búc hơi mà ra, miễn c ứ n g mạnh mẽ chống đỡ kim cô bồng công kích, kiếm bồng tương dao dường như sấm sét nổ vang, sản sinh sóng khí n h ấ t lên kinh thiên sóng biển, n ú t ở phía xa ngao ma ngang cùng cái khác long t ử long tôn bị thanh thế này kinh người tình cảnh dọa đến, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, đại thánh có thể thắng sao, Long tử nhóm không nhịn được hỏi, khó nói, ngao ma ngang lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú chiến trường, tôn ngộ không kim cô bồng uy lực vô cùng, mỗi một v u n g thế tiến công tựa như rời núi lấp biển, nhưng câu trần thiên tôn trọng kiếm cũng không phải là vật phàm, chính là p h ủ đ ồ kỷ cương nguyên hóa biến hóa, mỗi một kiếm sức mạnh đều giống như núi một dạng trầm trọng. không chút nào so với kim cô bổng muốn tới kém hai người giao chiến khuấy lên mặt biển sóng lật sóng lăn kinh thiên động địa trong nháy mắt hai người kiếm bổng chạm vào nhau mấy chục lần mọi người chỉ có thể nhìn thấy kim bạc quang mang ở mặt biển nhanh như chớp thoáng c h ố c ở giữa đột nhiên đụng vào nhau ở một tiếng sấm r ề n nổ vang sau tách ra sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đan dệt xông tới Mỗi một lần sông tới đều khuấy lên phong vân. thiên địa biến sắc. bọn họ chiến tới chỗ nào. nơi đó chính là nổ hải cuồng đào. bọn họ đều là quái vật sao. ngao ma ngang nhìn ra mồ hôi lạnh ớt ra. hai người đều đang chưa từng sử dụng thần thông. chỉ là lấy man lực đối đầu. nhưng tầm thường kiếm bổng tương g i a o ở giữa. liền có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. nếu như thêm vào thần thông. Toàn bộ tây hải sợ là đều phải tao ương. Câu trần cùng tôn ngộ không đấu c á c h mấy chục hiệp. Bất phân thắng bại. Lại một lần nữa đụng vào nhau sau. Liền kiếm bồng rằng co. không còn thoái nhượng. mãnh liệt kình khí từ giữa hai người phóng ra ngoài. mang theo chinh người thanh t h í bọn họ quanh thân sóng biển dường như bị xua đuổi khốn thú. che ngược bầu trời hướng bốn phía chảy ngược mà đi. Long tử long tôn nhóm ở ngoài trăm r ặ m xem mắt không chuyển tình. trong nháy mắt, liền gặp cuộn sóng bốc lên. liền tránh cũng không kịp. liền bị cái kia mang theo tiên khí sóng biển hất người ngã ngựa đổ. r ê n câu trần gặp đánh lâu không xong. bỗng nhiên mượn lực sung kích bay lên trời. tôn ngộ không nhìn sang. trong con ngươi ló kim quang. sau một khắc, câu trần đại đ ế quanh người cương phong gào thép. như cử long bình thường gầm t h é p lên từ bầu trời bắn nhanh mà xuống đó là bá đạo không gì sánh được một kiếm tôn ngộ không không tránh không né kim cô bồng gào t h é p tiến lên nghênh tiếp kim cô bồng cùng k ỷ cương nguyên hóa va chạm trước mắt bùng nổ ra nhanh như tia trước tia sáng trói mắt cuồng phong cuồn cuộn mà qua toàn bộ biển rộng đều đang thiên tôn uy nghiêm dưới run dày đại thánh ngao ma ngang ở phía xa cực lực mở ra bình phong, mới có thể bảo toàn long t ử long tôn. xin chú ý long cung. hắn h ã i hùng khiếp vía hô. nếu như bọn họ còn như vậy tiếp tục đánh, long cung sợ là liền muốn phá hủy. tựa hồ là nghe được ngao ma ngang lời nói. sau một đòn, tôn ngộ không cùng câu trần song song bay lên trời. c h ớ p mắt liền đến bên ngoài trăm trưởng đối diện. một trận xé s á c h đau đớn từ hai tay truyền đến tôn ngộ không hơi nhíu mày quả nhiên rất mạnh câu trần cũng cảm thấy tay trên kinh cốt bị trấn tan vỡ rồi một dạng tôn ngộ không bị thương còn như vậy thời điểm toàn thịnh lại làm là c ỡ nào kinh tài tuyệt diễm câu trần hơi nheo mắt lại nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không không còn thỏa mãn va chạm rút xa lông tơ tiếng kêu biến liền biến ra thiên thiên vạn vạn cái giống như đúc hắn hướng về câu trần sông qua câu trần không sẽ như vậy phân thân chi thuật nhưng trọng kiếm của hắn đồng d ạ n g biến thành thiên thiên vạn vạn cùng tôn ngộ không đan sen vào nhau trên mặt biển chiến đấu giống như hạt mưa sao băng kinh thiên động địa mười mấy hiệp qua đi tôn ngộ không trong tay kim cô bồng phát ra rung động tận hứng rồi tôn ngộ không nhìn sang kim cô bồng hai mươi năm không có hoạt động thân thể ngày hôm nay chiến hồi lâu cuối cùng cũng coi như là có chút tận hứng rồi vừa là như vậy tôn ngộ không một bồng đẩy lùi câu trần thân hình lói lên chớp mắt liền đến ngoài trăm trượng mặt biển không đánh câu trần mới vừa thở ra một hơi lại đột nhiên trợn to hai mắt đến đây đi ô n ngộ không một tiếng chịu hoán, trong mắt liền hiện ra bay vút liệt d i ễ m bầu trời theo tiếng xuất hiện một mảnh tường vân, đỏ đậm hỏa d i ễ m từ trên trời r á n g xuống, như chân trời rơi r ụ n g ngôi sao, tiêu tiêu sái sái, dày đặc nặng nề, những ngọn lửa này hạ xuống sau, liền ở mặt biển lan tràn ra, đem toàn bộ tây hải nhuộm thành biển lửa, t ô n g đức chi hòa, Câu trần nhìn thấy những hỏa diếm kia, trong lòng cả kinh, trong truyền thuyết này liệt diếm lại vẫn sẽ nghe theo tôn ngộ không chịu hoán. b ề hạ, ta muốn nghiêm túc rồi, tôn ngộ không trên người ánh lửa diếm diếm, như người m ặ t giáp đỏ, hắn lăng không nắm chặt, chỉ một thoáng, công đức chi hỏa sôi trào bay lên, biến thành một cái to lớn hỏa tay, từ từ đem toàn bộ tây hải đều nắm trong tay, đây là kết giới. Câu trần con ngươi co r ụ t lại. trong cơ thể tiên lực bắt đầu bất an. tôn ngộ không công đức chi hỏa là thế gian khó nhất phá giải phép thuật. năm đó thanh hoa đại đ ế cũng không có thể ngăn cản. một khi bị tôn ngộ không phong tỏa tây hải, hắn liền cũng lại khó thoát rồi. ta đến lập tức đi. câu trần bắt đầu sinh ý lui. hắn nhìn thấy kết giới còn chưa thành hình địa phương. mở cho ta, câu trần ném trong tay trọng kiếm, trọng kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng về hỏa tay ngón t r ỏ bắn nhanh mà đi, tôn ngộ không k h ẽ nhíu mày, trên ngón t r ỏ kia bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo màn ánh sáng, che ở hàn quang phía trước, chỉ cần màn ánh sáng có thể kéo dài chục lát, hỏa tay liền có thể đem câu trần nắm tiến lòng bàn tay, nhưng mà, ra ngoài tôn ngộ không dự liệu chính là, màn ánh sáng kia vừa mới đụng tới trọng kiếm liền giống băng tuyết tan giã bình thường bị đâm ra một cách trống giống xảy ra chuyện gì tôn ngộ không còn chưa phản ứng lại câu trần đại đế liền theo cái kia trống giống đột phá kết giới điều động tiên quang muốn hướng về xa xa bỏ chạy lưu lại cho ta tôn ngộ không một tay t r ộ p tới câu trần đại đế kinh hãi đến biến sắc Lập tức tăng nhanh thoát đi tốc độ. Một giây sau, sóng nhiệt từ bên cạnh hắn xẹt qua ngươi, câu trần đại đ ế con ngươi co r ụ t lại. phát hiện hắn mới vừa tung ra. còn chưa đến thật vội thu hồi trọng kiếm bị một cái hỏa tay nắm lấy rồi. hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn t ô n ngộ không. trong lòng biết lúc này do dự không được. liền cắn răng, hóa thành hàn quang bay vút đi. Tôn ngộ không đem trọng kiếm bắt được trở về. Lửa cháy ngập trời lập tức tắt. đại thánh, ngao ma ngang mang theo long tử long tôn bay lên trước. lại là hưng phấn, lại là kính nể. hắn nhìn xuống nỗi lòng. hướng về tôn ngộ không hỏi. ngươi vì sao phải lưu lại thanh kiếm này. tôn ngộ không nhìn chăm chú trọng kiếm. khé cao mày. chính hắn cũng không làm rõ ràng được tại sao. ở câu trần đại đế muốn chạy trốn thời điểm, hắn trực giác nhận định thanh kiếm này so với câu trần đại đế càng quan trọng. ngươi là thứ gì, tôn ngộ không hướng về trên tay trọng kiếm hỏi, ngao ma ngang sưởng sốt, đại thánh làm sao đối với một thanh kiếm nói chuyện, lẽ nào thanh kiếm này còn có thể đáp lời hay sao. hắn nhìn sang, một giây sau, để hắn càng kinh ngạc sự tình phát sinh rồi, Trọng kiếm bỗng nhiên phát ra tia sáng, trong tay tôn ngộ không đã biến thành ba thước thẻ tre, phù đồ kỷ cương nguyên hóa. trên thẻ tre viết một hàng chữ, như l a i nhất định phải bại không tám, chương một trăm m ư ơ i chín cơ linh con chuột, có thể cùng kim cô bồng đấu lực lượng ngang nhau. con này thẻ tre tất là thiên địa chí bảo, mà trên thẻ tre hiện ra hàng chữ này sau. tôn ngộ không đối này càng là vững tin không thể nghi ngờ. Ta phải trở về hỏi một chút lão quân. Hắn thu hồi thẻ tre. Lập tức cáo biệt ngao ma ngang. Một cái cân đầu vân hướng về vạn linh quốc bay đi. Bay đến một nửa thời điểm. Hắn ngừng lại. nhớ tới còn có một chút người không có xử lý. Thật sống rơi bọn họ mấy ngày cũng không có gì ghê gớm. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. vẫn là ưu tiên vạn linh quốc, hắn ở s ư ợ c t ố c tìm tới đang ở luyện đan thái thượng lão quân. lão quân, ngươi xem một chút cái này, tôn ngộ không đem thẻ tre đưa tới, phù độ kỷ cương nguyên hóa, thái thượng lão quân tiếp nhận thẻ tre, vừa nhìn thấy phía trên chữ, trong mắt liền né qua một đạo tinh quang, nó làm sao sẽ ở trên tay ngươi, ta t ử câu trần thiên tôn nơi đó đoạt đến, tôn ngộ không hướng về thái thượng lão quân giải thích một phen. ngươi ngược lại khôn khéo. thái thượng lão quân nở n ụ cười. vật này đối với ngươi có chỗ tốt lớn. hắn nói với tôn ngộ không nổi lên thẻ tre lai lịch. ở vô số đại kiếp nạn trước, thái sơ thời gian. thiên địa sinh linh một mảnh hỗn độn hoang muội. thời gian m i n h mông trôi qua. các tiên dân mù mịt không manh mối. c h ầ m rãi mới biết mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết biến hóa, nóng lạnh khí hậu thay đổi, ngôi sao phân tán sắp xếp phương vị, bọn họ quan sát vạn vật tự nhiên vận dụng trưởng thành, suy nghĩ thiên địa tạo hóa, vạn vật thành hình đạo lý, dùng quy nạp biện pháp đến thu dọn, đem tương tự cùng gần gũi quy là loại, từ số lượng, cuối cùng tác thành thái cực bát quái đồ, d i ễ n thích thiên địa biến hóa nguồn gốc quá trình, mà phủ độ kỷ cương nguyên hóa càng là so với thái cực bát quái đ ồ càng sớm hơn sinh ra, là ghi chép cái kia thái sơ thời gian vạn vật diễn biến, tiên đạo pháp luật kỷ cương xác lập bảo vật, n à y phủ độ kỷ cương nguyên hóa, tới đúng lúc, thái thượng lão quân lại đem thẻ che trả lại tôn ngộ không, nó đối với ngươi đắp nặn vạn linh tiên đạo có giúp đỡ lớn, Nếu có thể tính tâm lính ngộ, tất có chỗ, tôn ngộ không phấn đấu mục tiêu, chính là muốn xác lập một loại mới tiên đạo pháp luật kỷ cương, phù đồ kỷ cương nguyên hóa có thể dạy dỗ hắn làm sao đi làm. đa tả lão quân, tôn ngộ không tiếp nhận thẻ tre, vậy ta nên làm gì luyện hóa nó, không thể luyện hóa, thái thượng lão quân lắc đầu, phù đồ kỷ cương nguyên hóa do thiên địa chỗ sinh, không thuộc về bất luận người nào, câu trần thiên tôn cũng bất quá là nó nhất thời đảm bảo giả. Hắn tiếp cười nói, bây giờ nó rơi xuống trên tay ngươi, chính là cùng ngươi hữu duyên, không cần trả lại câu trần rồi. Ta rõ ràng, tôn ngộ không gật đầu, câu trần hành động, Hắn căn bản là sẽ không cân nhắc đem thẻ tre trả lại Hắn. sau đó, tôn ngộ không cáo biệt thái thượng lão quân, Trở lại vạn linh điện nghiên cứu nổi lên phù đ ồ kỷ cương nguyên hóa. Này một nghiên cứu chính là chừng mấy ngày. nhưng tôn ngộ không cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Thẻ tre không phải là v ậ t phàm. Bên trong ghi chép tin tức lượng vượt quá tưởng tượng. Tối n g h ĩ a khó hiểu. nó cùng tôn ngộ không tựa hồ thật là có duyên. tôn ngộ không hỏi cái gì. nó thì sẽ nói cái gì. nhưng trừ bỏ tên của chính mình là văn tự bên ngoài phù độ kỷ cương nguyên hóa sử dụng lời nói đều là phù văn hình vẽ mỗi một cái hình vẽ đều có thể có trăm nghìn t r ù n g giải thích coi như là tôn ngộ không ngộ tính trong khoảng thời gian ngắn cũng suy tính không ra hình vẽ chuẩn xác ý tứ hắn chỉ có thể tạm thời đem thẻ tre thu cẩn thận kêu lên đông hoa đế quân lại một lần nữa bay đến cánh đồng hoang vu trên mặt đất bị kết giới nhốt lại tiên nhân nhìn thấy hắn đến đáy mắt đều bốc lên vẻ sợ hãi đế quân tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn đế quân đế quân k h ẽ gật đầu vung tay phải lên liền có vô số giấy trắng từ trời bay xuống nổi mỗi một vị tiên nhân cùng thiên binh thiên tướng trước mặt đây là gia nhập tây ngưu h ạ châu tiên t ị c h khế ước các ngươi đã bội phản thiên cung tự thân khó bảo toàn, không bằng gia nhập vạn linh dưới cờ. tôn ngộ không nói rằng, tây hải những tiên nhân kia chạy để hắn có chút đáng tiếc. nhưng nơi này thiên binh thiên tướng cũng có gần vạn người, là một luồng thế lực không nhỏ, lẽ nào có lý đó. một vị tiên nhân giận dữ, ngươi để chúng ta gia nhập liền gia nhập, ngươi cho chúng ta là người nào, không ít tiên nhân xuất phát từ đối với thiên cung trung tâm. mới sẽ thoát ly thiên cung tiên tịch. há lại là tôn ngộ không câu nói đầu tiên có thể phản bội. tôn ngộ không nhìn sang. tên này tiên nhân rồi lại r ụ t rè cúi đầu. không ký liền coi như rồi. tôn ngộ không nói rằng. ta cũng sẽ không lại hướng về các ngươi ra tay. các tiên nhân hiện lên vẻ kinh sợ. n à y thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. vị kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. hóa ra là một vị như vậy thiện tâm người hiền lành tôn ngộ không nhìn về phía đông hoa đế quân đông hoa đế quân khẽ gật đầu đem tiên t ị c h thu lại rồi lập tức trên mặt đất hơn hai mươi cái kết giới biến mất rồi ha ha ha thiên bồng nguyên x o á i hoạt động thân thể hắn ràng buộc biến mất rồi tạ đại thánh thiên bồng nguyên x o á i hướng về tôn ngộ không chào một cái tôn ngộ không khẽ gật đầu cái này thiên bồng nguyên soái quả nhiên là trong thiên thư nhị sư đệ. Hắn dĩ nhiên cái thứ nhất ngay ở tiên t ị c h trên ký tên, ký tên tiên nhân, liền có thể được tự do. này không công bằng. cái khác tiên nhân nhìn thấy, không khỏi bắt đầu kêu gào. đại thánh, ngươi nói sẽ không lại ra tay với chúng ta. nhanh đem chúng ta thả ra. tôn ngộ không cười lạnh một tiếng. ta có thể nói quá trước đây ra tay không tính. các tiên nhân xứng sờ tôn ngộ không không cần thiết lại ra tay bởi vì hắn đáp ra đế quân nửa năm sau ngươi hỏi lại một lần hắn xoay người nói với đông hoa đế quân đông hoa đế quân cười gật đầu trong kết giới tiên nhân nghe được câu này lập tức hoàng lên nửa năm chờ chút đại thánh ngươi muốn đem chúng ta quan nửa năm tôn ngộ không lắc đầu không phải nửa năm, hắn hồi đáp, là 500 năm trăm n ă m những kết giới kia thời hạn có hiệu lực, là 500 năm trăm n ă m ta chờ mong xem thấy các ngươi cốt khí, tôn ngộ không nói rằng, các tiên nhân đều ngây người rồi, chờ đ ã lúc này, trên đất tán tiên ầm ý lên, đại thánh, chúng ta đồng ý gia nhập vạn linh quốc, tại sao chúng ta không có tiên tịch, vừa nãy đông hoa đế quân ở phân phát tiên t ị c h thời điểm nhưng chưa hề đem những tán tiên kia cùng đạo sĩ tính toán ở bên trong tôn ngộ không nhìn về phía bọn họ ta không thu các ngươi các tán tiên sắc mặt trắng nhợt ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì một c á c h lành lạnh âm thanh hỏi tôn ngộ không lại đem tầm mắt chuyển hướng bò cạp tinh bò cạp tinh không khỏi dùng mình một cái vậy thì muốn xem các ngươi rồi tôn ngộ không trả lời con mắt liếc mắt một cái địa dũng phu nhân địa dũng phu nhân con ngươi dọp dọp xoay chuyển hai vòng bỗng nhiên ngã quỳ ở mặt đất nói rằng như ngài mong muốn tôn ngộ không ở trong lòng nở nô cười c á c h này cơ linh con chuột hắn đem ràng buộc ở địa dũng phu nhân chu vi kết giới giải trừ rồi tỉ tỉ bò cạp tinh nhìn sang xảy ra chuyện gì muội muội phật tổ không cần chúng ta rồi điệp dũng phu nhân nói rằng những la hán kia phát hiện phá hoại không được kết giới sau rất nhanh sẽ đào t ẩ u hiển nhiên đã vứt bỏ các nàng làm cho các nàng tự sinh tự diệt chúng ta chỉ có một con đường có thể đi điệp dũng phu nhân nói rằng b ỏ cạp tinh cùng c â y khác tán tiên suy tơ chốc lát lập tức từng c â y phản ứng lại hướng về tôn ngộ không lại vài cái tôn ngộ không vung tay lên đem bọn họ kết giới đều giải trừ rồi ta nhắc nhở ngươi nhóm không muốn cho ta chơi thủ đoạn nhỏ hắn lạnh g i ọ n g nói rằng tên của các ngươi ở trên tay ta không ai có thể chạy trốn ta khống chế các tán tiên nằm ở trên đất không nói lời nào bọn họ tâm tư khác nhau tôn ngộ không đều xem ở đáy mắt lại không nói ra. sau đó, tôn ngộ không liền dẫn đông hoa đế quân, cùng với mới vừa gia nhập tiên tịch các tiên nhân rời đi rồi, như lai nhất định phải bài không tám, chương một trăm hai mươi chủ động đầu hàng, bò cạp tinh cùng địa dũng phu nhân trở lại xa trì quốc, tỉ tỉ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trốn đi, bò cạp tinh lòng vẫn còn sợ hãi, lập tức thu thập nổi lên hành lý, ỵệu dũng phu nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng, vì sao phải trốn, ngươi lẽ nào thật sự nên vì đại thánh bán mạng, bò cạp tỉ mỉ bên trong cả kinh, các nàng ở cánh đồng hoang vu lựa chọn, nói trắng ra, chính là bò qua phật tổ, nhờ vả vạn linh dưới cờ, nhưng đó là tình thế bức bách, bò cạp tinh cũng không có thật vì tôn ngộ không bán mạng ý nghĩ, muội muội, chúng ta vì sao không thể vì cái kia đại thánh bán mạng. địa dũng phu nhân nhìn ra so với bò cạp tinh thông thấu. Cười nói. Hắn cần muốn chúng ta. Chỉ cần chúng ta vì hắn khống chế các quốc gia. Tương lai thiếu không được chỗ tốt. Vạn linh quốc bị quản chế với thiên điều. Rất nhiều chuyện tôn ngộ không không làm được. Hai cái yêu tinh lại có thể làm. cái này cũng là tôn ngộ không sẽ bỏ qua cho các nàng nguyên nhân. ỵền d ũ n g phu nhân nói rằng, ta trước đây nghe đại thánh đại náo thiên cung, chỉ coi hắn là làm man hầu, chưa đem hắn cùng phật tổ đặt ở cùng một chỗ đối xử. Nàng dừng một chút, có chút kính phục nói rằng, ngày hôm nay ta mới phát hiện, đại thánh không thể s o phật tổ yếu hơn bao nhiêu, bò cạp tinh v ì đó gật đầu, hắn xác thực rất mạnh, hồi tưởng mấy ngày trước tình cảnh, Nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi, tôn ngộ không mạnh mẽ là ở vào tam giới đỉnh mạnh mẽ, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hai người bọn họ yêu tinh ở trước mặt hắn, hãy cùng run dế không hề khác nhau. trên thực tế, cái kia đầy trời thiên binh thiên tướng, tôn ngộ không cũng chỉ là dùng một chiêu liền thu phục rồi. thế giới này dĩ nhiên có yêu quái có thể cường đại đến mức độ này. Bò cạp tinh mỗi lần hồi tưởng, còn cảm giác mình giống đang nằm mơ, chúng ta trước coi khinh hắn rồi. địa dũng phu nhân nói rằng, ngươi c ẩ n thận ngấm lại, cái kia vạn linh quốc yêu quái so với nhân loại còn nhiều hơn, nguyên bản liền hẳn là chúng ta ưu tiên nhờ vả địa phương. Bò cạp tinh gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, nhưng là tỉ tỉ, phật tổ có thể làm cho chúng ta thu được trường sinh, lại không nghe nói đại thánh cũng có cớ này thần thông. Hắn tất nhiên là có. điệp dũng phu nhân nói rằng, đáy mắt lói sùng bái ánh sáng, Hắn đã có thể ba phần thiên h ạ thành tựu thiên tôn vị trí. chúng ta thu được Hắn vui mừng. liền nhất định có thể được trường sinh, bò cạp tinh muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật g i ố n g cũng không phải không thể, vậy chúng ta không trốn rồi. tự nhiên không trốn, cũng không thể trốn, đ ị a dũng phu nhân gật đầu, nhắc nhở, đại thánh thả chúng ta rời đi, nhất định có lưu lại hậu chiêu, chúng ta nếu như chạy trốn, không được kết quả tốt, t ỷ t ỷ nhắc nhở có đạo lý, bò cạp tinh tắt chạy trốn ý nghĩ, bất quá t ỷ t ỷ nàng tiếp nhìn về phía đ ị a dũng phu nhân, ngươi làm sao như vậy xem trọng đại thánh, ỵền dũng phu nhân trên mặt hiện lên đỏ ừng. nguyên lai、like、ta trước đây, vẫn luôn bị hắn trêu đùa. Nàng yêu thích giảo hoạt nam nhân. Hai cái nữ yêu tinh lập tức bắt đầu thương lượng. p h ả i như thế nào vì vạn linh xuất lực. c á c nàng vừa khuyên bảo quốc vương trắng trợn thu mua thảo dược. Vừa lại bắt đầu lặng lẽ thu nạp tài sản. Chuẩn bị rời đi quốc gia này. nhưng một ít tán tiên cũng không mong muốn nhờ vả vạn linh. ở vắng lặng sau một thời gian ngắn, tâm tư lại không nhìn được lung lay lên. sau ba tháng, một đám tán tiên lặng lẽ hội tụ ở bảo t ư ợ n g quốc ở ngoài một chỗ thung lũng, chuẩn bị kết bạn nhờ v à câu trần thiên tôn, đại thánh nói nắm giữ c h ú n g ta tên, nhưng mấy tháng này chuyện gì đều không phát sinh, hắn nhất định là lừa phình c h ú n g ta, đầu lính tán tiên nói như vậy, còn lại mọi người r ồ n r ậ p gật đầu tán thành, nhưng mà ngay ở bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, một trận âm phong bỗng nhiên thổi tới, toàn bộ bầu trời đều trở nên mờ đi. ngay ở các tán tiên không rõ vì sao lúc, đột nhiên có một cách âm thanh âm vang lên. bạc h linh đạo trường, dương thọ làm tận, các tán tiên phát hiện một cây r u ộ n phán quan từ dưới nền đất đi ra. phán quan cầm trong tay phán quan bút, ở một quyển sổ ghi chép trên tìm một bút, cái kia bút cắt mới vừa ngừng, đầu lính tán tiên liền bỗng nhiên một tiếng hét thảm, ngã xuống đất bỏ mình, lập tức, hát bạch vô thường hiện ra thân hình, gọn gàng móc đi rồi tán tiên hồn phách, các tán tiên nhất thời như rơi vào hầm băng, sinh, sinh tử bộ, có người nhận ra cái kia sổ vi c h ế t sợ mất mật lên, đại thánh chấp trưởng tây ngưu hạ châu chúng sinh sinh tử, sinh tử bộ tự nhiên cũng thuộc về hắn trưởng quản. t h ư ở n phán quan dùng âm u con mắt nhìn mọi người. đại thánh trao quyền với diêm vương. có thể đặc biệt chiêu đãi các ngươi. nói trắng ra. diêm vương cùng phán quan vốn là không thể tùy ý thay đổi sinh tử bộ. nhưng hiện tại có thể rồi. tôn ngộ không đem tán tiên danh sách giao cho diêm vương. có thể tùy ý phán định những người này sự sống còn. các tán tiên cảm giác khó thở, cũng không dám thở mạnh một hồi. bọn họ quên tôn ngộ không nói thế nào đi nữa. đều là một vị thiên tôn, ở tây ngưu h ạ châu trên vùng đất này. chỉ cần bị hắn biết tên. liền cũng lại chạy không thoát rồi. tuyệt phán quan âm trầm âm thanh bồng b ì n h ở trong không khí. các vị đạo trường, các ngươi ngày hôm nay tụ ở đây làm gì. các tán tiên phản ứng lại. Ta chỉ là đi ồ, như thế sao, ta cũng đi ngang qua. các tán tiên vừa nói chuyện, vừa lấy đầu thai tốc độ rời đi thung lũng. mãi đến tận âm phong sau khi biến mất, mới có mấy cái cùng bạch linh đạo trường thân cận tán tiên trở về, đem hắn tìm một chỗ t r ô n rồi. bạch linh đạo trường cũng thực sự là, không làm gì tốt. l ệ c h làm đi đầu đại ca. một tên tán tiên nhìn hắn bia mộ thở dài một tiếng. sau đó đột nhiên hỏi, chúng ta cải cái tên có thể hay không chạy trốn sinh t ử bộ. cái khác tán tiên nhìn sang, cái tên này thực sự là thiên tài. biện pháp tốt, ngươi thử xem, không, vẫn là quên đi. lý trí tán tiên lập tức xua tay từ chối rồi. ở chỗ này sau, liền không còn có người dám chạy trốn rồi. Câu t r ầ n tì, h Hạ Châu. Không hai tinh thời hành tinh thu khổng i rời đi tiên cái tài đội rời ê yêu yêu n Tôn Ngư tán rắn cùng nữ đồng động. nữ sản nạp. Dẫn buôn Tây ít mất Bắt t r đầu. đầu đem đi Các sắc xa lồ quốc vương đô. Tỉ tỉ, ta ỷ tỷ. t vẫn còn có chút không nỡ, bò c ạ c tinh ngồi ở trên xe ngựa, còn đối với x a trì quốc địa vị lưu luyến, ngươi nghe t ỷ t ỷ đại thánh tuy rằng buông tha chúc ta, nhưng sẽ không bỏ qua xa trì quốc, địa dũng phu nhân nói rằng, hắn đánh đuổi thiên tôn, lại còn không mở ra con đường hoàng kim, nhất định phải cầm xa trì quốc lập uy, chúng ta càng sớm bước ra càng tốt, bò cạp tinh như hiểu mà không hiểu. sau đó, không tới thời gian một tháng, vạn linh quốc liền đẩy ra một loại mới an thai hoàn, loại này an thai hoàn phương pháp luyện trí cùng nguyên liệu thu được. đều so với sa trì quốc phương pháp phối trí càng đơn giản hơn nhân loại tầm thường cũng có thể tham dự luyện chế vạn linh quốc phong phú chưa qua khai phá nhân lực được phát huy làm cho loại này an thai hoàn sản lượng cực cao sa trì quốc thu mua đại lượng thảo dược cùng với luyện chế an thai hoàn đều bởi vì phương pháp phối trí chi phí quá cao trong một đêm trở nên không hề giá trị s a chỉ quốc quốc vương trong cơn tức giận, bị bệnh ở giường. năm thứ hai, nội bộ đấu tranh qua đi, tân vương đăng cơ, phái gia đại biểu cùng vạn linh quốc ký xuống thông thương khế ước, ngao loan ký xuống khế ước, còn có chút không thể tin tưởng, chúng ta như vậy không tính c ư ỡ n g bức sao, nàng hướng về tôn ngộ không hỏi, chúng ta không có chủ động đi tìm bọn họ, làm sao buộc bọn họ rồi, tôn ngộ không hờ hứng trả lời. chúng ta khai phá mới thương phẩm. chỉ là tầm thường cạnh tranh thôi. chuyện xấu đều là không liên hệ người làm. s a trì quốc chủ động phái đại biểu lại đây đầu hàng. cùng vạn linh có quan hệ gì đây. s a trì quốc cùng vạn linh quốc ký xuống thông thương khế ước. con đường hoàng kim trên còn lại các quốc gia biết đ ả o tin tức. rốt cuộc ý thức được thiên tôn uy nghiêm không thể khiêu khích. bọn họ cũng không dám nữa phí lời, r ồ n r ậ p phái ra đặc phái viên, cùng vạn linh quốc ký xuống thông thương khấy ước. Lần này, con đường hoàng kim liền mở ra rồi, mà địa dũng phu nhân đội buôn lại là hướng đi tây ngưu h ạ châu phía tây, tây ngưu h ạ châu từ từ trở lại tôn ngộ không khống chế, như lai nhất định phải bài không tám, chương một trăm hai mươi một chúng ta vừa nhìn đã biết. Tây ngưu hạ châu yên ổn sau, tôn ngộ không thả xuống một cái tâm sự, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện ngao loan có chút mất mát, ngươi làm sao rồi. Hắn không nhìn được tìm nàng hỏi thăm tới đến. ngao loan do dự một chút, vẫn là trả lời. ta không có giúp đỡ huyên trưởng, nàng sơ sầy bất c ẩ n đối với con đường hoàng kim vấn đề xuất hiện thua có trực tiếp trách nhiệm, phát hiện cái vấn đề sau, ngao loan một lần cho rằng con đường hoàng kim phiền phức rất khó xử lý nhưng làm nàng khó mà tin nổi chính là tôn ngộ không lại dễ như ăn cháo giải quyết rồi điều này làm cho ngao loan ở mừng rỡ đồng thời cũng chịu đến đà kích ta còn phải càng dụng tâm làm việc mới được ngao loan nói rằng ngươi đã rất dụng tâm rồi tôn ngộ không lắc đầu nói rằng Quá mức d ù n g tâm không nhất định là chuyện tốt. Tì như mì sợi. mới không có. ngao loan nhô lên miệng. ta đã không làm rồi. Ở phát hiện tôn ngộ không xác thực không thích nàng làm mì sợi sau. ngao loan liền cũng không còn làm cho hắn ăn. thật, tôn ngộ không một mặt ngờ vực. ta làm sao nghe nói ngươi còn đang làm. không có. ngao loan hừ lạnh. huyên trưởng sách nhìn ra thế nào rồi. Nàng rời đi đề tài. tôn ngộ không xem sách là phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Hắn đã nghiên cứu nó nửa năm rồi. có thể xem hiểu một ít rồi. tôn ngộ không gật đầu. nhưng ta khả năng muốn quá một ít năm mới có thể nhìn. ngao loan hơi xứng sờ. huyên trưởng phải làm gì. ta muốn đi đông thần thần châu. tôn ngộ không trả lời. Hắn không biết ngọc đế lúc nào trở về. không thể bỏ qua như thế thời cơ tốt. huyên trưởng muốn nhìn thiên thư. ngao loan rõ ràng. trong lòng có chút bận tâm. nay quá nguy hiểm. ngươi nhất định phải tự mình quá khứ sao. không ai có thể thay thế ta. tôn ngộ không trả lời. chỉ có hắn mới biết mình cần muốn cái gì tri thức. yên tâm đi. tôn ngộ không xem ngao loan mặt rất lo lắng. không khỏi cười nói. Ta sẽ lưu tại vạn linh điện, dùng thần thông quá khứ, lừa dối, ngao loan dinh n g ạ c lên, thần thông nào l ợ i hại như vậy, tôn ngộ không trở về một cách thành ngữ, trang chu mộng điệp, vạn linh thành, màn đêm buông xuống sau, mỗi điều nhai đều là đèn đuốc huy hoàng, cảm tạ chăm sóc, thỏ yêu đem một vị khách quen đưa ra từ lâu, không cảm ơn với không cảm ơn, thiên bồng nguyên x o á i vừa phất tay vừa vỗ cái bụng nơi này tháng ngày thật là thoải mái trong lòng hắn nghĩ chính mình quá khứ quá đều thương mại là ngày gì vạn linh quốc có ăn có uống cũng không có nhiều như vậy thiên điều ràng buộc nơi này mới là thiên cung a thiên bồng nguyên x o á i tầm mắt bị đầy đường nữ yêu tinh cướp đi rồi nơi này nữ yêu tinh thực sự quá xinh đẹp vạn linh quốc không cấm chỉ luyến ái thậm chí cổ vũ tiên nhân tìm kiếm bầu bạn quả thực chính là thiên bồng nguyên soái giấc mơ địa phương ta cũng ở nơi đây quen thuộc rồi thiên bồng nguyên soái đắt ý nghĩ hãy ăn hai tháng nên đi tìm cách đối tượng rồi nguyên soái nguyên soái một tên thiên tướng từ trên trời r á n g xuống tìm tới thiên bồng nguyên soái là ngươi a thiên bồng nguyên soái liếc mắt nhìn, hóa ra là hắn thiên hà thủy binh giáo đầu, hắn phất phất tay, ta hai ngày nay nghỉ ngơi, công tác đừng tìm ta, nay vạn linh quốc còn có nghỉ ngơi chế độ, quả thực thái h ò a hắn khẩu vị rồi, nguyên soái, thiên tướng thi lễ một cái, nói rằng, đông hoa đế quân phái người tìm ngươi, muốn mời ngươi cùng đế quân đồng thời đi tới xa trì quốc, Thuyết phục những tiên nhân g h i lại đây, thiên bồng nguyên soái lúc này mới nhớ tới, chính mình đến vạn linh quốc đã nửa năm rồi, những ngày tháng này quá thật nhanh, thiên bồng nguyên soái trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn phải là tìm c á c h đối tượng, thiên tướng gặp thiên bồng nguyên soái mất tập trung, liền lại nói một câu, nguyên soái, đấy quân khẩu tài không được, ngươi liền giúp giúp hắn đi, cái kia không phải khẩu tài không tốt, thiên bồng nguyên soái nói rằng, hắn khẳng định là người tâm, nguyên soái, ngươi tại sao có thể nói như vậy lời, thiên tướng sợ hết hồn, lấm lét nhìn trái phải lên, sợ cái gì, thiên bồng nguyên soái xem thường, vạn linh quốc cùng thiên cung không giống, không nói một bộ kia hư lễ nghi, muốn nói liền nói, hắn còn có thể ăn ta hay sao, thiên tướng nhất thời trợn mắt ngoác mồm nguyên soái không h ổ là nguyên soái nhanh như vậy liền nối liền địa khí rồi giúp hắn có thể nhưng tại sao là ta thiên bồng nguyên soái hỏi tiếp thiên tướng trên dưới nhìn thiên bồng nguyên soái một mắt không có người so với nguyên soái càng có sức thuyết phục rồi thật thiên bồng nguyên soái có chút cao hứng ta khẩu tài là không sai nhưng ta không làm không tiền công tác cái này nguyên soái yên tâm thiên tướng tiến đến thiên bồng nguyên soái bên tai nói rồi mấy câu nói cái gì giới thiệu cho ta nữ yêu tinh thiên bồng nguyên soái nhất thời tinh thần chấn động ta mới vừa nói sai rồi đông hoa đế quân không phải người câm hắn là ta cha đẻ thiên tướng rất muốn làm làm không nhận thức cái này thiên bồng nguyên soái ngày thứ hai, thiên bồng nguyên soái liền theo đông hoa đế quân bay đến xa trì quốc, trên cánh đồng hoang, các tiên nhân còn bị vây ở kết giới bên trong. các vị thiên bồng nguyên soái có chút đồng tình những này tên đáng thương liền lớn tiếng nói, thời gian nửa năm đã đến, đế quân để ta hỏi lại các ngươi, các ngươi đồng ý gia nhập vạn linh quốc tiên t ị ệ c sao, ta đồng ý, đồng ý một ít chờ đến thiếu kiên nhẫn tiên nhân lập tức gật đầu rồi nhưng càng nhiều tiên nhân nhưng là h ử lạnh một tiếng ngồi khoanh chân bắt đầu đà t ỏ a đừng giả bộ rồi thiên bồng nguyên soái nói rằng ta rất xa liền nhìn thấy các ngươi tẻ nhạt đếm hạt cát còn đánh cái gì ngồi tiên trên mặt mọi người đổ mồ hôi nhưng là tiếp tục đà t ỏ a đế quân hết cách rồi liền những thứ này rồi, thiên bồng nguyên soái xoay người nói với đông hoa đế quân, đông hoa đế quân k h ẽ cao mày, nhìn thiên bồng nguyên soái một mắt, ngươi có thể đừng chừng ta, thiên bồng nguyên soái lập tức nói, ta mặc dù là thiên bồng nguyên soái, nhưng có thể không quyền lời quản bọn họ, cái gì, hắn mới vừa nói xong câu đó, mặt đất liền vang lên một tràng thốt lên, ngươi là thiên bồng nguyên x o á i ngươi làm sao liền như vậy rồi không ít đà tọa tiên nhân đều mở to hai mắt khiếp sợ gọi lên thiên bồng nguyên x o á i xoay người lại ta thế nào rồi các tiên nhân nhất thời đ ó n g lại miệng đế quân chúng ta đồng ý nhập tịch rồi phần lớn đà tọa tiên nhân đều thay đổi ý nghĩ nói với đế quân đế quân trong mắt mang cười gật gật đầu Hắn đem tiên t ị c h phát xuống, các tiên nhân ký rồi tên, chu vi kết giới lập tức biến mất rồi, được tự do các tiên nhân khó nói sắc mặt vui mừng, đứng dậy hoạt động nổi lên tay chân, đông hoa đế quân vừa nhìn, không có ký tên tiên nhân còn lại mấy trăm, đã không nhiều, Hắn chọn người quả nhiên không sai, thiên bồng nguyên soái sức thuyết phục rất mạnh, chỉ chục lát sau, các tiên nhân liền đồng thời hướng về vạn linh thành bay đi nguyên soái trên đường bọn họ không nhìn được hỏi dò thiên bồng nguyên soái vạn linh quốc có phải là có rất nhiều mỹ thực đó là đương nhiên thiên bồng nguyên soái gật đầu các ngươi làm sao biết chúng ta vừa nhìn liền biết rồi các tiên nhân trả lời ngay thiên bồng nguyên soái mập như quả cầu cùng quá khứ như hai người khác nhau vừa nhìn liền biết ở vạn linh quốc quá vô cùng tốt vạn linh quốc có thể đem hắn nuôi như thế mập làm sao đều so với cái kia hoang dã tốt hơn nhiều rồi như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm hai mươi hai ta muốn đi cầu tiên ở vạn linh thành tôn ngộ không chỉ có hai cái ngày lễ mới sẽ mời xin tất cả người tụ tập cùng một chỗ một là trung thu hai là tết xuân nhưng trung thu cũng không phải là hàng năm đều sẽ tổ chức tiệc rượu sở dĩ tết xuân là vạn linh thành hàng năm náo nhiệt nhất tháng ngày mỗi năm một lần cuối năm tổng kết sau vạn linh điện bị hóa trang đến sặc sỡ lóa mắt tiên nhân cùng yêu quái tổ hợp lại một nơi cộng đồng chúc mừng một năm kết thúc vạn linh thành cùng sơn hải thành cũng là phi thường náo nhiệt ánh sao ấm ánh tiếng người huyên náo dưới màn đêm thường nga các tiên tử đúng hạn mà tới ở trên trời uyển chuyển nhảy múa trải qua mười mấy năm truyền thừa n à y đã là bất thành văn thông lệ khánh náo động cùng náo nhiệt q u a đi lúc đêm khui các tiên nhân từng c á y rời đi tôn ngộ không đứng ở vạn linh điện cửa tống biệt bọn họ nhìn bầu trời kia xẹt q u a rất nhiều tiên quang k h ẽ thở dài một cái huyên trường ngươi làm sao rồi ngao loan mẫn cảm phát hiện nỗi lòng của hắn chập trùng. Con đường của ta đã không còn thuộc về ta một người rồi. tôn ngộ không trả lời. hắn nhìn xuống vạn linh thành. mặc dù là đêm khuya, nhưng cái kia huy hoàng đèn đuốc lại đủ để giỏi sáng bầu trời đêm. từ học nghệ bắt đầu, một cho tới hôm nay, tôn ngộ không gánh vác quá nhiều người kỳ vọng. đã không phải một người ở tiến lên. Hắn là dẫn đường giả, có trách nhiệm bảo v ệ cùng Hắn đứng chung một chỗ người. Ta đêm nay lên đường, tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng, ngao loan trong lòng cả kinh, lại mím mím miệng, không hề nói gì. Tôn ngộ không trở về phòng, lại phát hiện ngao loan theo tới, theo ta làm cái gì. Tôn ngộ không hỏi, tống biệt, ngao loan trả lời, bất quá là ngủ c â y giấc dài, Tôn ngộ không nở n ụ cười. Ta thường thường còn có thể rời giường nhìn. Hắn không phải thật rời đi vạn linh điện. Sở dĩ cũng không cùng mấy người nói chuyện này. Ta muốn nhìn một chút huyên t r ư ờ n g phép thuật. ngao loan lại tìm c á c h cớ. Phép thuật. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút. cũng tốt. liền cho ngươi xem xem đi. Hắn đưa tay ra. trên không trung viết một chữ mộng. Mộng chữ thoạt vừa xuất hiện. liền kim quang lấp lóe, biến thành hàng ngàn con phát sáng hồ điệp ở trong phòng bay lượn, gian phòng nhất thời trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, như ào cảnh. đây chính là trang chu m ộ n g điệp, ngao loan nhìn những này hồ điệp, chúng nó đến cùng là cái gì, đem m ộ n g hóa thành hiện thực tấm gương, tôn ngộ không nói rằng, ý chí của ta đem xuyên thấu qua chúng nó, hiện ra ở ngoài vạn dặm. Biến thành hiện thực, ngao loan phản ứng lại, huyên trưởng muốn dùng mộng chế tạo phân thân. đúng, cũng không phải, tôn ngộ không lắc đầu, hắn muốn chế tạo không phải phân thân, mà là hoa trong gương, trăng trong nước, ngao loan tuy rằng không hiểu, nhưng lại hiểu rõ một chút, huyên trưởng có thể trực tiếp tiến vào tàng kinh các, tạm thời không thể, tôn ngộ không thở dài, Hắn cái này thần thông vẫn không có lời hại như vậy. xa xôi như thế khoảng cách. Hắn có thể đem m ộ n g hóa thành hiện thực. đã là phi thường kinh người rồi. ta chỉ có thể hóa thành phàm nhân. tôn ngộ không nói rằng. liền linh căn đều không có. ngao loan xứng sờ. cái kia phải như thế nào đi tàng kinh c á c thang trời. tôn ngộ không lời ít mà ý nhiều. đông hoa đế quân thế hắn sớm đã điều tra. t à n g kinh c á t không tại thiên cung, mà ở đông thắng thần châu, thuộc về ba ngàn tiên đạo một trong, có thể xuyên thấu qua thang trời đi tới, thay ta cực kỳ trông giữ vạn linh quốc, tôn ngộ không đi tới bên giường, nói rằng, không phải đến cần phải, đừng làm cho người đánh thức ta, đúng, ngao loan chắp tay, nhìn tôn ngộ không nằm ở trên giường, cái kia trăm ngàn con hồ điệp tiến nhanh thân thể của hắn, biến mất không còn t â m hơi rồi ngao loan nhìn một lúc xác định tôn ngộ không ngủ sau mới cẩn thận che tốt cửa phòng rời khỏi phòng hai tháng sau nam t h i ê n bộ châu hải cảng một người trung niên bị hai cái người trèo thuyền từ trên thương thuyền ném xuống rồi người tâm không tiền ngươi trên tới làm cái gì hai cái người trèo thuyền mắng ngươi đều lớn tuổi như vậy còn có mặt mũi sượt thuyền người trung niên ngã nhào trên đất bò lên lại quỳ trên mặt đất hướng về người trèo thuyền dập đầu mấy c á c h đầu trong miệng không hề có một tiếng động nói gì đó hắn cũng không hiểu tại sao mình muốn đi đông thắng thần châu nhưng trong lòng đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên bất luận làm sao đều muốn đi qua cho một thanh âm vang lên người trung niên ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt thiếu niên truyền đạt một cái túi tiền, người trung niên nghi hoặc nhìn sang, cầm đi, thiếu niên đem tiền nhét vào trong tay hắn, nói rằng, ngươi đừng khắp nơi phiêu bạt, cầm số tiền này, tìm một chỗ tốt cuộc sống thoải mái đi, không biết tại sao, thiếu niên âm thanh rất có m ị lực, hắn vừa nói, người trung niên muốn đi đông thắng thần châu tâm tư liền biến mất rồi, ngô tương nhanh lên thuyền muốn xuất phát rồi trên thuyền người trèo thuyền kêu lên đến rồi thiếu niên đáp một tiếng đối với người trung niên cười cợt mà yên tâm bước chạy lên thuyền ngươi mù quản cái gì chuyện vô bổ hai cái người trèo thuyền kéo thiếu niên thế hắn không đáng n à y tỏ rõ chính là một cái vô lại ngươi chính là quá tốt bụng rồi người c h è o thuyền nhóm trong miệng đang mắng thiếu niên nhưng không tức giận ngô tương là hai tháng trước thuyền trưởng ở c ạ n h biển nhặt được thiếu niên tựa hồ tao ngộ hải nạn quên chính mình tất cả chỉ nhớ rõ chính mình gọi ngô tương thuyền trưởng nhìn hắn đáng thương liền nhận lấy đến làm cái người c h è o thuyền cái khác người c h è o thuyền lúc đầu đều không thích hắn nhưng hắn biết ăn nói hoạt bát sáng sùa rất nhanh sẽ cùng bọn họ đánh thành một mảnh ngươi quả thực điên rồi dĩ nhiên đem khổ cực tiền kiếm được tặng không cho người thương thuyền rời cảng sau còn lại người trèo thuyền cũng mắng nổi lên thiếu niên ngươi muốn là như vậy phá sản sau đó muốn làm sao cưới vợ cưới vợ thiếu niên theo bản năng nói rằng cưới vợ làm cái gì đương nhiên là thành g i a lập nghiệp rồi người trèo thuyền nhóm nở n ụ cười ngươi lại không phải thần tiên không cưới vợ sau đó làm sao dưỡng lão nói không chắc ta sau đó chính là thần tiên đây thiếu niên không khỏi hừ lạnh thần tiên có gì đặc biệt hắn vẫn là tôn ngộ không đây ồ thiếu niên bỗng nhiên ngẩn người một chút chờ chút hắn vừa nãy nghĩ đến cái gì hắn là tôn ngộ không tôn ngộ không Tôn ngộ không mới nghĩ lên thân phận của chính mình. Bất quá Hắn đang ngủ. Muốn ở trong mơ ý thức được mình đang nằm mơ. cũng không phải chuyện đơn giản. chỉ là, trước đây Hắn không cảm giác chút nào. làm sao sẽ bỗng nhiên rõ ràng đ â có người kích thích ta. Tôn ngộ không vừa chuyển đồng ý nghĩ. liền rõ ràng nguyên nhân, hắn đi tới bung tàu, nhìn phía cái kia từ từ đi xa cảng, người trung niên bóng dáng chính hướng nội lục đi đến, trong mơ hồ, phảng phất có thác tháp thiên vương cái bóng, hóa ra là hắn, tôn ngộ không có chút bất ngờ, đáng tiếc hắn hiện tại không có một tia pháp lực, là cái chân chính phàm nhân, không có năng lực lại bay qua tìm cái kia thác tháp thiên vương, ngô tương, ngươi không làm việc, ở đây làm cái gì, thuyền trưởng đi tới tôn ngộ không bên người, thuyền trưởng tôn ngộ không thu tầm mắt lại, quay đầu đối với thuyền trưởng nói rằng, đến đông thắng thần châu, ta liền muốn đi rồi, thuyền trưởng xứng sờ, ngươi đi đi làm cái gì, cầu tiên, tôn ngộ không nói rằng, ta muốn đi cầu tiên, bầu trời, có mấy bóng người bay qua, một người trong đó nghe được âm thanh, không khỏi hướng xuống dưới liếc mắt nhìn, bệ hạ, làm sao rồi, t ù y tùng sau đó tiên nhân hỏi, không có gì, câu trần liếc mắt nhìn trên thuyền thiếu niên, thu tầm mắt lại, nói rằng, gặp phải một c á i cầu tiên giả, đông thắng thần châu thang trời, quả thực hấp dẫn không ít người, liền ngay cả nam t h i ê n bộ châu đều có người muốn đi qua, chúng ta đi thôi, câu trần thiên tôn mang theo thuộc hạ bay về phía trường an, tây n g ư hạ châu đại cuộc đã định, hắn không thể làm gì, chỉ có thể đưa án mắt nhìn phía nam thiêm bộ châu, như lai nhất định phải bài không tám, chương hai trăm hai mươi ba kỷ tiên, đông thắng thần châu, thang trời đ a mở ra rồi, núi côn luôn dưới nhiều một cách thành trấn, vô số đạo sĩ tụ tập ở đây, báo danh chờ đợi leo lên thang trời tôn ngộ không cũng đi đến cái thành trấn này bởi vì không tiền chỉ có thể ngủ ở trong chuồng bò hắn ở tới trong này trên đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm không chỉ có người không có đồng nào còn vết thương đầy giấy và những người khác rất là bất đồng ở chuồng bò ngủ vài ngày sau có người đến thông báo tôn ngộ không hắn muốn vào hôm nay thang lên trời tiểu duyệt, ngươi không có t ư chất, cũng đừng đi rồi. Sáng sớm, đi ngang qua đạo sĩ nói với hắn, cẩn thận tè ra quần, tôn ngộ không không đáp lời, chỉ là cùng trong chuồng bò bò cái cáo biệt, hắn tốt xấu cũng là một cái thiên tôn, tuy rằng n h ư ợ c nhỏ một chút, nhưng trực giác kinh người, luôn có thể chuyển nguy thành an, sợ cái gì thang trời, mà phải đi hướng về thang trời, đầu tiên phải trải qua một cái long môn, đây là tương tự với chiếu yêu kính tồn tại, bất luận cái gì làm quá chuyện áp yêu m à cùng với những biến hóa khác chi vật, đều sẽ bị long môn nhìn thấu. Long môn trước, còn có trăm tên thiên binh bảo vệ, cái kế tiếp, thiên binh h ộ n đến phiên tôn ngộ không, hắn cất bước đi tới, Gác cổng thiên binh dùng pháp thuật kiểm tra hắn. Sau đó, thiên binh gật gật đầu, đi qua đi. tôn ngộ không một cước liền bước vào long môn. Hắn không hề cản trở xuyên qua. đây là đương nhiên. tôn ngộ không bộ thân thể này là một bộ thân thể nhân loại chân chính. có chút có thịt. cùng phàm nhân không còn hai dạng. Hắn sáng tạo trang chu mộng điệp. sẽ không bị bất luận người nào phân biệt. xuyên qua long môn, phía trước chính là thang trời, tôn ngộ không cũng không chậm chế chút nào bước ra một cước, trong nháy mắt đó, thiên địa biến hóa, hắn cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn thay đổi, phía trước cũng không còn bậc thang cùng sơn mạch, chỉ có một mảnh thi hài đầy giấy chiến trường, còn có vô số nhúc nhích sâu ở ăn thi thể, n à y độ khó thật là cao, tôn ngộ không nghĩ, Lập tức liền bị bay lên bầy sâu nuốt hết rồi, lại tới nữa rồi một cái con ma đen đuổi. trên trời, các tiên nhân thấy cảnh này, đều rồn rập thán phục lên. thang trời thí luyện có thể tái tạo linh căn, nhưng thí luyện giả bản thân tư chất kỳ thực phi thường trọng yếu, càng là tư chất kém người. c á c h này thí luyện quá trình liền càng thống khổ, cần trải qua một cái thoát thai hoán cốt quá trình. giống tôn ngộ không loại tư chất này phàm nhân cho tới nay vẫn không có một cách thông qua thang trời thí luyện bởi vì quá trình đó thực sự thật đáng sợ rồi các tiên nhân nhìn cái kia ở trong bầy sâu ráy r u a người ánh mắt có chút đồng tình nhưng rất nhanh bọn họ đồng tình ánh mắt liền biến thành kinh ngạc sau đó sẽ đến khiếp sợ cuối cùng biến thành khó mà tin nổi bọn họ nhìn thấy tôn ngộ không từ trong bầy sâu bò lên, lấy tiếp cận khô lâu thân thể, bò qua một đoạn kia thí luyện, hắn tuy rằng không có tư chất, nhưng ý chí kiên định, vượt quá tưởng tượng. sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba thí luyện, tôn ngộ không cũng nhất nhất an toàn vượt qua, các tiên nhân không nhìn được thán phục lên, thông qua thí luyện người đều là ý chí kiên định người, nhưng giống ý chí kiên định đến trình độ như thế, lại vẫn là số ít, cái tên này là cái thiên tài, hết thảy tiên nhân ánh mắt đều bị tôn ngộ không thu hút tới, có bực này ý chí người, thu được linh căn sau, nhất định sẽ nổi bật giữa đám đông, nhưng lại quá rồi mấy ngày, tiên ánh mắt của mọi người lại bị một người khác hấp dẫn đi rồi, bọn họ phát hiện một cái càng nhân vật không tầm thường, đó là một người thanh niên. Hắn một đường đi tới. không có ngộ đến bất kỳ thí luyện. thanh niên nhìn thấy thang trời trên mỗi người đều dừng bước lại. mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. trái lại có chút kỳ quái. bọn họ làm sao như vậy khổ cực. thanh niên nói thầm lên. trên trời tiên nhân đã kinh ngạc đến ngây người rồi. cái tên này là ai. làm sao thang trời đối với hắn vô hiệu. cái kia đâu chỉ là vô hiệu. Thanh niên đi ở thang trời trên. phía trước chỉ có đầy đất hoa tươi cùng tia sáng. phảng phất ở nghênh tiếp hắn bình thường. hắn sẽ không phải trực tiếp đi tới chứ. các tiên nhân trợn mắt ngoác mồm. không thể. có chút tiên nhân không tin t ả nhìn nửa giờ. vui mừng lên. xem. hắn tiến vào thí luyện rồi. đó là cái gì thí luyện. c á c h khác tiên nhân đều hiếu kỳ lên. Thanh niên rốt cuộc nhìn thấy một cái không giống nhau cảnh tượng. đây là một cái bãi cỏ. có một người thiếu niên ngồi ở phía trước, cùng một cái huyến ảnh chơi cờ. Thanh niên đi tới quan sát, rất nhanh bị trên bàn cờ đánh cờ sâu sắc hấp dẫn. dĩ nhiên đã quên tiếp tục hướng phía trước. Hắn nhìn một hồi, không nhìn được lên tiếng nói rằng n g ư ờ i dưới sai rồi. tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, đừng ầm ý. Hắn tiếp tục chơi cờ, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi, làm sao một mực đụng tới cờ vây. tôn ngộ không thở dài một tiếng. đông hoa đế quân nói thang trời là đi về tàng kinh các phương pháp tốt nhất, tàng kinh các là trí tuệ địa phương, muốn đi nơi đó, liền muốn ở thang trời trên đầy đủ triển hiện trí tuệ của chính mình. sở dĩ tôn ngộ không gặp phải có thể dùng trí tuệ giải quyết địa phương đều nhất định sẽ chăm chú giải quyết nhưng cờ vây nhưng là một cái cửa ải khó ngươi tránh ra để cho ta tới thanh niên đẩy một cách tôn ngộ không ta có thể dưới thắng hắn tôn ngộ không không muốn thoái nhượng chờ một chút chờ ta lính ngộ thần chi nhất thủ chiến thắng hắn sẽ đem vị trí cho ngươi thần chi nhất thủ thiếu niên giật mình lên. đó là cái gì. kỳ thủ đang chơi cờ trong quá trình. lính ngộ được dường như như thần tài nghệ. ở thời khắc mấu chốt đi ra ảnh hưởng toàn bộ ván cờ một bước. vậy liền là thần chi nhất thủ. tôn ngộ không trả lời. kỳ thủ đều lấy có thể lính ngộ như vậy tài nghệ vì mục tiêu. không ngừng truy cầu càng cao hơn cờ nghệ. nếu như có thể lính ngộ được thần chi nhất thủ. nói không chắc còn có thể cờ nhập đ ả o hóa thành kỳ tiên kỳ tiên thanh niên nhất thời hai mắt phát sáng lấy cờ nhập đ ả o trên đời dĩ nhiên có như vậy thành tiên phương pháp này đang cùng khẩu vị của hắn ngươi vẫn là trước tiên xem ta như thế nào đánh bại hắn đi thanh niên đẩy ra tôn ngộ không ngồi xuống nói nói xem ta như thế nào triển khai thần chi nhất thủ Tôn ngộ không bất đắc dĩ nhìn Hắn. cái tên này làm sao giống như ngọc đế cuồng nhiệt. mà ở lăng tiêu bảo điện, thái b ạ kim tinh đang cùng ngọc đế chơi cờ. bề hạ thật ở nhóm người này bên trong sao. thái b ạ kim tinh hỏi, không sai. biến thành ngọc đế thượng thanh gật đầu. ta đã để đồng tử bảo vệ Hắn rồi. Hắn rất muốn đi xem tình huống. nhưng hiện tại biến thành ngọc đế, lại không tiện rời đi nói như vậy b ề hạ lập tức sắp phải quay về rồi thái bạc kim tinh rất cao hứng này lại không được thượng thanh lắc đầu chúng ta trước tiên đem hắn thu hồi lại bồi dưỡng một quãng thời gian để hắn lần thứ hai hạ phàm rèn luyện một p h e n hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng rồi thì ra là như vậy thái bạc kim tinh gật đầu chỉ là bệ hạ muốn học cái gì tiên đạo tự nhiên là ta chi đại đạo rồi thượng thanh trả lời chỉ có dùng phàm nhân thân phận tu hành vô thượng đại đạo mới có thể làm cho hắn chữa trị tiên thể có thể truyền thụ ngọc đế tiên pháp chỉ có tam thanh mới có tư cách thái bạc kim tinh gật đầu liên tục cảm thấy thượng thanh sắp xếp chu nói hai người vừa chơi cờ vừa chờ đợi thành quả báo đồng tử bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào thượng thanh nhất thời nở nụ cười nhất định có tin tức tốt rồi sư tôn đồng tử quỳ trên mặt đất nói rằng ngày nói người kia bị cái khác tiên nhân lấy đi rồi cái gì tiên nhân thượng thanh xứng sờ kỳ tiên đồng tử trả lời như l a i nhất định phải bại không tám chương hai trăm hai mươi bốn tàng kinh t á c Thái bạc h kim tinh vội vội vàng vàng rời đi lăng tiêu bảo điện thực sự là đáng tiếc tốt như vậy tư chất dĩ nhiên đi học cờ rồi cũng không phải sao các tiên nhân vây quanh ở đám mây đang ở tiếc núi thanh niên lựa chọn tiên đạo xảy ra chuyện gì thái bạc h kim tinh bay qua hỏi cái kia trương ngọc thế nào rồi trương ngọc chính là thanh niên tên các tiên nhân đem tình huống nói cho thái bạc kim tinh kỳ tiên đem hắn tiếp đi rồi lẽ nào có lý đó thái bạc kim tinh tức đến đầy mặt trắng bịch ai ép hắn không có người ép hắn hắn rất vui vẻ theo tới rồi các tiên nhân trả lời lại có chút kỳ quái thái bạc kim tinh làm sao tức giận như vậy không lâu ngọc đế cũng từ lăng tiêu bảo điện đi ra Hắn bấm chỉ tính toán, liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thượng thanh cao mày hướng về mặt đất nhìn lại, thiếu niên kia là ai, một kẻ đáng thương, các tiên nhân trả lời, vốn là kỳ tiên chính đang khảo nghiệm thiếu niên, lại bị thanh niên một cước đá văng rồi, Hắn không có tư chất, hiện tại sai qua một cái tiên đạo, thực sự là đáng tiếc, đúng đấy, Hắn thật đáng thương a, các tiên nhân s ồ n rập nói rằng thượng thanh trong lòng không thích thái bạc kim tinh đem hắn đá ra thang trời thái bạc kim tinh xứng sờ này hắn thi pháp hướng về thượng thanh truyền lời ngọc đế lựa chọn cờ đạo để thượng thanh tức giận nhưng chuyện này cùng thiếu niên không quan hệ hắn cũng là một cái người bị hại đem hắn đá ra thang trời đúng là không nên thượng thanh k h ẽ cao mày cảm thấy thái bạc kim tinh nói cũng có đạo lý. Hắn hướng về núi côn luôn nhìn lại. thiếu niên tiếp tục hắn thí luyện. quá ngũ quan. chạm lục tướng. một đường đều tiếp tục kiên trì. đây là một cái hiếm có nhân tài. thái bạc kim tinh nói rằng, tuy rằng tư chất kém một chút, nhưng đáng giá chúng ta bồi dưỡng. thượng thanh không đáp lời. hắn nhìn thấy tôn ngộ không thông qua lôi bộ tiên đạo sát hạch. lôi công cùng điện mẫu xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt ngươi tiếp thu chúng ta đại đạo truyền thừa liền có thể thoát thai hoán cốt trở thành ta lôi bộ đệ tử hai người phát ra mời tôn ngộ không suy nghĩ một chút lại từ bên cạnh bọn họ xuyên qua tiếp tục đi đến phía trước tại sao lôi công điện mẫu hỏi ngươi muốn từ bỏ thu được linh c ă n cơ hội sao ta còn có thể đi tôn ngộ không trả lời, ta muốn nhìn một chút phía sau còn có cái gì, trên trời tiên nhân vừa nghe, đều là giật mình không thôi, từ thang trời thành lập tới nay, n à y vẫn là cái thứ nhất từ chối tiên nhân mời người, tôn ngộ không vẫn về phía trước, lại từ chối hai cái tiên đạo mời sau, tiến vào một cái phiêu đầy thư t ị c h gian phòng, tàng kinh các thí luyện, thượng thanh đột nhiên biến sắc, đáng chết, Tang q u ê rồi, t à n kinh các thí luyện là thiên đạo gây ra. Các tiên nhân vô pháp thay đổi. Chỉ có thể ở thí luyện lối vào bố trí hạn chế. Không có bất luận cái gì linh căn người mới có thể tham dự thí luyện. đây là một câu nói hạn chế. nhưng mà nó hầu như mười phân vẹn mười. t à n g kinh các ở vào thang trời nửa phần sau. người không có linh căn căn bản đi không được xa như vậy. sẽ không có người ngoài đi vào độ khả thi, nhưng thiếu niên lại đi vào, không thể để cho hắn thông qua thí luyện, thượng thanh ý nghĩ lót lên, liền đưa tay vung ra tiên phong, đem tôn ngộ không thổi ra thang trời, b ệ hả, vì sao như vậy, các tiên nhân một mặt giật mình nhìn về phía thượng thanh, thượng thanh thu tay về, tàng kinh c ắ t không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào, nhưng hắn chỉ là một phàm nhân phàm nhân cũng là như thế thượng thanh không để ý các tiên nhân phản đối xoay người liền rời đi rồi tôn ngộ không đặt mông rơi xuống long môn bên ngoài lập tức có đạo sĩ nở nụ cười ngươi xem đi ta nói rồi tư chất ngươi không đủ tôn ngộ không có chút mất mát đứng dậy cũng không để ý các đạo sĩ chơi cười đ ộ t thân thành c h ấ n trong thành trấn đều là đạo sĩ, phàm nhân rất khó tìm đến công tác, tôn ngộ không chỉ có thể ở tại chuồng bò, dựa vào làm một ít giải rác cu li nuôi sống chính mình, ngược lại một kẻ đáng thương, không ít tiên nhân thấy cảnh này, cũng không nhịn được đau lòng. một năm sau, thang trời mở ra trước, thái bạc kim tinh nhìn tràn đầy đám người, chợt nhớ tới thiếu niên, năm ngoái bị bệ hạ đưa đi thiếu niên vẫn còn chứ. Hắn hỏi d o trưởng quản t h í luyện danh sách thiên tướng. ờ, thiên tướng gật đầu. Hắn báo danh tham gia t h í luyện. nhưng bệ hạ bàn giao. không cho phép đem hắn x h p vào danh sách. thái bạc kim tinh không nhìn được thở dài một tiếng. thái bạc kim tinh, ngươi có thể hay không đi khuyên nhủ bệ hạ. thiên tướng nói rằng, Mấy cái tiên nhân đều hướng về ta hỏi thiếu niên kia. Thật sao, thái bạc kim tinh cả kinh. thiếu niên kia lại làm cái gì. ngược lại không làm cái gì. thiên tướng lắc đầu. hắn làm người nhiệt tình. các tiên nhân đều rất yêu thích hắn. thật sao, thái bạc kim tinh có chút hoài nghi. hắn biến thành hình người. ở trong thành trấn một câu hỏi. ngô tương. Hắn ngày hôm nay thật sống đang giúp bò cách đỡ đẻ đi, trên đường người đi đường trả lời, giúp bò cách đỡ đẻ, thái bạc h kim tinh trợn mắt ngoác mồm, lại một tìm, quả thực nhìn thấy trong chuồng bò, thiếu niên chính lôi kéo một cách tiểu ngưu, đầu đầy mồ hôi từ bò cách trên người lôi ra đến, tiểu ngưu đứng vững sau, Hắn cũng ướp một thân, cũng thật là một cách thiện lương người, Thái bạc kim tinh thở dài một tiếng, bực này thông tuổi, lại như vậy người hiền lành, đem hắn c ử tuyệt ở ngoài cửa thực sự quá đáng tiếc rồi. Thái bạc kim tinh lại tìm tới thượng thanh, nói rằng, lại cho thiếu niên kia một cơ hội đi. Thượng thanh từ chối, người này cùng tàng kinh c ắ t hữu duyên, quá nguy hiểm, như vậy lại quá rồi một năm, thiếu niên m ộ ư ơ i tám tuổi, vẫn còn đang làm việc thiện, thái bạc kim tinh quan sát hồi lâu, trong lòng thực tại yêu thích hắn. ngày này nửa đêm, một cách yêu quái đi đến tôn ngộ không trước mặt, tiên nhân nếu không muốn ngươi, không bằng theo ta cùng rời đi, yêu quái nói rằng, ngươi có trí khôn, nhất định có thể bị đại vương trọng dụng. này, tôn ngộ không bắt đầu do dự, tin tức truyền tới thiên cung, các tiên nhân tất cả xôn xao. lục nhí mi hầu coi trọng tiểu t ử kia rồi. hắn nếu như bị lục nhí mi hầu lấy đi. há không đáng tiếc. không sai. ở hắn đi tàng kinh các trước. chúng ta nửa đường đem hắn mang đi a. các tiên nhân không nhìn được. nói với thượng thanh lên. thượng thanh k h ẽ cao mày. cuối cùng cũng coi như là gật đầu đáp ứng rồi. chúng tiên đại hì. Thang trời lần thứ hai mở ra sau. tôn ngộ không lần thứ hai đi tới long môn trước. Hắn đi qua long môn. Một cước s ấ m trời cao thê. Một cánh cửa liền xuất hiện ở phía trước. Gặp r u ộ n rồi. Các tiên nhân bỗng nhiên xứng sờ. cái kia không phải là tàng kinh c ắ t sao. chúng ta có phải là hoa mắt rồi. Tàng kinh c ắ t làm sao chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn họ kinh hãi đến biến s ắ c n à y tàng kinh c á t không phải ở thang trời nửa phần sau sao. làm sao sẽ xuất hiện ở để một n ư ớ c thang. nhìn thấy tôn ngộ không bắt đầu tiếp thu t h í luyện. các tiên nhân vội vã báo cáo cho thượng thanh. thượng thanh vội vã đổi tới. vừa nhìn. cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. ngươi liền như vậy yêu thích thiếu niên kia sao. hắn nhìn ra đây là thang trời cảm giác được thiếu niên khí tức. đặc biệt vì hắn thay đổi t h í luyện. Loại hiện tượng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thượng thanh quyết không cho phép tôn ngộ không thông qua thí luyện. Hắn dối tay vung một cái, liền muốn để tôn ngộ không rời đi. nhưng mà đạo kia tiên phong xuất hiện ở thang trời. Thang trời bầu trời chợt xuất hiện một cái bình phong, đang rơi xuống tia sáng. các tiên nhân đều thất kinh. thang trời dĩ nhiên phản kháng bệ hạ. sao có thể có chuyện đó? Thái bạc kim tinh thấy cảnh này, cũng là t r a o mày. Thang trời chính là đại đạo hội tụ mà thành, không nhất định sẽ nghe theo tiên nhân chỉ lệnh, nhưng muốn cho nó chủ động chống lại thượng thanh, không nghi ngờ chút nào. thiếu niên kia là tàng kinh các chờ đợi đ t lâu người, thượng thanh giận dữ, vì thiên cung an toàn, hắn không cho phép bất luận người nào tiến vào tàng kinh các. đi, hắn dối tay vung một cái, lại lại muốn ngăn cản, thang trời lại một lần nữa chặn lại rồi sự công kích của hắn. mà lúc này, tôn ngộ không đã thông qua tàng kinh các thí luyện. phía trước của hắn xuất hiện một đạo lòe lòe tỏa sáng tiên môn. tôn ngộ không không chậm trễ chút nào. một cước sấm đi qua, một giây sau, đầy trời tường thủy, một ánh hào quang lướt tới bầu trời, hắn tiến vào tàng kinh các rồi. như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai mươi năm ngô t ư ờ n g hào quang thủy khí bao phủ tàng kinh các nơi này chính là tàng kinh các tôn ngộ không đứng ở tàng kinh các trước ngước nhìn này ngút trời trăm thước cao lầu trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên tựa hồ cùng cao lầu có cổng hưởng vậy đẩy ra tàng kinh các cửa lớn tôn ngộ không một c ư ớ c bước vào đi sau đó lại đặt mông té xuống Ai nhá, tôn ngộ không ngã xuống đất, hắn hướng về trên đất vừa sờ, lấy ra cái vỏ chối u tiêu, nơi này tại sao có thể có vỏ chối u tiêu, nơi này cái gì cũng có, một cái giọng nữ vang lên, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại, một cái đỉnh đầu tổ gà đầu nữ tử đi tới, ngươi chính là mới tới thư đồng, nữ tử đánh giá một phen tôn ngộ không, nói rằng, bề h ạ có lệnh, ngươi không thể vào tàng kinh các nàng không nói lời gì liền đem tôn ngộ không giá đi ra ngoài nơi này là vị trí của ngươi nữ tử đem tôn ngộ không mang tới dưới một thân cây nơi đó bày một cái bàn ngươi sau đó công tác chính là tiếp đón những kia trả sách đ ệ tử mới nữ tử còn không nói xong tôn ngộ không liền nhìn thấy một cái voi lớn bỗng nhiên chạy đi đến Oanh oanh liệt liệt đem nữ nhân va bay ra ngoài. tôn ngộ không xem trợn mắt ngoác mồm. trên trời từ đâu tới voi lớn. đơn giản tới nói. ngươi chính là cái gác cổng. không lâu sau đó. nữ t ử khập khánh đi trở về. có người đến trả sách. ngươi liền đem sách giữ gìn kỹ. sau đó giao cho ta. tôn ngộ không gật đầu. có chút lo lắng hỏi. ngươi không sao chứ. không có chuyện gì nữ t ử trầm rãi đi vào tàng kinh các đem cửa lớn quan lên tôn ngộ không hết cách rồi liền ở ngay đây dàn xếp lại xế chiều hôm đó một đám ăn mặc khôi giáp người trẻ tuổi lại đây rồi các ngươi làm cái gì tôn ngộ không gọi lại bọn họ chúng ta đến trà sách những đ ệ t ử kia sợ mất mật nhìn chung quanh tạo bà tinh không ở sao tạo bà tinh tôn ngộ không chẳng biết vì sao chợt nhớ tới cô gái kia lẽ nào nàng là tảo bà tinh hắn lắc lắc đầu sau đó nói ta là mới tới gác cổng thư đồng các ngươi đem sách giao cho ta các đ ệ tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm vậy cám ơn rồi bọn họ đem sách đưa cho tôn ngộ không sau đó thoát thân giống như đi rồi tôn ngộ không cầm lấy sách lật lên xem đến Đều là một ít tu hành tiểu đạo, nhưng phi thường tỉ mỉ, cùng tổ sư giáo có chút không giống, tôn ngộ không cũng xem giếng giếng có vị, thiên cung hiển nhiên không muốn để cho hắn tiến vào tàng kinh các, tôn ngộ không cũng chịu rơi xuống tính tình, mỗi lần có người trả sách, hắn cũng có trước tiên xem xong lại giao cho tảo bà tinh, nữ t ử không nhiều lời, nhưng nàng đúng là tảo bà tinh, tôn ngộ không đang nhìn đến nàng bị một cái phượng hoàng ăn vào bụng sau, liền đã xác định thân phận của nàng, mà đối với ba ngàn tiên đạo các đệ tử tới nói, tôn ngộ không cũng là một cái quái nhân, từ thang trời phi thăng các đệ tử, người nào không phải một lòng cầu đạo, điên cuồng tu luyện, chỉ có tôn ngộ không, cả ngày ngồi dưới tàng cây đọc sách, rất là kỳ quái, tuy rằng kỳ quái, các đệ tử rồi lại không nhìn được đối với hắn có hào cảm bàn về giao tiếp năng lực còn thật không có người so được với tôn ngộ không không tới thời gian nửa năm các đệ tử đều cùng hắn quen thuộc không ít nữ đệ tử còn cả ngày chạy tới lại một ngày tôn ngộ không đang xem sách một người thanh niên bỗng nhiên đi tới n g ư ờ i chính là con mọt sách kia thanh niên hỏi tôn ngộ không ngẩng đầu lên là ngươi tôn ngộ không nhận ra thanh niên ngươi cũng tới trong này trả sách sao hóa ra là ngươi ta tìm ngươi thật lâu rồi thanh niên nhìn thấy tôn ngộ không con mắt cũng là sáng ngời ta đến mượn cờ phủ bất quá này không trọng yếu rồi hắn chuyển một khối đá lớn ngồi ở tôn ngộ không trước mặt sau đó ở trên bàn s y ế t nổi lên cờ bàn đến theo ta ván kế tiếp, không được, tôn ngộ không khẽ cao mày, ta muốn xem sách, nhìn cái gì sách, ngươi những sách này đều vô vị, thanh niên liếc mắt nhìn tôn ngộ không trên tay sách, liền từ trên người móc ra một quyển, thả tới, không bằng ta thú vị, tôn ngộ không tiếp nhận vừa nhìn, lấy làm kinh hãi, ngươi tại sao có thể có loại này thiên thư, này không phải là tiểu đạo thiên thư mà là chân chính đại đạo ta nhặt thanh niên trả lời ngươi cùng ta chơi cờ ta liền đem sách này cho ngươi mượn một ngày tôn ngộ không lập tức đáp ứng rồi tốt hắn cùng thanh niên hạ xuống cờ lần này liền trở thành thông lệ không biết tại sao thanh niên rất thích cùng hắn chơi cờ ba ngày bên trong sẽ có hai ngày lại đây ngồi xuống chính là nửa ngày, người nơi này đều vô vị, vẫn là ngươi tốt, thanh niên vui dạo rực nói rằng, cái kia k ì tiên cũng không biết tại sao, lão gọi ta tu luyện, ta rõ ràng đã nghĩ chơi cờ mà thôi, lấy tư chất của ngươi, quang chơi cờ quá khuất tài rồi, tôn ngộ không nói rằng, ta cũng không cảm thấy được khuất tài, bọn họ khuất tài cái gì, thanh niên nói xong, Chợt n g h đỉnh đầu có tiếng gió. Hắn ngầm đầu lên. Nhìn thấy một cô gái cái mông bốc cháy e đầu đầu tiếng ngầm lên. mông bầu có cô cái bốc gió. một từ t gái r ờ i bay qua.、Người、nơi g ư này ơ i n thật biết điều. Thanh niên không nhìn được thán phục. Mỗi ngày còn có tạp kịch xem. đó cũng không là tạp kịch. tôn ngộ không lắc đầu. Ngươi sau đó vẫn là thiếu điểm tới đi. Ta yêu thích yên t ĩ n h đọc sách. vậy không được. Ta yêu thích chơi cờ. Thanh niên nói rằng hai người bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng, t ụ tập cùng một chỗ, từ từ đã biến thành nghe đồn chủ nếu là không có bất kỳ người nào so với bọn họ càng không có tim không có phổi rồi, thượng thanh cũng nghe được tin tức, k h ẽ cao mày, chúng ta phải đem tiểu t ử kia đuổi ra ngoài, có hắn ở, bề hạ căn bản không chăm chú học tập, hắn nói với thái bạc kim tinh, ngọc đế chọn cờ đ ả o Thượng thanh đành phải lén l ú t đem đại đạo thiên thư đưa tới nhưng làm hắn thất vọng chính là ngọc đế lượm thiên thư lại không thế nào xem n à y không phải rất tốt sao cùng thượng thanh ngược lại thái bạc kim tinh ngược lại rất cao hứng b ề hạ yêu thích chơi cờ ngươi liền để hắn nhiều chơi mấy năm gấp cái gì thượng thanh hơi khẽ cao mày ngươi không có nói đùa đương nhiên không có Thái b à kim tinh cười nói, ta rất lâu không có nhìn thấy bệ hạ vui vẻ như vậy. Mỗi ngày mắt thấy hai người trẻ tuổi ở đàm luận cờ luận đạo. Thái b à kim tinh trong lòng trái lại có chút cao hứng. Bệ hạ chấp trường tam giới. đối với hắn mà nói, cuộc sống như thế đáng quý. Thái b à kim tinh nói rằng, ngươi để hắn nghỉ ngơi mấy năm, có cái gì không được. Thượng thanh biểu hiện tối sầm lại. c ẩ n t h ậ n nghĩ đến, ngọc đế hiện tại mỗi ngày chơi cờ, cũng có thể nhìn thấy xuất phát từ nội tâm vui sướng. nhưng vừa là như vậy, hắn cũng phải bảo vệ hắn, ta vẫn là có chút không yên lòng. Thượng thanh nói rằng, ngươi đi địa phủ điều tra một phen, nhìn có hay không ngô tương người này, hắn luôn cảm thấy ngô tương có chút không đúng, tàng kinh các ý nghĩa quá lớn. nhưng một người như thế nào đi nữa biến hóa sinh t ử bộ không thể làm giả thái bạc kim tinh đi tới địa phủ diêm vương nghe xong nguyên nhân lập tức khiến người ta điều tra lên ngô tương ngô tương phán quan ở lít nha lít nhít danh sách bên trong tìm kiếm lên hắn tìm hai giờ con mắt đều mệt một chút trên bỗng nhiên có một con bướm né qua phán quan mở ra mặt giấy vừa nhìn A, tìm tới, tìm tới rồi. Hắn vội vã đem tìm tới tên đưa cho thái bạc kim tinh quan sát. ngươi xem, này chính là cái kia ngô tương. thái bạc kim tinh vừa nhìn, trong lòng liền an tâm, trở về báo cáo thượng thanh. thượng thanh liền cũng không còn nghi vấn rồi. như lai nhất định phải bài không tám, chương hai trăm hai mươi sáu thủ tịch tỷ thí. sáng sớm, Tào bà tinh nhìn tôn ngộ không. tôn ngộ không gục xuống bàn ngủ đến mức rất chết. Nàng kêu rất lâu đều không tỉnh lại. ngay ở tào bà tinh cân nhắc có muốn hay không đem vận rủi phân một phần cho hắn thời điểm. tôn ngộ không mở mắt ra. n g ư ờ i cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. tào bà tinh lạnh giọng hỏi. uvk q u q u m tôn ngộ không chậm rãi xoay người. hắn trở về vạn linh điện một lần. Trang chu mộng điệp chỉ cần không có mở ra. những hồ điệp kia sẽ lưu tại b ả n tôn trong cơ thể. cái này phàm nhân thân thể cũng sẽ không biến mất. Hắn có thể tình cờ về đi xem xem. cũng bởi vì như thế. những năm này Hắn mới không có bị phát hiện rời đi. ngươi đi theo ta. tạo bà tinh kêu lên tôn ngộ không. đ ẩ y ra tàng kinh các cửa lớn. đi vào. nàng mang tôn ngộ không đi vào. bề hạ dặn dò, ngươi sau đó có thể xem tầng thứ nhất sách rồi, thượng thanh cảnh giác sau khi giải trừ, liền không nữa đối với tôn ngộ không như vậy phòng bị rồi, tôn ngộ không ở tàng kinh c á t xem lên, tuy rằng chỉ là một tầng lầu, nhưng nơi này thiên thư lại như ngôi sao một dạng đa dạng, từ thỉnh tiên lên đồng, xem bói thiệt thi, lại tới hưu lương thủ cốc, thanh tính vô vi, đủ loại loại hình đều có, tạo bà tinh, ta nên làm, tôn ngộ không quay đầu, nhìn thấy một cái sư tử đem tạo bà tinh đầu thôn vào trong, hắn đi tới, lôi kéo tạo bà tinh hai chân đem nàng cứu ra, cảm tạ, tạo bà tinh đánh đuổi sư tử, lau chùi đầu đầy nước bọt, sức mạnh của ngươi không sai, ta giúp bò cái đỡ đẻ quá, tôn ngộ không trả lời, Tạo bà tinh ngẩn người một chút. bà người ngẩn sau đó nói n g ư ơ i sau đó ở tầng lầu này làm nhân viên quản lý đăng ký mượn sách cùng trả sách danh sách tôn ngộ không đồng ý sau đó hắn liền chuyển tới tàng kinh các khoảng thời gian này thanh niên cùng hắn chơi cờ địa điểm cũng chuyển đến tàng kinh các tàng kinh các nổi đám mây hai người thường thường ngồi ở bên cửa sổ đánh cờ ngoài cửa sổ chính là bầu trời, cảnh sắc vô cùng tốt, cùng thanh niên đánh cờ lâu, tôn ngộ không cờ nghệ cũng có rất lớn tăng trưởng, cờ nghệ tăng trưởng, để hắn nhiều một chút lạc thú, hai người thường thường một hồi chính là nửa ngày, quá cúi đầu xem tà dương, dẫn tay trích phi tinh sinh hoạt, bởi vì thanh niên đều sẽ mang đến một ít thiên thư, tôn ngộ không trong lòng cảm tạ, liền thỉnh thoảng cho thanh niên giảng giải hắn lý giải tiên đạo nhưng thanh niên càng yêu thích cùng hắn chơi cờ đối với hắn giảng đồ vật tay trái sau khi tiến vào tay phải liền đi ra rồi đối với ngươi mà nói cờ vây đến cùng là cái gì tôn ngộ không cảm thấy thanh niên đối với cờ vây cố chấp rất đáng sợ chính là tiên đạo thanh niên hồi đáp trắng đen rõ ràng thế giới lớn vô hạn vũ trụ. đây là ta muốn tìm tiên đạo. tôn ngộ không có chút không có thể hiểu được. đối với ngươi mà nói, sách lại là cái gì. thanh niên hiếu kỳ hỏi dò tôn ngộ không. dưới cái nhìn của hắn, tôn ngộ không đối với sách cố chấp đồng dạng đáng sợ. sách đại khái là ngôi sao một dạng đồ vật. tôn ngộ không trả lời. loại kia khiến người ta rất muốn thu thập đồ vật. thu thập. Thanh niên mặt lộ vẻ nghi h o ặ c thu thập tới làm cái gì, tìm đáp án. tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao bên trong, có cái nữ tử bị một cái tiên hạt ngầm đi rồi, ngươi xem cái kia ngoài cửa sổ đầy sao, ta từng cái từng cái hiểu rõ chúng nó, đem chúng nó q u y tích đều thu thập lên, thông hiểu đạo lý, liền có thể tìm tới toàn bộ tinh không vận hành quy luật, Tôn ngộ không nói rằng, ta xem ngôi sao càng nhiều, được đáp án liền càng chuẩn xác, nhìn ra càng ít, được đáp án liền càng sai, thanh niên nhíu mày, vậy ngươi tìm kiếm đáp án có thể mang cho ngươi cái gì. Tương lai, tôn ngộ không trả lời, thanh niên nhất thời nở nụ cười, hai chúng ta nói không chắc rất g i ố n g hắn cũng đang đeo đuổi tương lai, trong mắt hắn cờ vây, Quân cờ đen trắng cũng như đầy trời đầy sao bình thường. tôn ngộ không muốn lý giải đầy sao, mà hắn tắt muốn khống chế đầy sao. tuy rằng không rõ ngươi nghĩ tìm tìm cái gì đáp án. Thanh niên nói rằng, nhưng ta biết đâu có thể giúp ngươi. Hắn cảm thấy tôn ngộ không rất có tài năng, có một loại muốn đem hắn nắm giữ trong lòng bàn tay giã tâm. Muốn khống chế một người, nhất định phải phải cho cho thù lao tương ứng. Đơn g i ả n tới nói, ngươi nghĩ xem càng nhiều sách đúng không, thanh niên nói với tôn ngộ không, vậy ngươi chờ tin tức tốt của ta đi, tôn ngộ không không có chờ đến tin tức tốt, ngược lại chờ đến rồi tin tức xấu. Một tìm mới muốn đột ngộ Tảo tinh tới Ta tử tiến hành phép thuật tỉ thí、phép、thuật tỉ thí Tôn ngày nhiên hắn quên nói ngươi ngày hành không xứng bà vào cho kia phép Phép Đệ sờ tại sao, quyết định thủ tịch, tảo bà tinh trả lời, ba ngàn tiên đạo năm năm sẽ tiến hành một lần sát hạch, ở đ ệ tử mới bên trong tuyển ra một cái thủ tịch, đây là cưỡng chế tham gia, nhưng tôn ngộ không có thể không hứng thú gì, không có bất kỳ người nào giáo hắn pháp thuật, hắn mỗi ngày đọc sách, lại vẫn là một phàm nhân, ngươi không muốn tham gia cũng có thể chịu thua, tảo bà tinh nói rằng, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp bày ra một hồi chính mình tu hành thành quả tôn ngộ không thế t là thu dọn một hồi bút ký viết thành một quyển sách thủ tịch tỉ thi thời điểm hết thảy đ ệ tử đều hội tụ đến một chỗ phi thường náo nhiệt tôn ngộ không nhận xong thua ở ngay gần ship đặt một cái trải ra bán bút ký bút ký của hắn ngoài ý muốn chịu đến hoan nghênh mua đám người mỗi ngày đều ship thành hàng dài tình cảnh này gây nên không ít tiên nhân chú ý, tiểu tử kia đang làm gì, các tiên nhân rất tò mò đi tới tôn ngộ không nơi này, mua bút ký, bọn họ mở ra vừa nhìn, đều là sáng mắt lên, những bút ký này không sai a, tôn ngộ không trong bút ký, đối với tiên đạo lý giải ngoài dự đoán mọi người đơn giản dễ hiểu, các tiên nhân đều cảm thấy có chút mới mẻ, Mua một ít trở về giáo dục đ ệ tử. thời gian mấy ngày, tôn ngộ không kiếm lời một số tiền lớn. ngay cuối cùng, hắn muốn thu trải ra thời điểm, thanh niên đi tới. ta là năm nay thủ tịch. hắn nói ra, tôn ngộ không không có gì lạ. lần này tỉ thí, thủ tịch có thể hướng thiên cung đề một yêu cầu, cơ bản đều có thể thỏa mãn. ta nói với ngọc đế. để ngươi có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ h a i Thanh niên nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không cả kinh. cái tên này làm sao nhiệt tình như vậy. Hắn có thể không có cái gì tốt báo đáp hắn. tôn ngộ không nhìn một chút bên người vô số tiền tài. những này cho ngươi đi. Hắn đem tiền tài đều cho thanh niên. thanh niên rất thẳng thắn t h u đi. ai, lăng tiêu bảo điện thượng thanh dùng tiên kính thấy cảnh này. biểu tình rất bất đắc dĩ. Bệ hạ đến cùng đang làm gì à? thật vất vả được thủ t ị c h yêu cầu. Thượng thanh á n chỉ nửa ngày có thể đổi nghề đến chính mình môn hạ. ngọc đế lại trái lại vì thiếu niên kia làm nổi lên thuyết khách. Bệ hạ quả nhiên có nhãn quang. thái bạc kim tinh xoa xoa dâu dài. hắn ngược lại rất cao hứng. ngọc đế tuy rằng quên ký ức. nhưng h i ệ n nhiên vẫn có trí tuệ. thiếu niên kia tài hoa tràn trề, lôi kéo hắn không có chỗ xấu, ngọc thanh đối với thái bạc kim tinh l ạ quan cũng rất đau đầu, hắn chỉ có thể lắc đầu, cũng được, tuy rằng không hài lòng ngọc đế yêu cầu, nhưng ít ra ngọc đế trở thành thủ tịch, cho tới cách kia ngô t ư ờ n g tàng kinh các tầng thứ hai sách đều là tiên thư, lấy tô vi của hắn, cũng căn bản xem không được mấy quyền, như lai nhất định phải bài không tám chương hai trăm hai mươi bảy uổng phí tâm tư tạo bà tinh mở ra tàng kinh các tầng thứ hai hạn chế tới nàng mang theo tôn ngộ không đi lên nói rằng sau đó ngươi có thể xem nơi này sách rồi tôn ngộ không hiếu kỳ theo giá sách nhìn lại bố cuộc của nơi này cùng tầng thứ nhất có chút tương tự hắn tiện tay ở gần nhất giá sách bắt một quyển sách mở ra nhìn một chút nhưng là hơi xứng sờ tại sao không có chữ hắn hỏi không phải là không có chữ tào bà tinh trả lời là ngươi không nhìn thấy những sách này là tiên thư chỉ có tiên nhân mới có thể thấy được tôn ngộ không không thể thấy mới là bình thường ngươi sau đó còn phải tào bà tinh chưa nói xong liền dẫm đến không biết ai ném xuống đất vỏ chuối tiêu bay qua cửa sổ rơi mất đi ra ngoài, tôn ngộ không đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không bất kể nàng. ở tầng thứ hai tìm nổi lên mình có thể xem sách, hắn có thể xem sách cũng có. đều là một ít tiên nhân thu thập tư liệu cùng bút ký loại hình đồ vật, cùng tiên đạo không quan hệ. nhưng tôn ngộ không ở những tài liệu này bên trong bất ngờ phát hiện vật có giá trị. đó là một ít đại khiếp nạn trước văn tự nghiên cứu cùng với chú thích trong đó có một phần văn tự hình dạng cùng phù đồ kỷ cương nguyên hóa bên trong phù văn cùng đồ hình rất tương tự chẳng trách ta xem không hiểu tôn ngộ không nghĩ nguyên lai phù đồ kỷ cương nguyên hóa ghi chép nội dung là đại khiếp nạn trước văn tự hắn bắt đầu thu thập văn tự chú thích đem chúng nó đều nhớ kỹ mấy ngày qua đi thanh niên đi tới tàng kinh các ngươi đang làm gì. Hắn phát hiện tôn ngộ không đứng ở bên cửa sổ. Cầm một côn ở cùng một cái ngậm đồ ăn phượng hoàng đối lập. cái kia phượng hoàng là đưa cơm ra hỏa. ba ngàn tiên đạo c á c đ ệ tử không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. mỗi ngày đều sẽ có phượng hoàng cùng cái khác tiên cầm đem đồ ăn mang cho bọn họ. thanh niên từ phượng hoàng ngoài miệng bắt giỏ cơm. xua lại một tiếng. phượng hoàng liền thối lui rồi. nó ngày hôm nay làm sao như thế hung. thanh niên hướng về tôn ngộ không hỏi. tôn ngộ không tiếp nhận g i cơm. vừa ăn cơm. vừa nói. t ả o bà tinh đi ra ngoài rồi. thanh niên lập tức rõ ràng rồi. con kia phượng hoàng mỗi ngày đều đến phun lửa thiêu một hồi t ả o bà tinh. t ả o bà tinh không ở. liền đem mục tiêu chuyển đến tôn ngộ không trên người. nói đến. mọi người đều rất sợ sệt cái kia tạo bà tinh. Thanh niên trên dưới đánh giá tôn ngộ không. ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ. như vậy cũng chưa chết. thực sự là kỳ tích. đại khái là bởi vì ta là phàm nhân đi. tôn ngộ không trả lời. hắn cũng sẽ nhận tạo bà tinh vận r ủ i ảnh hưởng. nhưng bình thường sẽ không thái quá. ngược lại là những tiên nhân kia cùng đ ệ tử mỗi lần lại đây. đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. tôn ngộ không thậm chí hoài nghi. Tạo bà tinh sản sinh ảnh hưởng khả năng cùng linh lực tác dụng có quan hệ. Hắn loại này phàm nhân trái lại không dễ dàng như vậy bị nàng ảnh hưởng. hơn nữa, ta cùng nàng cũng không thế nào thân cận. tôn ngộ không lại nói. Hắn rất muốn cùng tạo bà tinh tạo mối quan hệ. nhưng cái kia tạo bà tinh làm người quái gở. trừ phi tất yếu. không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn nói lên một câu hai người tuy rằng đều ở tại tàng kinh các tiếp xúc cơ hội lại không nhiều tôn ngộ không cơm nước xong đem g i ỏ cơm đặt ở bên cửa sổ ngươi ngày hôm nay làm sao buổi trưa liền đến rồi ngươi lần trước cho ta nhiều tiền như vậy ta muốn đi tiêu hết thanh niên nói rằng c h ú n g ta đi tài thần đảo nhìn tài thần đảo tôn ngộ không đi tới tàng kinh c á t lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được tài thần đảo. đó là nơi nào, mua đồ địa phương, thanh niên lôi kéo tôn ngộ không đi ra ngoài. chờ đát, tàng kinh c á t không sao, ngược lại cũng không ai có thể tới. thanh niên ở bên ngoài vung tay lên, liền có hai cái tiên hạc rơi xuống. tàng kinh c á t là một tòa bảo vệ nghiêm mật lơ lửng giữa trời đảo. bên ngoài có thần thú cùng thiên binh bảo vệ liền trả sách đ ệ tử cũng phải thông qua tầng tầng sát hạch nơi này không thiếu ngươi một phàm nhân thanh niên đem tôn ngộ không ném lên tiên hạt lưng cùng hắn đồng thời thừa hạt xuyên qua dài đằng đắng mây mù hướng về tài thần đảo bay đi tài thần đảo sòng người s à y đặc đâu đâu cũng có đường phố cửa hàng tôn ngộ không cùng thanh niên đi ở trên đường phố nhìn thấy những kia ở trong cửa hàng bán thương phẩm, không nhìn được giật mình, làm sao nhiều như vậy vạn linh quốc linh vật. Trong lòng hắn nghĩ, tài thần đạo trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, đặc biệt là lấy hoa quả sơn cùng vạn linh quốc vì nhiều. tiểu thư, c á c h này thiên ý là chúng ta nơi này nhất dễ bán kiểu dáng, không chỉ có thể phi hành, còn có thể trường kỳ duy trì sạch sẽ, n g ư ờ i mua nó, t u y ệ t đ ố i sẽ không hối hận người trẻ tuổi không cần cân nhắc ta chỗ này đang dược tuyệt đối tiện nghi rất nhiều đạo sĩ đang ở hướng về đệ tử trẻ tuổi nhóm bán linh vật tôn ngộ không nhìn lập tức xem hiểu tọa này đảo có thể tăng lên ba ngàn tiên đạo đệ tử chất lượng sinh hoạt thiên cung gốc gác phong phú thêm hàng ngàn vạn năm cung phụng có thể hào phóng cho mỗi c á c h đệ tử phân phát tiền tài nơi này để tử ra tay rộng đi. Mua vạn linh quốc linh vật cũng một điểm không đau lòng. cái này tính tâm phù văn đối với tu luyện có tác dụng lớn. d ì a đường một cái chủ quán đang ở hướng về một tên nữ để tử chào hàng phù văn của hắn. tôn ngộ không bên người thanh niên nhìn thấy. lập tức đi tới hỏi. phù văn kia đối với chơi cờ hữu hiệu sao. đương nhiên là có h i ể u chủ quán chiêu đãi nổi lên thanh niên. tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cái tên này dĩ nhiên cầm chính mình cho hắn tiền, đi mua chữ thánh phù văn. tôn ngộ không lắc đầu, tùy ý nhìn một chút, bỗng nhiên chú ý tới một nhà nhà sách, những sách này đưa cho ngươi, ngươi đừng đến ta trong cửa hàng, nhà sách chủ quán đem một cái ôm sách nữ tử chạy ra, mỗi lần ngươi tới, Ta đều đến gặp vận rủi lớn. cái kia không phải tạo bà tinh sao. tôn ngộ không nhìn thấy nữ t ử không khỏi có chút ngạc nhiên. nàng tại sao lại ở chỗ này. hắn nghĩ tới đi chào hỏi. tạo bà tinh lại không nhìn thấy hắn. như một làn khói chạy. lão bàn. tôn ngộ không tìm tới nhà sách chủ quán. hỏi. tạo bà tinh cầm cái gì. vạn linh quốc âm p h ủ thư. chủ quán trả lời. bảo là muốn ở tàng kinh các bài ra, khiến người ta mượn đọc, mượn đọc, tôn ngộ không kỳ quái, hắn có thể chưa từng thấy trên giá sách có âm phù thư. Lúc này, thanh niên ôm một cái hộp đi tới, ngươi mua cái gì, tôn ngộ không hỏi, phù văn, thanh niên trả lời, quá tiện nghi, ta mua một trăm tấm, có thể đưa ngươi vài tờ, tôn ngộ không thu đi. sau đó, thanh niên lại mang theo hắn ở tài thần đảo ăn uống thỏa thuê một trận, tổng cộng bỏ ra không tới một phần mười tiền, ngươi cho tiền của ta quá nhiều, đều là hoàng kim, ta cũng không biết x à i như thế nào, thanh niên vừa cảm khái, vừa đem tôn ngộ không đuổi về tàng kinh các, trở lại tàng kinh các, tôn ngộ không liền nhìn thấy tảo bà t i n h mặt lạnh, ngươi đi đâu rồi, Tào bà tinh chống cá mập miệng hỏi, tài thần đảo, tôn ngộ không đem nàng từ cá mập trong miệng cứu ra, sau đó từ trên người móc ra một cái lược, ta mua cho ngươi lễ vật, tào bà tinh hơi kinh ngạc, ta không tiền gì, chỉ có thể mua cái này, tôn ngộ không nói rằng, hắn đối với tào bà tinh cả ngày đẩy tổ gà đầu phi thường không vui, liền điểm ấy lông, làm sao thu dọn so với yêu quái còn muốn loạn, uổng phí tâm tư, tạo bà tinh nói xong, liền cầm lấy lược rời đi rồi. sau lần đó, nàng tuy rằng vẫn là quái gở, nhưng đối với tôn ngộ không sắc mặt nhưng không có như vậy lạnh lẽo, tình cờ còn có thể nhiều nói mấy câu. đương nhiên, trên đầu vẫn là tổ gà đầu, như lai nhất định phải b ạ i không tám, chương hai trăm hai mươi tám cuối cùng chìa khóa tôn ngộ không rõ ràng rồi tạo b à tinh đẩy tổ gà đầu nguyên nhân không phải là bởi vì nàng không trải đầu mà là bởi vì tự nhiên cuốn hắn chẳng muốn lại quản tôn ngộ không đem tầng thứ hai hết thầy đại h i ế p nạn văn tự đều xem toàn bộ phù đ ồ kỷ cương nguyên hóa ghi chép thiên địa pháp luật kỷ cương quá trình sáng tạo nếu như hắn có thể đem nó hoàn toàn xem hiểu Thêm vào trước đây một ít thành quả, liền có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, tìm ra sáng tạo vạn linh tiên đạo đường tắt, đáng tiếc ít một chút, xem xong tư liệu, tôn ngộ không h i ể m số lượng quá ít, không đủ để để hắn hoàn toàn phân tích phù đồ kỷ cương nguyên hóa, hắn tìm khắp tầng thứ hai, đều không nhìn thấy càng nhiều chú thích rồi, phía trên mấy tầng nên có, tôn ngộ không nghĩ đang muốn rời đi mục tiêu thời điểm cho tảo bà tinh tìm tới hắn vứt đến một quyển sách đây là tôn ngộ không kinh ngạc mở ra vừa nhìn này chính là hắn muốn tìm đại đạo văn tự đáp lễ tảo bà tinh lạnh lùng trả lời một câu liền xoay người đi rồi cái tên này cũng không phải người xấu tôn ngộ không trong lòng nghĩ hắn chỉ là đưa một c á c h lược Tào bà tinh liền đem hắn cần sách đưa tới. Nếu như nhiều đưa một vài thứ, nói không chắc sẽ cho mình càng nhiều sách. Vừa vặn, tôn ngộ không bút ký phi thường được hoan nghênh. Hắn lại bán một ít bút ký, đổi lấy tiền, mua một ít lễ vật đưa cho tào bà tinh. Tào bà tinh nhận lấy lễ vật, quả nhiên đem càng nhiều sách mang cho hắn xem đáng tiếc đều là chút bút ký tư liệu, cùng tiên đạo không quan hệ. Tào bà tinh phân rõ được công tác giới hạn, sẽ không đem không nên cho đồ vật giao cho tôn ngộ không. Tôn ngộ không có chút thất vọng, lại có chút khâm phục. c á c h này tào bà tinh là một nhân tài, bị thiên cung tiên nhân như vậy xa lánh, còn có thể tận tâm tận trách, không biết có thể hay không đào đi. Tôn ngộ không bắt đầu cân nhắc. ở tài thần đảo sau, hắn liền phát hiện tào bà tinh một bí mật. Nàng rất yêu thích vạn linh quốc đồ vật. Mỗi tháng nàng đều sẽ rời đi một ngày, đi tài thần đảo mua các loại thương phẩm. nhìn ra, nàng đối với vạn linh quốc có chút hứng thú, thăm dò một chút đi, tôn ngộ không thế là trở về một chuyến vạn linh quốc, hướng về đông hoa đế quân lan truyền một bí mật chiêu hàng chỉ l ệ n h trừ bỏ chiêu hàng bên ngoài. c h ấ n nguyên đại tiên còn tìm hắn muốn một giọt máu, Trở lại tàng kinh các, tôn ngộ không liền chú ý nổi lên tào bà tinh biểu hiện. Hai tháng trôi qua, tào bà tinh giống nhau thường ngày. Thất bại rồi, tôn ngộ không có chút không xác định. đông hoa đế quân nên phái người cùng tào bà tinh tiếp xúc. tào bà tinh không có tố giác, lẽ ra nên cũng không có từ chối. hắn đoán không ra, chỉ có thể kiên trì bắt đầu chờ đợi. nửa năm sau, Bỗng nhiên có một ngày, thanh niên tìm tới tôn ngộ không, đi, chúng ta xem cuộc vui đi. Hắn vô cùng phấn khởi lôi kéo tôn ngộ không rời đi tàng kinh cát, cưới tiên hạt bay khỏi núi côn luôn. nhìn cái gì hí, tôn ngộ không phát hiện còn có thật nhiều tiên nhân để t ử cưới tiên hạt bay ở trên trời. ngươi sau đó liền biết rồi, thanh niên tiên hạt đầu lính, mang theo tôn ngộ không đi đến đông hải. Đông hải mặt biển, một tòa thật to sơn mạch ở trong hơi nước vụt lên từ mặt đất. đó là, tôn ngộ không nhận ra ngọn núi này. đó là vạn thọ sơn. thanh niên hồi đáp, nghe nói vạn linh quốc muốn xây cái gì xuân cung, liền đem ngọn tiên sơn này chuyển tới. tôn ngộ không biết chuyện này. vạn linh quốc mới mười năm quy hoạch đã bắt đầu rồi, muốn kiến tạo vài tòa phù không thành. c h ấ n nguyên đại tiên vạn thọ sơn chính là một cách trong đó. Hắn cân nhắc đến nhân s â m thủ tầm quan trọng, chủ động yêu cầu đem vạn thọ sơn chuyển tới vạn linh quốc, cải tạo làm một tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn, tôn ngộ không đưa ra một giọt máu, chính là vì cái mục đích này. những kia thổ địa thật đáng thương, ba ngàn tiên đạo các đệ tử nhìn vạn thọ sơn phía dưới phụ trách vận chuyển sơn thần thổ địa, không nhịn được có chút đồng tình. cái kia không phải cử linh thần sao còn có người nhìn thấy cử linh thần bóng s á n g vạn linh quốc đem thần tiên coi như cu l y quả nhiên không phải người tu hành nên chờ địa phương cũng còn tốt chúng ta trước đây chưa từng có đi các đ ệ tử r ồ n r ậ p nói rằng tôn ngộ không không khỏi lắc đầu hắn rõ ràng các tiên nhân là để những đ ệ tử này sang đây xem chuyện cười xem song chuyện núi các đ ệ tử lại trở về núi côn luôn tôn ngộ không sinh hoạt lại trở về bình tĩnh hắn muốn đi tàng thư các càng tầng cao đọc sách biện pháp chỉ có ba loại một loại được thiên cung cao tầng cho phép nhưng phương pháp này rất khó thực hiện một loại khác phương pháp là từ t ả o b ả tinh bắt tay nhưng tôn ngộ không xem t ả o b ả tinh không giống muốn làm phản chỉ có thể chọn các loại thứ ba phương pháp Hắn bắt đầu ở tầng thứ hai trên tường viết nổi lên đồ vật, tạo bà tinh chú ý tới hành động của Hắn. Lại đây liếc mắt nhìn, ngươi ở viết cái gì, không có gì, một ít phù văn, tôn ngộ không viết chính là đại đạo văn tự, ta viết xong liền lau, vạn linh quốc phù văn quá dễ thấy, sở dĩ thử nghiệm dùng kỷ cương nguyên hóa phù văn đi họa, Hắn viết chừng mấy ngày. trên tường chữ lip nha lip n h í quả thực lại như thiên thư một dạng tạo bà tinh căn bản xem không hiểu nàng khẽ cao mày cảm giác cái tên này đúng là thông minh quá đáng nhưng tôn ngộ không thường thường viết một ít bút ký nàng cũng không quá mức lưu ý nhìn mấy ngày liền soi người rời đi rồi tôn ngộ không tăng nhanh tốc độ Hắn thử nghiệm dùng một loại rất cách thức khác sáng tạo một dạng mới phép thuật. vài ngày sau, Hắn hoàn thành rồi, tạo bà tinh, tôn ngộ không tìm nổi lên tạo bà tinh, Hắn tìm nửa ngày, xác định tạo bà tinh không ở sau, liền bắt đầu thực hành kế hoạch của chính mình, đến đây đi, tôn ngộ không đi tới bên tường, nhẹ dọn niệm cái thần chú, trong lúc bỗng nhiên, một con bướm vô thanh vô tức rơi ở trên vách tường, toàn bộ mặt tường đều hơi phát sáng, trên tường văn tự liền giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu xoay tròn, sau đó từ từ đã biến thành một c â y phù văn trận pháp, tàng kinh các, tiếp thu ta đi. tôn ngộ không đối với trận pháp nói rằng, ta thông qua sát hạch, vốn là nên nhìn thấy ngươi tất cả, sức mạnh của hắn từ nơi xa xôi hình chiếu lại đây, Trận pháp hơi rung động, sau đó lại từ từ biến mất rồi. sau đó, trên tường chỉ còn lại một cái hình tròn vầng sáng, rốt cuộc mở ra. tôn ngộ không nhìn cái kia vầng sáng. trong lòng nhĩ, g cái này tàng kinh các, vô thanh vô tức, đối với hắn mở ra rồi. tôn ngộ không thăm dò tính đưa tay ra, tay của hắn đụng tới vầng sáng. liền giống tiến vào mặt hồ bình thường tự nhiên dối vào trong lại cầm lúc đi ra một quyển sách liền trên tay hắn rồi quả thế tôn ngộ không đầy mặt vui mừng từ khi tiến vào tàng kinh c ắ t sau hắn liền vẫn đang điều tra tòa kiến trúc này dùng mấy năm hắn rốt cuộc tìm được phương pháp lừa dối được tàng kinh các quyền sử dụng giờ khắc này bắt đầu Hắn có thể từ vầng sáng bên trong lấy r a tàng kinh các tùy ý một quyển sách. Ở Hắn phía trước, cũng không còn đọc sách cản trở rồi. phía trên mấy tầng có đi hay không đều không liên quan rồi. tôn ngộ không bắt đầu l ậ t xem trên tay sách. đây là một quyển tiên thư. nhưng Hắn mở ra thời điểm, văn tự liền tự động hiện ra. tôn ngộ không nhanh chóng hấp thu nổi lên tri thức. Hắn đã chiếm được cuối cùng chìa khóa. còn lại cũng chỉ là xem thời gian rồi như l a i nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm hai mươi chín thuyết phục tảo b ả tinh ngươi chữ đều lau rồi tảo b ả tinh nhìn trơn bóng vách tường hỏi lau rồi tôn ngộ không trả lời tảo b ả tinh đưa tay sờ sờ vách tường không có bất kỳ khác thường gì sau mới k h ẽ gật đầu sau đó không muốn ở trên tường viết chữ rồi được Tôn ngộ không nhìn theo nàng rời đi, tạo bả tinh sau khi rời đi, hắn xoay người, trên tường hiện lên một cái hồ điệp dấu ấm, sau đó lại đã biến thành vầng sáng, thật là một đáng sợ phép thuật. Tôn ngộ không vừa nghĩ, vừa từ vầng sáng bên trong lấy ra sách, hắn tiếp tục xem lên, tàng kinh các sách m i n h mông như đầy sao, phong phú toàn diện, thậm chí còn có rất nhiều đại khiếp nạn trước tri thức ghi chép tuy rằng không bằng bốn trăm i triệu chín ngàn năm sau một ít thư viện hơi một tí bảy trăm tám triệu sách tàng thư nhiều như vậy nhưng cũng có ba mươi vạn sách ngoại trừ những tôn ngộ không kia đã biết hoặc là không có cần thiết đến xem hắn đại khái còn có bốn năm vạn sách đến xem đối lập với ba mươi vạn sách bốn năm vạn sách số lượng thực sự rất ít nhưng mà sách không phải một c á c h đơn giản lượng từ coi như là mười ngàn sách mỗi ngày đọc một quyển cũng phải hai mươi bảy năm mới có thể đọc xong bốn năm vạn sách vậy thì phải vượt qua một trăm n ă m rồi tôn ngộ không không thể ở đây chờ một trăm năm mỗi ngày đều muốn xem không chỉ một quyển sách hắn chỉ có thể dành thời gian ưu tiên lựa chọn chính mình muốn biết đồ vật đến xem cùng với đồng thời, tôn ngộ không trước đây bán ra bút ký gây nên rất lớn tiếng vọng. Mấy cái tiên nhân tìm tới hắn, các ngươi cũng phải bút ký. tôn ngộ không rất kinh ngạc, không sai. các tiên nhân gật đầu, bọn họ hy vọng tôn ngộ không biên soạn càng nhiều bút ký. tuy rằng ba ngàn tiên đạo để tử nhập môn đều thông qua thang trời thí luyện, nhưng ngộ tính nhưng có chinh lệch rất lớn. rất nhiều tiên nhân đều không có giáo dục để tự kinh nghiệm tôn ngộ không bút ký vừa vặn có thể để bù đắp những này trinh lịch nhưng ta không hiểu các ngươi tiên đạo tôn ngộ không muốn c ử tuyệt nhưng các tiên nhân không hề để tâm chúng ta giảng cho ngươi bọn họ chủ động đ ể n h ị đem từng người tiên đạo giảng cho tôn ngộ không nghe tôn ngộ không từ chối không được chỉ có thể đồng ý sau đó trong hai năm Tôn ngộ không trừ bỏ đọc sách, còn muốn vì các tiên nhân viết bút ký, nói là bút ký, không bằng nói là giáo tài càng thích hợp. Hai năm gian, Hắn liền đem mình cảm ngộ thu dọn đi ra, biên soạn mấy chục bản giáo tài, cái tên này thật là một thiên tài. Các tiên nhân nhìn bút ký, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một vài người cảm khái với tốc độ của Hắn, trả lại Hắn nổi lên bí x a n h gọi khoái đích nhất bút, tôn ngộ không bản thân liền ngộ tính siêu tuyệt, coi như không cần chính mình nguyên bản tri thức, thường thường cũng có thể học một biết mười, viết ra bút ký giàn rõ dễ hiểu, mấy c á c h tiên nhân đều nổi lên thu hắn làm đổ ý nghĩ, đương nhiên, tôn ngộ không đều từ chối rồi, ta không bái sư, có thời điểm, tảo bà tinh nhìn hắn bị những tiên nhân này quấn thiếu kiên nhẫn, cũng sẽ tới đi một chút. Nàng chỉ cần vừa xuất hiện. các tiên nhân chính là cả người một cái giật mình. lập tức đi rồi. điều này làm cho tôn ngộ không đối với tạo b à tinh lai lịch càng là hiếu kỳ. liên quan với tạo b à tinh dân gian truyền thuyết không nhiều. tôn ngộ không từ những đ ệ tử khác nơi đó nghe nói qua đủ loại truyền thuyết. nhưng hắn một câu hỏi tiên nhân. bọn họ lại đều nở nụ cười. nào có nhiều như vậy thuyết pháp, các tiên nhân nói rằng, tảo b ả tinh là trời sinh, trời sinh, nàng sinh ra chính là tảo b ả tinh, các tiên nhân trả lời, ngọc đế nhìn nàng bất hạnh, liền gọi tam thanh điểm hóa, làm cho nàng tu luyện thành tiên rồi, là như vậy sao, tôn ngộ không càng thêm kỳ quái, vì này tảo b ả tinh trên người khẳng định có bí mật, cuộc sống ngày ngày trôi qua, tôn ngộ không mỗi ngày trộm sách xem, mây muội trong đó không thể tự kiểm chế. nhưng hắn dù sao cũng là cầu tiên người, chỉ nhìn sách không tu hành, dễ dàng gây nên thiên cung hoài nghi. các tiên nhân cũng truyền thụ cho hắn một ít cơ sở đạo pháp. tôn ngộ không cũng đánh ra thời gian nhất định tu hành, này mang đến cho hắn rõ ràng nhất biến hóa, chính là thanh niên mỗi lần đến tìm hắn thời điểm, nhìn thấy đều là hắn sưng mặt sưng mũi dáng vẻ n g ư ờ i gần nhất làm sao luôn làm thành như vậy thanh niên không nhìn được ý cười tạo bà tinh tôn ngộ không trả lời ba chữ một khi có pháp lực tạo bà tinh liền đã biến thành ác mộng trên người nàng vận rủi lại như vi rút một dạng sẽ khuyết tán đến người chung quanh trên người nương theo pháp lực tăng cường tôn ngộ không gặp phải vận rủi cũng lớn hơn nhưng này không có để tôn ngộ không kính sợ tránh xa trái lại để hắn đối với loại này kỳ di năng lực hiếu kỳ lên bắt đầu nghiên cứu tạo bà tinh vận rủi quy luật hắn rất nhanh có một cái trọng yếu phát hiện tạo bà tinh vận rủi là do pháp lực gây nên nàng mỗi ngày chịu đến các loại nguy hiểm tiếp xúc thân mật là bởi vì pháp lực của nàng ở vô hình trung khuyết tán đến chu vi chỉ tạo vận r ủ i hiện tượng, n à y cũng thú vị, tôn ngộ không cảm thấy thú vị, bắt đầu nghiên cứu giảm thiểu tạo bà tinh vận r ủ i phép thuật, ở học được đại kiếp nạn văn tự sau, hắn đối với pháp thuật mới sáng tạo trở nên càng thuận tiện rồi. ngay ở hắn muốn thành công thời điểm, thanh niên lại tìm tới hắn, ta muốn bế quan mấy năm, hắn nói như vậy, tôn ngộ không có chút kỳ quái, tại sao đột nhiên muốn bế quan ta khả năng muốn thành tiên rồi thanh niên nhấn vai một cái không nghĩ tới thành tiên dễ dàng như vậy một tên đến đây trả sách để tử nghe được không nhìn được hướng hắn quăng tới ánh mắt gen tị tư chất ngươi quá tốt rồi tôn ngộ không khen thanh niên nhưng hắn thành tiên cũng không tốn quá nhiều thời gian vậy ta đi trước chờ ta xuất quan lại tìm ngươi Thanh niên phất tay nói rằng, tôn ngộ không mắt thấy hắn rời đi. Thanh niên sau khi rời đi, hắn hơi trở nên trầm tư. Hắn đến cùng có phải là ngọc đế. Tôn ngộ không vẫn hoài nghi thanh niên chính là ngọc đế. ngọc đế họ trương. cái tên này cũng họ trương. tên vẫn là ngọc c h ứ trương ngọc. chuyện này quả thật lại như là quang minh chính đại nói cho người khác biết hắn là ngọc đế một dạng. nhưng càng là như vậy tôn ngộ không trái lại càng vô pháp xác định tính cách phía trên tuy rằng hai người kia đều yêu thích cờ vây nhưng cũng có rất lớn sai biệt ngọc đế tâm cơ thâm trầm thật cẩn thận người thanh niên này nhưng là lấm lấm liệt liệt làm người hào hiệp tự nhiên tôn ngộ không thấy thế nào trương ngọc đều không phải hắn nhận thức cái kia ngọc đế quên đi tôn ngộ không quyết định trước tiên quyết định tạo bà tinh. Hắn có một loại trực giác. Tạo bà tinh sức mạnh trong tương lai sẽ có trọng yếu tác dụng. nên nghĩ biện pháp đem nàng lôi kéo tới. đông hoa đế quân kéo dài cùng tạo bà tinh tiếp xúc. Tạo bà tinh không có đáp ứng. nhưng cũng không có tố giác chuyện này. lại quan sát một trận. tôn ngộ không phán đoán còn có hy vọng. Tào bà tinh rõ ràng đối với vạn linh quốc cảm thấy hứng thú. chỉ là đông hoa đế quân mở ra điều kiện, còn chưa đủ lấy làm cho nàng động lòng. Nếu như vậy, tôn ngộ không trở lại vạn linh điện, đem sáng tạo ra đến phép thuật khắc vào phù văn trên, giao cho đông hoa đế quân. Tào bà tinh để ý nhất chính là cái kia lái đi không được vận rủi. Tôn ngộ không phán đoán đây là một cái điểm đột phá. Phù văn chỉ có thể trong thời gian ngắn giải quyết t à o bà tinh vấn đề, lại đủ khiến t à o bà tinh biết vạn linh quốc đối với nàng coi trọng. không lâu sau đó, tôn ngộ không liền nhìn thấy có một ngày, t à o bà tinh ghi tích không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. một ngày kia, t à o bà tinh đặc biệt cao hứng, lại quá một trận, đông hoa đế quân hướng về tôn ngộ không báo cáo thành công, t à o bà tinh đáp ứng đi vạn linh quốc, chỉ là, nàng cân nhắc đến thiên cung chăm sóc, sẽ không đem bất luận cái gì tiên thư mang tới. cũng may, tôn ngộ không cũng không cần những tiên thư kia, như lai nhất định phải bài không tám, chương hai trăm ba mươi long trời lở đất, tào bà tinh cũng không có lập tức đi vạn linh quốc, nàng còn phải đem tên của chính mình từ trong tiên tịch lấy ra, n à y không phải một cách đơn giản công tác, tôn ngộ không cũng không có vội vã giúp nàng. Tào bà tinh vừa đi. thiên cung tất nhiên sẽ biến thành người khác lại đây. chuyện này với hắn cũng không phải chuyện tốt. hắn cần ủng định hoàn cảnh đọc sách. Tào bà tinh ở tại tàng kinh t ắ c có chỗ tốt là. bình thường rất ít người quá tới quấy dày. càng không có người gây sự. đương nhiên, tình cờ một số thời khắc, vẫn có một ít n g u ngốc. tối hôm đó tôn ngộ không nhắm mắt lại nghỉ ngơi liền ẩ n vào đến rồi hai cái đ ệ tử mới như vậy sẽ không đánh thức hắn sao không có chuyện gì đó chỉ là một cái con mọt sách phát hiện không được chúng ta hai cái đ ệ tử mới rón ra rón rén hướng về giá sách đi đến thải âm bổ dương công pháp ở bên kia hai cái đ ệ tử tìm nổi lên bọn họ thật không tiện mượn sách bọn họ thật vất vả tìm tới giá sách Bỗng nhiên một người dưới chân trượt đi, lôi kéo một người khác từ cửa sổ bay ra ngoài. À. À. Hai người rước xuống đám mây không thấy bóng dáng, tôn ngộ không từ đang n h ỉ ngơi mở mắt ra, yên lặng đóng lại cửa sổ, làm làm cái gì đều không phát sinh, hai cái kia để tự trải qua lần này giáo huấn, sau đó liền cũng không dám nữa sằng bậy rồi. Tào bà tinh một người liền có thể c h ấ n thủ tàng kinh các nguyên nhân liền ở ngay đây. tôn ngộ không là số ít có thể cùng tào bà tinh sống c h u n g hòa bình người. tuy rằng vận rủi cũng thường thường rơi ở trên người hắn. nhưng quen thuộc cũng là không có gì ghê gớm. liền như vậy. hắn ở tàng kinh cắt lại quá rồi hai năm. bỗng nhiên có một ngày, đang dùng cơm tôn ngộ không đem chiếc đũa rơi xuống đất. tôn ngộ không nhìn hai tay của chính mình. có như vậy trong nháy mắt, tay của hắn đã biến thành trong suốt. trang chu mộng điệp phép thuật yếu bớt rồi. xảy ra chuyện gì. tôn ngộ không khẽ cao mày. hắn có thể chưa cho trang chu mộng điệp bố trí thời gian nào hạn chế. nhưng phép thuật yếu bớt cũng là sự thực. tôn ngộ không không chậm chế chút nào làm lên rời đi chuẩn bị. vạn linh điện ngao loan cùng la sát nữ đi tới tôn ngộ không gian phòng ngọc tỉ nổi tôn ngộ không trên người hướng lên trên phát tán ra vô số tuyến hình ánh sáng đó là cái gì la sát nữ nhìn một tia sáng trên không trung phá diệt đó là sai lầm đáp án ngao loan trả lời những ánh sáng kia là tiên đạo những năm gần đây chúng nó không ngừng mà trưởng thành không ngừng mà tìm tòi không ngừng mà phá nát. Cuối cùng, ngưng tụ ở cùng nhau. Trong ngọc tỷ giá đỗ đã khỏe mạnh trưởng thành, biến thành một cây nhỏ. tuy rằng nó còn rất nhỏ, nhưng đã là một viên chân chính thù rồi. ngao loan nhìn gốc cây nhỏ kia, trong mắt có vô số đạo quang lấp lóe. đó là tiên đạo ánh sáng, vô hạn ánh sáng, những ánh sáng kia. bao hàm không người nào có thể lý giải tin tức, phi thường xa lạ. nhưng ngao loan biết một chuyện, huyên trưởng sáng tạo vạn linh tiên đạo, cũng có thể đem tất cả văn tự cùng phù văn hóa thành phép thuật. Nàng đưa tay ra, một tấm phù văn bị tia sáng bao vây, rơi ở trên tay nàng. ngao loan từ tia sáng bên trong tiếp thu đến tôn ngộ không mệnh lệnh, là sát nữ nhìn ngọc tỉ trên ánh sáng, ờ nàng tuổi già sư phụ tạ thế trước, tôn ngộ không đã từng từng nói với hắn hắn muốn sáng tạo một thế giới, để kỹ thuật cùng trí tuổi biến thành tu hành con đường. hóa ra là như vậy, mãi đến tận hiện tại, là sát nữ mới rõ ràng câu nói kia ý tứ. huyên trưởng phải quay về rồi, ngao loan đứng lên, đưa cái này giao cho đế quân, Nàng có chút cao hứng đem phù văn giao cho la sát nữ. nó có thể giúp tào bà tinh, tàng kinh c á t tôn ngộ không vẫn đang tìm kiếm phép thuật yếu bớt nguyên nhân. mấy ngày sau, tào bà tinh cầm phù văn vô cùng phấn khởi đi ra ngoài rồi. tôn ngộ không đứng ở tàng kinh c á t bên ngoài. nhìn thấy kỳ tiên cung hiện lên tường vân. cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân là như vậy ạ. tôn ngộ không thở dài một tiếng nguyên lai、like、ngươi đúng là ngọc đế trang chu m ộ n g đ i ệ p phép thuật yếu bớt là bởi vì mặt hồ bị sắp trở về tiên đạo chi chủ ảnh hưởng khiến m ộ n g cảnh hình chiếu lay động lên cái kia ngọc đế khí tức càng ngày càng mạnh cường có chút khó mà tin nổi hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tôn ngộ không không thể không đi rồi hắn cũng không có xem song tàng kinh cắt hết t h ả y sách Mấy năm qua, cũng chỉ xem xong mười ngàn sách, n à y mười ngàn sách trong sách nội dung tuy không hoàn mỹ, cũng đã đủ hắn đánh tốt nền đất, sáng tạo ra vạn linh tiên đạo rồi. còn lại sách, chờ trăm năm sau lại đến xem đi, tôn ngộ không trở lại tàng kinh các, đem trên tường vầng sáng xóa đi rồi, vì sau đó có cơ hội trở về, hắn nhất định phải tiêu t r ừ chứng cứ, ban đêm, Tào bà tinh một mặt sắc mặt vui mừng trở về. Mang ta cùng đi đi. Tôn ngộ không nói với nàng. Tào bà tinh giật mình nhìn hắn. ngươi nói cái gì. ngươi muốn đi vạn linh quốc. Tôn ngộ không nói rằng. vậy liền mang ta cùng đi. Tào bà tinh trong lòng cả kinh. cảm giác tôn ngộ không một hồi liền trở nên thần bí lên. ngươi rốt cuộc là ai. nàng hỏi tiếp. tôn ngộ không không hề trả lời, tảo bà tinh tuy rằng kinh ngạc, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là kéo lên tôn ngộ không, bị một cái thanh loan n g ậ m bay ra ngoài, ngày hôm nay làm sao hai người rồi, hồ v ệ thiên binh ăn hạt dưa xem cuộc vui, không cần lo bọn họ, ngược lại không chết được, một người khác thiên binh nói xong, tảo bà tinh hằng ngày xui xẻo là phi thường bình thường sự tỉnh, các thiên binh cũng đã sớm đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mãi đến tận ngày thứ hai, có người báo cáo thái bạc kim tinh, tảo bà ạ c tinh tên từ tiên t ị c h trên biến mất sau. thái bạc kim tinh mới vội vã đuổi tới tàng kinh cát, mà lúc này, tảo bà ạ c tinh cùng tôn ngộ không đã biến mất một buổi tối rồi. ba ngàn tiên đạo tất cả xôn xao, t r ạ n g vặng, một đạo tiên quang dâng tới bầu trời, thái bạc kim tinh nhìn thấy, liền hướng về kỳ tiên cung bay qua kỳ tiên cung thanh niên từ trong mây ngủ mở mắt ra bề hạ thượng thanh có chút ái náy nói ngươi đi nhầm đường ta không thể không sớm đem trí nhớ của ngươi trả lại ngươi không sao ngọc đế lắc đầu ta ngủ bao lâu mười mấy năm rồi thượng thanh trả lời mười mấy năm ngọc đế lắc đầu thở dài một tiếng thời gian này quá thật là nhanh. Hắn đứng dậy kiểm tra chính mình tiên thể. Trở nên càng thêm tuổi trẻ cường đại. tuy rằng khôi phục không ít. nhưng còn có một chút thương tích không thể giải trừ. r è n luyện còn chưa đủ. có lẽ còn phải hạ phàm một phen. ngọc đế nói rằng, thượng thanh hơi những mày. lại đến một lần nữa đến. này cũng không cần. ngọc đế lắc đầu. chỉ là cần một chút cơ duyên. Hắn tiếp cười nói, không sao, ta những năm này quá rất vui vẻ. Ngọc đế lập tức nghĩ đến ngô tương, thân phận của ta, tạm thời không cần nói cho cái kia ngô tương. Bệ hạ, ngô tương không gặp rồi. Lúc này, thái bạc kim tinh từ bên ngoài đi vào. Hắn chắp tay nói rằng, tào bà tinh thoát ly tiên tịch, còn đem ngô tương mang đi rồi. Cái gì? ngọc đế hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đi rồi bao lâu. một ngày, thái bạc kim tinh trả lời, lập tức đi tìm bọn họ. ngọc đế trong lòng có chút bất an, tuyệt đối đừng bị ta cái kia ngự để lấy đi rồi. tào bà tinh cũng coi như ngô tương là bất luận làm sao cũng không thể bị vạn linh quốc cướp đi. hắn tài trí vô song, giả như cùng tôn ngộ không r ắ c tay. thiên địa này cũng phải long trời lở đất, như lai nhất định phải bại không tám, chương hai trăm ba mươi một nửa cuộc sau. thời gian trở lại sáng sớm, một c á i thanh loan tiến nhanh hoa quả sơn, nó ở vân tiêu thành bầu trời xoay quanh vài vòng, bỏ xuống hai bóng người liền bay đi rồi, n g ư ờ i dĩ nhiên có thể khống chế nó, tôn ngộ không từ dưới đất bò dậy đến, vừa phổi bụi đất trên người, vừa nói với tảo bà tinh, tảo bà tinh không hề trả lời. Nàng nhìn chung quanh, rất nhanh sẽ nhìn thấy có một đám yêu quái đi tới. Tiên tử nhưng là tảo bà tinh, đầu lính yêu quái chắp tay hỏi. Tảo bà tinh gật đầu, đi vạn linh quốc phương pháp tốt nhất, chính là cưới hoa quả sơn lơ l ư ợ n g giữa trời phi thuyền. đông hoa đế quân đã vì bọn họ mua xong vé tàu, ngọc diện hồ ly đang chờ các ngươi. xin mời bên này đi. đám yêu quái dẫn sắt hai người hướng đi hầu vương cung. trên đường, bọn họ nhìn thấy một tòa hầu vương pho tượng. pho tượng này lúc nào lập, tôn ngộ không không nhìn được có chút kỳ quái. pho tượng ăn mặc mú vàng giáp vàng, tay cầm kim cô bồng. trước đây có thể chưa từng thấy. đã lập mười năm rồi. đám yêu quái có chút tự hào. chúng ta mời tốt nhất thợ thủ tông. nhìn ra được, tôn ngộ không gật đầu, pho tượng làm rất khá, nhưng hắn có chút không quen. vào lúc này, hắn lại phát hiện tào bà tinh đối với hầu vương pho tượng chắp tay lại một hồi. ngươi đang làm gì, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, chính ý, tào bà tinh trả lời, nàng rất sớm đã nghe nói qua tôn ngộ không, đối với sự tích của hắn cũng phi thường rõ ràng. Thay đổi vận mệnh của mình rất khó. Tạo b ả tin h không làm được. nhưng tôn ngộ không làm được rồi. Hắn từ một cách yêu quái biến thành thiên tôn. không chỉ có thay đổi chính mình, cũng thay đổi vô số người vận mệnh. bởi vì điểm này, tạo b ả tin h trong lòng rất tôn k í n h tôn ngộ không. nàng đáp ứng đi vạn linh quốc. một phần nguyên nhân cũng xuất thân từ này. điều này làm cho tôn ngộ không rất bất ngờ. đoàn người chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên có một cô bé từ trên trời bay đi, này, người ngoại địa, bé gái đập cánh hạ xuống, sau đó hỏi, các ngươi muốn đi vạn linh thành sao, tôn ngộ không nhìn sau lưng nàng hai đôi còn chưa trưởng thành cánh, cái kia tựa hồ là phượng hoàng cánh, nhưng lông chim hình dạng so với phượng hoàng càng sắc nhọn, có chút quen mắt, mang ta tới đi, Nữ h à i nói tiếp. Ta nghe nói đại vương là có một không hai anh hùng. Ta nghĩ đi gặp hắn một chút. n g ư ờ i lông chim đều không trường tệ. đi rồi có thể làm cái gì. lúc này, lại có một bóng người từ trên trời r á n g xuống. bé ngoan cùng ta đi lớp họp. kim sĩ đại bằng điêu một phát bắt được nữ h à i đem nàng trống trên bả vai. hướng về xa xa bay đi. ngươi nghĩ đi vạn linh quốc. phải thật tốt học tập, trở nên cùng cha ngươi ta mạnh mẽ như nhau. Kim sĩ đại bằng điêu vừa răn dạy con gái, vừa đi xa rồi, tôn ngộ không nhìn ra trợn mắt n g o á t mồm, hắn lúc nào có con gái rồi, mang theo phần này nghi hoạt, tôn ngộ không cùng tạo bà kinh đồng thời nhìn thấy n g ọ c diện hồ ly, đế quân đã phân phó, ngươi tới liền đưa cái này cho ngươi, ngọc diện hồ ly đem một tấm phù văn đưa cho tạo b ả tinh, nói rằng, có cái này, ngươi liền có thể an toàn đến vạn linh quốc rồi. tấm phù văn này cũng là tôn ngộ không chuẩn bị, dùng để trong thời gian ngắn áp chế tạo b ả tinh vận rủi. không phải vậy lấy nàng năng lực, không chắc phi thuyền sẽ ở nửa đường có chuyện, phi thuyền còn muốn hai giờ khởi hành. tảo bà tinh cùng tôn ngộ không liền từng người phân tán du ngoạn đi rồi. Hắn rời đi vân tiêu thành, muốn đi thủy liêm động, mười mấy năm không có đi qua đường núi để Hắn đặc biệt thân thiết. chuyện đương nhiên, tuần tra yêu quái đem Hắn tóm lấy, chúng nó đem Hắn mang tới bên thác nước. một cái lão hầu lại đây thẩm vấn, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào hoa quả sơn, thông tý viên hầu. tôn ngộ không nói rồi bốn chữ. Lão hầu trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn tôn ngộ không. n g ạ y là, tôn ngộ không ngữ khí cùng s ư n g hô, cũng làm cho nó cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. ta muốn đi thủy liêm động, tôn ngộ không nói rằng, lớn mật, đám yêu quái chính muốn giáo huấn hắn. Lão hầu lại đưa tay cản bọn họ lại, đem tôn ngộ không mang vào thủy liêm động, sau khi tiến vào, lão hầu phất tay, để cái khác yêu quái đều rơi xuống đi. tôn ngộ không thông t h ả o ở thạc h ngồi trên ngồi xuống. nơi này vẫn là như cũ. hắn đánh giá hang đá. nói rằng, lão hầu nhất thời trong lòng nắm chắc, mừng rỡ ngã q u y ở mặt đất. đại vương làm sao dáng dấp như vậy trở về rồi. đây là ảo giác. tôn ngộ không nói rằng, vừa vặn đi ngang qua. liền về tới xem một chút, ta lập tức gọi mọi người lại đây, vì đại vương đón gió, thông tý viên hầu đứng lên tới nói nói, không cần, không được lộ ra, tôn ngộ không ngăn cản nó, nói rằng, ta ngồi một chút liền tốt, hắn hướng về lão hầu hỏi hoa quả sơn tình huống, hoa quả sơn hết thầy đều tốt, chính là trở nên an nhàn rất nhiều, nhiệt huyết yêu quái đều đi rồi vạn linh quốc, không thể tránh khỏi ảnh hưởng hoa quả sơn phát triển. nhưng mà tổng thể mà nói, nơi này yêu nguyên phồn vinh, lưu tại hoa quả sơn yêu vương có sáu mươi vị, đủ để bảo vệ an toàn của nơi này. nơi này so với đại vương ở thời điểm quạnh quẽ một ít, nhưng so với càng sớm hơn thời điểm, lại tốt quá nhiều. thông tý viên hầu cuối cùng nói rằng, Tôn ngộ không gật đầu, lại hỏi, các ngươi xây ta pho tượng, đại vương, đó là cần phải đồ vật. Thông tí viên hầu nói rằng, ở tôn ngộ không rời đi hoa quả sơn sau, bọn họ lo lắng quyền uy của hắn giảm thiểu, liền xây một ít pho tượng của hắn, không chỉ có là ở vân tiêu thành, những nơi khác cũng đều có. Tôn ngộ không không thích phương thức này, nhưng cũng không nói gì. rốt cuộc sức ảnh hưởng duy trì cũng rất trọng yếu. Hắn cùng lão hầu nói một chút lời. liền đang phi thuyền khởi hành trước, trở lại vân tiêu thành. Buổi sáng, phi thuyền xử rời cảng, tôn ngộ không đứng ở trên bung thuyền, nhìn hoa quả sơn cái kia trong lành xanh biết ở trong tầm nhìn một chút đi xa, ta còn có thể trở về. trong lòng Hắn nghĩ, chính mình cối có một ngày sẽ đem đám yêu quái mang về. Hắn tìm tới vạn linh tiên đạo, nhưng mà con đường phía trước vẫn như c ũ dài lâu, vắng lặng hồi lâu sau, là thời điểm muốn tiến hành mới biến cách rồi, tôn ngộ không mắt thấy cuối cùng màu l ụ c biến mất ở tầm nhìn, xoay người rời đi bung tàu, đêm khui, ngọc đế ngồi ở tàng kinh các bên cửa sổ, trước mặt Hắn trên bàn cờ có một cái tàn cục, hắc t ử ở thế yếu, bệ hạ, Thái bạc kim tinh đi tới phía sau hắn, chắp tay lại xuống, không có tìm được sao. ngọc đế biểu hiện tối sầm lại, một số thời khắc, thứ mà hắn cần đều là không chiếm được. màu trắng quân cờ bị hắn cầm lên, đây là then chốt một con cờ, cầm lấy sau. hắc tử thế y ế u liền biến mất rồi. hắn vừa bắt đầu chính là quân cờ của ngươi sao, ngọc đế trong lòng nhĩ, g nhưng Hắn cũng không biết đáp án. đáp án này có thể đã không trọng yếu. trọng yếu chính là tôn ngộ không khả năng được thứ mà Hắn cần. b ắ c câu lô châu thế nào rồi. ngọc đế hỏi tiếp. phật tổ ở các quốc gia vương đô thành lập chùa miếu. không ít quốc gia đều phái vương tử công chúa đi tới linh sơn lấy kinh. thái bạc kim tinh ngừng lại một chút. nói rằng, nơi đó, phật giáo hưng thịnh. thật sao. ngọc đế lập tức đứng dậy, phất tay áo, rời đi tàng kinh c á c một trăm năm ước định, bất chi bất giác đi qua hơn một nửa, thiên hạ ba phần đã định, thiên cung, linh sơn, vạn linh, từng người đều hoàn thành rồi tìm t ỏ i tìm tới con đường của chính mình, muốn bắt đầu dưới nhanh cờ rồi, ngọc đế ngóng nhìn ba ngàn tiên đạo, từng t ò a kia lơ lửng giữa trời đảo bị tường vân t r e ôm, mây mù tràn ngập, lại như từng viên chân châu nổi bầu trời đêm ở trong. Nửa cuộc sau tỉ thí bắt đầu rồi, ai cũng chậm không được, như lai nhất định phải bài không tám, chương hai trăm ba mươi hai họa phong không giống nhau. Phi thuyền đến vạn linh quốc thời điểm, màn đêm đã rơi xuống, rất xa. Tào bà tinh liền nhìn thấy phát sáng sợi tơ xuất hiện ở phương xa. phảng phất là trên trời ngân hà rơi xuống ở trên mặt đất. nhưng tiếp cận, nàng mới phát hiện đó là một tòa vô cùng to lớn. có hợp quy tắc phức tạp con đường cùng quần thể kiến trúc thành t h ị vạn linh thành lại như một cái bàn tay khổng lồ. đem bình nguyên cùng quần sơn đều bao bọc lại. này, đây chính là Tào bà t i n h có từng gặp qua như vậy khổng lồ thành thị, hầu như hô hấp bất quá đến. nơi này là vạn linh thành, tôn ngộ không nói rằng, những năm gần đây, vạn linh thành kiến trúc liền như sau mưa xuân r u ẩ n vậy vụt lên từ mặt đất. trong lúc vô tình, thành phố này so với hơn m ộ ư ơ i năm trước, đã mở rộng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần, vượt qua tây ngưu hạ châu bất kỳ một quốc gia nào, Tào bà tinh ngơ ngác nhìn xuống mặt đất. Phi thuyền từ từ lái vào vạn linh thành. Lại như lái vào tinh không. Mặt đất ánh sáng nhiễm sáng từng tòa từng tòa sơn mạch. Vẫn kéo dài tới không nhìn thấy phương xa. Một ánh hào quang ở giữa núi rừng di động. đó là cái gì. Tào bà tinh chú ý tới cái kia thì quái đồ vật. đó là long xa. tôn ngộ không lại nói. ngươi làm sao hiểu rõ như vậy. t ả o b ả tinh quay đầu lại nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không cười cợt đưa áng mắt nhìn hướng về phía trước ba cái nổi giữa không trung quái vật khổng lồ ánh vào tầm nhìn t ả o b ả tinh rất nhanh cũng bị chúng nó hấp dẫn ánh mắt đó là ba tòa lơ lường giữa trời thành t h ị phân biệt là sơn hải thành vạn thọ sơn cùng với một tòa trên không nhìn xuống vì thái cực hình dạng thành t h ị cái này thiết kế ngược lại không tệ tôn ngộ không nghĩ, tòa thành thị này là đông hoa đế quân cùng chân võ đại đế tòa c h ấ n địa phương, cũng là vạn linh quốc nhân sự cùng tư pháp trung tâm, mặc dù là ở ban đêm, cũng có thật nhiều phi thuyền ngang qua ở ba tòa phù không thành ở giữa, giống qua lại tiểu long, c h ậ p tự ngay ngắn, tạo bà tinh dinh n g ạ c đến ngây người, vạn linh quốc có bao nhiêu người, hiện tại vượt qua tám triệu rồi, tôn ngộ không trả lời, hắn biết vạn linh quốc mỗi một năm phát triển số liệu, nhưng hơn mười năm không có chân chính lính hội quá vạn linh quốc hiện thực biến hóa. ngày hôm nay vừa nhìn, trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi, thực sự là thay đổi thật nhiều, hắn ở hài lòng đồng thời, lại cảm thấy có chút xa lạ, lơ lường giữa trời phi thuyền đến vạn linh thành cảng, cùng khác một chiếc rời cảng phi thuyền gặp thoáng qua, tôn ngộ không nhìn thấy nó buồm lập lòe tia sáng, hội chế thành một cái mỹ lệ cửa v ĩ hồ ly, quả nhiên là nhà a. tôn ngộ không lập tức cảm thấy không xa lạ gì rồi. phi thuyền đến càng sau, hắn cùng tào bà tinh đồng thời rơi xuống thuyền, tào bà tinh con mắt quét qua, liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, tào bà tinh có chút bất ngờ đi tới, các ngươi là tới đón ta. đúng, thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ cùng nhau lui về phía sau, cùng với nàng duy trì mười mét khoảng cách. ngô tương, tảo bà tinh quay đầu lại kêu lên tôn ngộ không, cùng thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ đồng thời đi đến vạn linh điện, đứng lại, hai cái tiên lại đem bọn họ ngăn cản rồi, ngao loan tiểu thư dặn dò, chỉ có thể làm cho hai vị khách nhân đi vào, tiên lại đối với thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nói rằng hai người ước gì rời xa tạo bà tinh lập tức liền xin cáo lui rồi tiên lại mở ra cửa lớn tôn ngộ không cất bước về phía trước tạo bà tinh xứng sờ tiếp cũng đi vào theo ngươi sao rất sống rất quen một dạng tạo bà tinh hỏi ngươi lập tức liền biết rồi tôn ngộ không nhìn phía trước cách đó không xa ngao loan đầy mặt cười tủm tìm đứng ở nơi đó, ở sau lưng nàng, còn có an tính ninh thần hai ti, nhìn thấy hai người đi vào, ngao loan lập tức nói với tôn ngộ không, hoan nghênh trở về, huyên trường, an tính ninh thần hai ti lập tức phản ứng lại, chắp tay hành lễ, hoan nghênh đại thánh hồi cung, tạo bà tinh sườn g sốt rồi, Nàng dùng gặp ruột bình thường biểu tình nhìn về phía tôn ngộ không. ngươi rất giật mình. tôn ngộ không hướng về nàng hỏi. tạo bà tinh gật gật đầu. tôn ngộ không lập tức thở dài một tiếng. thực sự là thật dài mộng. một câu nói qua đi. thân thể của hắn liền hóa thành tia sáng biến mất rồi. tạo bà tinh đưa tay sờ s o ạ n g lại cái gì đều không có tìm thấy. nàng bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. lại một ánh hào quang xuất hiện ở bên trong cung điện, tảo bà tinh quay đầu, nhìn thấy một bóng người ở phía trước trên bảo tỏa ngồi xuống, cái kia màu vàng dáng người, liệt d i ễ m bay vút hai mắt, chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến người ta run rẩy. đại thánh, tảo bà tinh quỳ trên mặt đất, trong lúc bỗng nhiên, nàng cái gì đều hiểu rồi, tôn ngộ không dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá tảo bà tinh, ý chí trở lại b ả n tôn sau, t ả o bà kinh sức mạnh ở trước mặt hắn liền cũng không còn bí mật. Hắn thấy rõ, t ả o bà kinh bên ngoài cơ thể có tối đen như mực hỏa d i ễ m tuy rằng tạm thời bị phù văn chặn lại rồi, nhưng chỉ cần mở ra phù văn, liền có thể đốt tới người chung quanh, thì ra là như vậy, tôn ngộ không trong lòng nắm chắc rồi, ngươi vận rủi rất đặc biệt. ta tạm thời không có triệt để biện pháp giải quyết, hắn nói ra, ngươi sau đó có thể mỗi ngày tới chỗ của ta thay cái phù văn, tạo bả tinh gật đầu, tôn ngộ không hỏi tiếp, ngươi nghĩ ở vạn linh quốc làm những gì, mới vừa hỏi xong, hắn lại thấy buồn cười, quên đi, ngươi nghỉ ngơi trước một trận, có cái gì muốn làm, lại nói cho với ta, chuyện này cũng không vội vã, tôn ngộ không để an tính ti mang tạo bà tinh xuống giàn x ế p rồi. hương trường, ngao loan hỏi, ngươi làm sao còn đem m ộ n g mang về rồi. tôn ngộ không có thể trực tiếp mở ra trang chu m ộ n g điệp, lại đặc ý lấy thân phận của ngô tương trở về. lớn như vậy phí khổ tâm, ngao loan làm sao đều không nghĩ ra. thân phận của ngô tương, sau đó còn có tác dụng, tôn ngộ không trả lời. Hắn không muốn lãng phí thân phận của ngô tương. nhất định phải để người ta biết ngô tương hướng đi. ngày thứ hai, c h ấ n nguyên đại tiên mang theo bảy cái nhện tinh đi đến vạn linh điện. h i ệ n để, ta mời ngươi uống rượu. Hắn mang đến mấy ấm rượu tiên. tôn ngộ không những năm này chỉ có tình cờ mới xé t lộ trên mấy mặt. cùng hắn người thân cận tự nhiên biết nguyên nhân. c h ấ n nguyên đại tiên biết được tôn ngộ không trở về. Lập tức liền cao hứng lại đây rồi, trừ hắn ra. còn có bộ đề tổ sư, cùng với bị đông hoa đế quân lôi kéo đến kim thiền trưởng lão. tổ sư cùng đế quân đều dẫn theo rượu, mọi người một phen chúc mừng. kim thiền trưởng lão không thích uống rượu, đám nhện tinh liền cho hắn rót một chén lại một chén trà. các nàng vẫn là như cũ, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, những g h i trà rõ ràng có vấn đề, đúng như dự đoán, không đến bao lâu, kim thiện trưởng lão liền uống say rồi, diều ca ca say rồi, đám nhện tinh xem kim thiện trưởng lão say rồi, lập tức hay dùng tơ nhện cuốn lấy hắn, chúng ta dẫn hắn về đi ngủ, các nàng vô cùng phấn khởi giơ kim thiện trưởng lão rời đi rồi, tôn ngộ không để an tính ti cùng ra ngoài xem xem, cũng không lâu lắm, An tính ti sẽ trở lại báo cáo. đám n h i ệ n tinh ở bên ngoài thả lên diều. Lẽ nào có lý đó. các nàng tổng cho ta gây rắc rối. trấn nguyên đại tiên giận dữ. đứng dậy nói rằng, ta đi răn d ạ y một hồi các nàng. tiếp đó, hắn liền x à i bước đi ra ngoài. cùng đám n h i ệ n tinh đồng thời thả lên diều. có ra sao sư phụ, sẽ có cái đó d ạ n g đồ để. tổ sư lắc đầu cảm khái. đông hoa đ ế quân dùng ánh mắt kinh ngạc ở hắn cùng tôn ngộ không trên người nhìn nhiều mấy lần. hai người kia họa phong không giống nhau a như lai nhất định phải bài không tám chương hai trăm ba mươi ba hướng dẫn sau mười ngày tôn ngộ không ở bộ đề tổ sư trước mặt biểu diễn một tờ giấy đi hắn buông tay ra tờ giấy này liền biến thành diều hâu ở vạn linh điện xoay quanh lên đây là nguyên lý gì, tổ sư giật mình nhìn diều hâu, tôn ngộ không chưa hề đem giấy biến thành diều hâu, mà là giấy bản thân đã biến thành diều hâu, tờ giấy kia trên ghi chép đồ phù, để nó nắm giữ biến thân sức mạnh. nhưng trong đó nguyên lý, tổ sư hoàn toàn xem không hiểu, đây chính là ngươi vạn linh tiên đạo, tổ sư lại hỏi, tôn ngộ không gật đầu, thực sự là khó mà tin nổi. tổ sư không nhìn được cảm thán. Biến thân thuật đề m g ụ c là hắn ra. nhưng coi như là hắn, cũng không nghĩ ra tôn ngộ không thật có thể đem biến thân thuật biến thành văn tự. người người đều có thể học tập sao. tổ sư lại hỏi. còn không được. tôn ngộ không lắc đầu. hắn sáng tạo vạn linh tiên đạo còn chưa thành thục. có rất nhiều vấn đề. trong đó liền then chốt chính là Muốn triển khai phép thuật, văn tự bản thân liền muốn có sức mạnh, không phải mỗi người đều có thể phó thác văn tự sức mạnh, muốn cho phàm nhân học tập vạn linh tiên đạo, liền phải dùng vạn linh quốc kỹ thuật đem nó hóa thành hiện thực, tôn ngộ không trả lời, điều này cần một hồi cách mạng kỹ thuật, tổ sư mò không hiểu, cái gì cách mạng, rất đơn giản, chúng ta muốn sáng tạo một dạng bảo vật, Phó thác văn tử linh tính, tôn ngộ không trả lời. đối với hiện tại vạn linh quốc tới nói, đã có khả năng đi sáng tạo nó rồi. tổ sư cao mày, cần phải bao lâu. hai mươi, ba mươi năm, tôn ngộ không trả lời. hắn muốn sáng tạo bảo vật cùng thiên thư ghi lại máy tính có chút tương tự. nhưng hai người định nghĩa tương tự, nội dung nhưng không như thế. có thể dùng tiên nhân sức mạnh sáng tạo. hai mươi ba mươi năm là đánh giá sơ qua. còn cần một lần to lớn kỹ thuật bay vọt. nhưng hiện tại vạn linh quốc đã có n ộ i tình n g i n h đón lần này bay vọt rồi. chỉ là đang làm chuyện này trước. hắn còn phải làm một chuyện khác. đêm nay diệu âm phường có phải là có đát kỷ diễn xuất. tôn ngộ không hướng về tổ sư hỏi. tổ sư gật đầu. ngươi nghĩ đến xem, ta đến đi mở mang kiến thức một chút, tôn ngộ không gật đầu, hắn sau khi trở về, nghe được nhiều người nhất đàm luận chính là đát kỷ, đát kỷ ở vạn linh thành nhân khí tăng vọt, trên đường phố treo đầy nàng áp phích, để tôn ngộ không rất kinh ngạc, nàng làm sao ở nữ tính quần thể cũng biến hoan nghênh rồi, tôn ngộ không hỏi, Hắn phát hiện ngao loan đối với đát kỷ đánh giá đều biến cao. b ộ đề tổ sư nở nụ cười. được hoan nghênh chính là trang phục của nàng. các nữ nhân không phải yêu thích đát kỷ. là yêu thích nàng nhấp lên t h ủ y triều. đát kỷ đều là có thể trang phục so với những nữ nhân khác đẹp đẽ. những năm gần đây, hoa quả sơn thiên ý cũng bởi vì đát kỷ trở nên càng đa dạng rồi. vậy ta càng mau chân đến xem nàng rồi. tôn ngộ không lòng hiếu kỳ lên rồi. Buổi tối, hắn cùng tổ sư đồng thời đi tới diệu âm phường, ở tứ đại bộ châu, hát cùng khiêu vũ nữ tử bị mọi người xưng là vũ nữ cùng ca ký. địa vị xã hội cũng không cao, nhưng ở vạn linh quốc, những thứ này đều là chính kinh nghề nghiệp, hơn nữa rất được tôn sùng. tôn ngộ không trước tiên nhìn một ít nữ yêu diễn xuất, sau đó mới đợi được đát kỷ cùng một ít thường nga tiên tử đi ra. Nàng ngày hôm nay không muốn hát, cầm một cái cây quạt uyển chuyển nhảy múa. đó là một cái mô phòng chim vũ đạo, phi thường phổ thông. nhưng do nàng múa đi ra, liền trở nên không gì sánh được hoa lệ. Cây quạt vung vẩy gian, đát kỷ bên người hỏa d i ễ m ngập trời, biến thành từng con từng con hỏa phượng ở trên vũ đài xoay quanh. để dưới đài n h ấ p lên từng trận dip gào, quả thực không tầm thường, tôn ngộ không không nhìn được nói rằng, còn chưa tới đặc sắc thời điểm, tổ sư bồi thêm một câu, tôn ngộ không nghi hoặc nhìn sang, rất nhanh sẽ nhìn thấy đát kỷ dưới chân xuất hiện một đoá hỏa hoa sen, nàng vung vẩy cây quạt, ở hỏa hoa sen bên trong quay về múa lên, kỹ thuật nhảy ưu mỹ phiêu giật, hình như có lăng vân thái độ, liền ngay cả tôn ngộ không loại này không hiểu được vũ đạo người, cũng có thể nhìn ra đáp p h kỹ thuật nhảy chi tinh chuẩn, dĩ nhiên vượt qua các tiên tử, những thường nga tiên tử kia, giờ k h ắ c này trái lại đã biến thành tôn lên nàng lá xanh, liền nàng rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ đến, vũ khúc kết thúc, hắn liền đem đáp p h kêu lại đây, đại vương, đáp p h đi tới tôn ngộ không trước mặt hành lễ, Trải qua mười mấy năm không gặp, nàng thần thông tăng trưởng không ít, chu vi có tiên quang quanh quẩn, tôn ngộ không khẽ mỉm cười. Dát kỳ, ngươi nghĩ không nghĩ phát triển thêm một bước tiên đạo, đó là đương nhiên. Dát kỳ gật đầu, đại vương có biện pháp, ta có thể giúp ngươi, tôn ngộ không nói rằng, ta có thể để cho tây ngưu hà châu tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi vũ đạo, ngươi đồng ý sao, đ á t k ỷ ánh mắt sáng lên, đương nhiên đồng ý. Sau đó ngày thứ hai, nàng liền một mặt mộng bức ngồi lên rồi rời đi vạn linh quốc xe ngựa. x e ngựa ở một đám yêu quái hộ về bên trong xuyên mây đạp x ư ơ n g Trong buồng xe đ á t k ỷ bối rối hồi lâu, mới hỏi bên người la sát nữ, chuyện gì thế này. đ á t k ỷ nói rằng, chúng ta muốn đi nơi nào, bái phòng các quốc gia. La sát nữ trả lời. ước ao liếc mắt nhìn đáp kỷ trên người hoa lệ múa y. ngày là chúng ta đại sứ hình tượng. đại sứ hình tượng. đáp kỷ nhất thời n h i ế n răng n h i ế n lợi. hóa ra là muốn nàng khắp nơi diễn xuất a. cùng với đồng thời, n ú i côn luân. cũng có vô số tia sáng bay khỏi ba ngàn tiên đạo. đó là ba ngàn tiên đạo đ ệ tử. bọn họ cũng muốn đi bái phòng các quốc gia. b ề hạ. này có phải là quá vội vàng rồi. Thái bạc kim tinh nhìn những ánh sáng kia, hỏi, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập. Chim non đến thả bay mới có thể trưởng thành. ngọc đế trả lời, hắn đã không có thời gian ở kế hoạch ban đầu bên trong. lần này hẳn là do hắn dẫn đầu hạ phàm rèn luyện. rèn luyện sau khi kết thúc, hắn tiên thể cũng là khỏi hẳn rồi. nhưng mà hiện tại tiết tấu của hắn rối loạn, chỉ có thể làm cho những đệ tử này từng người phát huy bản lĩnh, không quan trọng lắm. nhóm đầu tiên đệ tử đã thành tiên, coi như không có, cũng sẽ không e ngại yêu m à ngọc đế nói rằng, bọn họ sẽ thay chúng ta ở trên vùng đại lục này đứng thẳng quyền uy. trăm năm ước hẹn, trước nửa cuộc là từng người tìm tòi cùng phát triển, mà phần sau cuộc lại là thực hiện đối với từng người lục địa hoàn toàn khống chế. tuy rằng không thể can thiệp các quốc gia triều chính, nhưng bọn họ còn có rất nhiều phương pháp, nhất định phải ở trăm năm đến trước, đem nơi này biến thành tường đồng vách sắt, ngọc đế trong lòng rất rõ ràng. chỉ có như vậy, mới có thể lần tiếp theo đàm phán bên trong được ưu thế, một cái củng cố căn cứ, tiến đủ để thắng địch, lùi đủ để thổ vững, là thành đại nghiệp cần phải chi vật thái bạc kim tinh ngọc đế xoay người nói với thái bạc kim tinh ngươi đi cùng lục n h ĩ mi hầu nói chuyện nếu như hắn không gây sự ta có thể để cho một quốc gia cho hắn thái bạc kim tinh xứng sờ này đi thôi ngọc đế phất tay bề hạ thứ ta nói thẳng thái bạc kim tinh chắp tay nói rằng cái kia lục nhĩ mi hầu không thể tin nhầm bọn họ muốn chân chính khống chế đông thắng thần châu liền không thể lưu lại lục nhĩ mi hầu ta tự có chủ trương ngọc đế không có giải thích nhiều thái bạc kim tinh suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu lui ra rồi hắn vừa rời đi ngọc đế liền đem tầm mắt nhìn phía tây ngư h ạ châu hắn biết tôn ngộ không nhất định cũng bắt đầu rồi đối với tây ngư h ạ châu hướng dẫn cho tới bắc câu lô châu, bọn họ đã sớm bắt đầu rồi. như l a i nhất định phải bài không tám, chương hai trăm ba mươi bốn chia sẻ tri thức, tôn ngộ không liền bảo vật nghiên cứu tìm tới thái thượng lão quân. hắn đem sự tình báo cho sau. lão quân lại nhíu mày, ta không có đầu mối chút nào. thái thượng lão quân nói rằng, đại thánh có thể không lại cho ta giảng giải một hồi cái kia vạn linh tiên đạo chi tiết nhỏ. đ ã như vậy, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, nói rằng vậy ta triệu tập t r ú n tiên, cho mọi người giảng bài, tôn ngộ không bắt đầu triệu tập tiên nhân, giảng giải nổi lên tiên đạo, mà ở tế tái quốc, đát kỷ đến sau, liền nhìn thấy dòng người phun trào, quốc vương tự mình ra khỏi thành nghinh tiếp, hoan nghinh tiên tử đại giá quang lâm, hắn một mặt vui sướng hướng về đát kỷ biểu thì hoan nghinh, Hắn sao rất g i ố n g nhận thức ta. đ á t k ỷ cảm thấy rất kỳ quái. La sát nữ ngược lại không có gì lạ. đ á t k ỷ tên đã sớm ở tây ngưu hạ châu vương công quý tộc bên trong truyền khắp rồi. quốc vương mời xin các nàng trở về vương cung. vạn linh quốc phái ra đại biểu. chủ yếu là vì tiến một bước tăng tiến mậu dịch cùng nhân văn giao lưu. chúng ta có thể cho tế tái quốc cung cấp ba mươi năm miễn phí giống gạo. Truyền dạy cho ngươi nhóm tốt nhất trồng trọt kỹ thuật, là sát nữ trước tiên tung ra chỗ tốt, nói rằng, trồng ra đến lương thực, đã có thể thỏa mãn các ngươi cần, dư thừa cũng có thể bán ra cho chúng ta. Vạn linh quốc đã là một c á c h đại quốc, tiểu quốc lương thực đều có thể tiêu hóa rồi, nhưng làm t hay thế. Vạn linh quốc hy vọng sau đó cùng tế tái quốc tiến hành linh vật mậu dịch, song phương đều sử dụng phù văn tệ, Phù văn tể hối đoái giá cả cùng quá khứ một dạng. La sát nữ nói rằng, các ngươi sử dụng phù văn tể mua linh vật, còn có thể hưởng thụ mãi mãi chiết khấu. này, quốc vương có chút đồng lòng. ra sao chiết khấu, ở hiện hữu cơ sở trên có thể hạ thấp hai đến ba phần mười giá cả. La sát nữ báo ra mấy cái cụ thể con số. quốc vương nghe xong, liền cùng văn võ đại thần thảo luận lên. là một người tiểu quốc, bọn họ không cái gì sinh sản linh vật năng lực, nhưng trồng trọt thu hoạch ngược lại đơn giản. Vấn đề ở chỗ, bọn họ đều cảm giác ra được. vạn linh quốc mục đích chính là tiêu thụ linh vật, cái mục đích này cũng không đơn giản. quốc vương nhóm thảo luận nửa ngày còn không quyết định, đáp kỷ đối với mậu dịch một chữ cũng không biết, nhưng biết linh vật tiêu thụ không phải việc nhỏ, có thể thành công sao. n à n g lặng lẽ hỏi dò la sát nữ. Có thể, la sát nữ gật đầu, bọn họ sẽ đáp ứng, nương theo mậu dịch phát triển. Phù văn tể những năm này đã lưu thông đi ra ngoài. các quốc gia quen thuộc tiền vượt quốc lưu động, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm. hơn nữa địa dũng phu nhân ở tây ngưu h ạ châu làm loạn. các quốc gia cũng không dám làm trái vạn linh quốc. cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng. mà sự tình phát triển cũng giống như la sát nữ nói như vậy quốc vương cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi la sát nữ tiếp nói đến chuyện thứ hai tăng mạnh nhân văn câu thông vạn linh quốc chủ động muốn phái một ít yêu quái đến tế tái quốc chỉ đạo các hạng sinh sản kỹ thuật tăng lên đồng thời bọn họ còn hy vọng một phần vương t ử vương tôn con cháu quý tộc đi tới vạn linh quốc học tập chuyện này nói ra Lập tức lại gây nên thảo luận. b ề h ả đây là con tin. không đúng. không nhất định là chuyện xấu. các đại thần ở một bên thảo luận. tất cả đều bị ngồi ở một bên đát kỷ nghe được rồi. nàng ngáp một cái. tẻ nhạt trải lên chính mình đuôi. chuyện tốt như vậy. bọn họ trái lại nổi tranh chấp rồi. so với mậu dịch, bọn họ càng lo lắng con của chính mình. La sát nữ nói rằng, nhưng nàng tin tưởng những nhân loại này cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. La sát nữ bỗng nhiên nghĩ đến một cách tiết kiệm thời gian phương pháp. Nàng đụng một cách đ á t chỉ, cười một cái, cái gì, ngươi đối với bọn họ cười một cái. La sát nữ nói rằng, đ á t chỉ rõ ràng rồi. Sau một khắc, văn võ đại thần liền đỡ chảy máu mũi quốc vương ký xuống khế ước. này so với ta nghĩ tới còn muốn đơn giản. ngày thứ hai, ở rời đi lúc, la sát n ữ ở trong lòng cảm kích đát kỷ mị lực. cứ như vậy, các nàng đi nước ngoài tiêu háo không mất bao nhiêu thời gian. hai người chân trước mới vừa đi, khác một nhánh vạn linh quốc đại biểu đội liền đến tế tái quốc. đây là một ván nhanh cờ. tôn ngộ không sẽ không chờ đến các nàng cùng mỗi quốc gia đàm luận tốt sẽ hành động lại. ở hướng dẫn tây ngưu hạ châu đồng thời tôn ngộ không cũng ở vạn linh điện nhập học vì một vài người truyền thụ tiên đạo ngày thứ nhất bảy cái nhện tinh rất tò mò tiến tới nghe được một nửa liền ngã trên mặt đất ngủ say như chết ngày thứ hai bắt đầu nghe đạo nhân số giảm thiếu hai tháng sau còn lại ít ỏi tôn ngộ không dừng lại giảng đạo thật sự có khó như vậy hiểu không có, c h ấ n nguyên đại tiên thẳng thắn trả lời ngươi nói cái này tiên đạo hòn đá tảng là vạn linh quốc phù văn kỹ thuật nhưng ta hoàn toàn nghe không hiểu nghe xong hai tháng hắn nghe được một mặt mộng bức liền hắn đều nghe không hiểu chớ nói chi là những người khác rồi vạn linh tiên đạo cũng không có t ô n ngộ không nói đơn giản như vậy ngươi vừa nãy họa một c á c h đại hiếp nạn đồ hình có trăm nghìn chủng biến hóa và giải thích chứ ngươi không ai biết nên lấy cái gì giảng giải thích trấn nguyên đại tiên nói rằng mặc dù ở trong mắt tiên nhân vạn linh tiên đạo cũng là rất khó lý giải hiện đ ệ ngươi nên đem nó trở nên càng đơn giản trấn nguyên đại tiên nói rằng không phải vậy không ai có thể học được tôn ngộ không một trận vướng tay chân hắn dừng lại giảng bài các tiên nhân đều đi rồi. b ộ đ ề tổ sư cùng thái thượng lão quân lại lưu lại. c h ú n g ta đại thể thăm dò nguyên lý. Thái thượng lão quân nói với tôn ngộ không. ngươi vạn linh tiên đạo là khả thi. đây là hắn cùng tổ sư duy nhất nhận thức chung. hai người lý giải vạn linh tiên đạo bất đồng. nhưng đều cảm giác c á c h này tiên đạo không thể đo lường. chỉ là ta có một vấn đề. thái thượng lão quân nói tiếp. ngươi muốn sáng tạo bảo vật không thể là phàm vật sức mạnh của nó muốn đến từ đâu lòng đất không phải có sao tôn ngộ không trả lời thái thượng lão quân xứng sờ sau đó nở nụ cười ta đổ đã quên hắn cáo từ trở về nghiên cứu rồi mấy ngày sau đáp thì hai người trở về rồi còn có mấy quốc gia không có đáp ứng là sát nữ hướng về tôn ngộ không xin lỗi không sao, tôn ngộ không lắc đầu, các nàng đã thuyết phục đại đa số quốc gia, tôn ngộ không nhìn mấy cái không có đáp ứng quốc gia danh sách, hắn chuyện cần làm đ a nhất định, ai cũng không thay đổi được, nếu n g u y ễ n không ăn, vậy cũng chỉ có thể một loại phương thức khác rồi, nên lợi dụng một chút thiên tôn sức mạnh rồi, tôn ngộ không nghĩ, sau đó nhìn sang một bên vượt bội đáp kỷ, ngươi ở các quốc gia đều chịu đến hoan nghênh làm sao còn không cao hứng đát kỳ hừ lạnh một tiếng ta bị ngươi lừa ta gặp phải đều là vương công quý tộc sao có thể để càng nhiều người loại nhận thức ta lập tức liền có thể rồi tôn ngộ không cười nói đát kỳ xứng sờ có ý gì ta hy vọng ngươi làm một chuyện tôn ngộ không thu lại nô cười khống chế tây ngưu h ạ châu bước thứ nhất, chính là muốn thay đổi tư tưởng. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn thông qua âm phủ, đem vạn linh quốc tri thức, nghệ thuật, văn minh. tôn ngộ không nói với đát kỳ, chia sẻ cho tây ngưu h ạ châu tất cả nhân loại, đát kỳ cả kinh. tôn ngộ không tiếp lại nói, chuyện này do ngươi đi đầu, nghe tới thật là phiền phức. đát kỳ cảm giác mình lại bị giao động rồi như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm ba mươi năm mang hướng về phương nào t r ạ n g v ặ n nam hải c ó n g lấy củi khô đi ở trên sơn đ ả o trong giây lát một đầu con hổ từ trong rừng nhảy đi ra đem hắn ngã nhào xuống đất nhà à nam hải hoảng sợ dùng tay ôm đầu thế nhưng đợi đát lâu cảm giác đau đớn nhưng không có kéo tới hắn rời tay nhìn thấy một người thiếu miên đứng ở phía trước đang ở xoa xoa con hổ con hổ ngoắt ngoắt cái đuôi lại như mèo một dạng ngoan ngoãn ta đưa ngươi một điểm tiên lực ngươi đừng ở ăn người rồi tôn ngộ không cười vỗ vỗ con hổ mang ta đi dưới núi thôn gào con hổ ngoắt ngoắt cái đuôi bò ở trên mặt đất Nam hải kinh ngạc đến ngây người rồi. tới, tôn ngộ không quay đầu lại kéo hắn. đem hắn phó tới con hổ trên lưng. hắn r ụ t một tiếng. con hổ liền mang theo hai người hướng về dưới núi chạy đi. chạy đến chân núi. tôn ngộ không lại đem con hổ thả lại núi rừng. hắn cùng nam hải cùng đi vào thôn trăng. lập tức bị mấy cái thôn dân cầm cái cuốc vây lên. ngươi là người nào. bọn họ cảnh giác nhìn tôn ngộ không. Thôn trang này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trừ bỏ cường đạo. Hầu như không có người ngoài lại đây. Hắn không phải người xấu. Nam hải liền vội vàng nói. Vừa nãy có con h ổ muốn ăn ta. Là hắn cứu ta. Các thôn dân bán tín bán nghi thả xuống cái cuốc. tôn ngộ không ở trong thôn đi rồi vài vòng. Sau đó trở về một khối đất trống. Liền nơi này rồi, trong lòng hắn nghĩ, tiện tay vung lên, liền có một tảng đá lớn rơi ở trên mặt đất, đá tảng có một người như thế cao, các thôn dân không một không cảm thấy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn hắn, ngươi là người trong tu hành, có người không nhìn được hỏi, tôn ngộ không gật đầu, khối đá này gọi ảnh phù, hắn nói tiếp, nó có thể phát ra âm thanh, g i á o cho các ngươi một ít tri thức, vừa dứt lời. ảnh phù liền sáng lên, hiện ra một cái văn tự, có d u a. Chưa từng thấy thứ này các thôn dân sợ đến chạy xa rồi. không cần lo lắng, tôn ngộ không không nhịn được nở nụ cười. đây chỉ là một ít đơn giản hình vẽ. ảnh phù, đây là lấy âm phù làm cơ sở khai phá linh vật. tôn ngộ không rất sớm đã nghĩ thông qua linh vật lan truyền hình ảnh. ảnh phù chính là mười mấy năm qua khai phá thành quả. đáng tiếc hiện tại chỉ có thể lan truyền một ít văn tự cùng đơn giản hình vẽ. nhưng bất kể nói thế nào, nó so với âm phù hữu dụng. các thôn dân lấy dũng khí đi tới. quả nhiên nghe thấy trong ảnh phù truyền ra tiếng âm. ta nghe nói qua c á c h này. c á c h này gọi là âm phù. vạn linh quốc linh vật, một ông già nói rằng, các thôn dân không như vậy sợ sệt rồi, hóa ra là linh vật, nó sẽ đồng sao, bọn họ vây quanh ảnh phù xem lên, tôn ngộ không niệm cái chú, chính ở dưới đất ngủ thổ địa lập tức bị tóm đi ra, thổ địa ngơ ngơ màng màng xoay chuyển hai cái vòng, thấy gió tôn ngộ không, vội vã quỳ xuống, đại thánh s á n g lâm, không có từ xa tiếp đón không sao tôn ngộ không lắc đầu hắn cụ này là phân thân thổ địa không cảm giác được cũng là bình thường khối này ảnh phù sẽ tăng cường ngươi hương họa sau đó do ngươi bảo vệ không được bị người cướp đi tôn ngộ không lại nói thổ địa mừng rỡ gật đầu liếc mắt nhìn những kia kinh ngạc đến ngây người thôn dân vội vã nhắc nhở đây là thống lính tây ngưu hạ châu thiên tôn các ngươi làm sao còn không quỳ xuống các thôn dân phản ứng lại dồn dập quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám cái này ảnh phù có thể đem vạn linh quốc c h i thức truyền thụ cho các ngươi tôn ngộ không nói rằng các ngươi có thể chiếm được thật tốt học tập nói xong hắn liền cưới mây đạp gió bay lên trời biến mất rồi các thôn dân ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, bọn họ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thổ thần cũng không gặp rồi. tiếp theo, các thôn dân liền chạy về ra gọi quản gia người kêu lên, không đến bao lâu, trong thôn nam nữ già trẻ liền đều tụ ở ảnh phù bên cạnh, hiếu kỳ nghe bên trong truyền r a âm thanh, trên trời tôn ngộ không nhìn một lúc, mới hóa thành kim quang vạn linh thành, cùng thời khắc đó, cũng có vô số đảo kim quang từ tây n g ư h ạ châu các nơi bay lên, hướng về vạn linh thành bay đi, các nơi đám người quỳ trên mặt đất, bên người đều có một khối ảnh phù, xuất hiện ảnh phù địa phương, đều là không có cùng vạn linh quốc ký xuống k h ế ước quốc gia, không đ ợ i quốc vương nhóm phản ứng, ảnh phù đã trải rộng mỗi một tòa thôn trang cùng thành trấn, còn lại quốc gia tuy rằng không có ảnh phù, nhưng cũng thổi nổi lên âm phù mua phong trào, vạn linh quốc bắt đầu hướng về toàn bộ tây ngưu h ạ châu lan truyền tri thức, nghệ thuật, cùng với đủ loại cố sự. một năm sau, bất luận ở tây ngưu h ạ châu chỗ nào, chỉ cần là nhàn hạ thời gian, liền có đám người tụ tập cùng một chỗ, hoặc dùng âm phù, hoặc dùng ảnh phù, tiếp thu vạn linh quốc âm thanh, cố này biến hóa nhanh chóng, vượt qua tôn ngộ không mong muốn, đương nhiên, cũng vượt qua các quốc gia mong muốn, đáng tiếc các quốc gia cảm nhận được cố này biến hóa, muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực, đây là chiều hướng phát triển, không người nào có thể chống cự, bị khâu guốc, địa dũng phu nhân ở trong xe ngựa cho một đám tiểu yêu quái kể chuyện xưa, nàng đội buôn mang theo tràn đầy linh vật cất bước ở trên đường lớn, Bọn tiểu tử tụ ở trong buồng xe, tò mò hỏi, tại sao không thể chịu cự. Trực tiếp đem ảnh phù mang đi không là được rồi. Bọn họ lời nói để địa dũng phu nhân nở n ụ cười. quan phù vừa đến, những kia thổ thần liền đem ảnh phù giấu ở dưới đất. Bọn họ tìm cũng không tìm tới. cách kia âm phù đây. một đứa bé trai hỏi, không bán không được sao, có thể không bán. đ Ở dũng phu nhân gật đầu, thổ thần nhóm có thể ước gì bọn họ không bán. Lời nói như vậy, đại thánh sẽ đem ảnh phù mang tới rồi. Bọn tiểu tử nhất thời tất cả xôn sao. c á i kia không phải không có cách nào sao. chính là không có cách nào. một cách nữ hải lớn tiếng nói. đại thánh ở làm việc tốt. những quốc vương kia đều là bại hoại. bọn họ làm sao có thể ngăn cản người khác làm việc tốt đây. chuyện tốt, điệp dũng phu nhân trong lòng thật muốn bạc h nàng một mắt, âm phù cùng ảnh phù đối với các quốc gia đương nhiên không phải chuyện tốt, binh không nhận máu chinh phục tây ngưu h ạ châu, đây mới là tôn ngộ không mục tiêu, đại thánh thực sự là bá đạo, điệp dũng phu nhân trong lòng nghĩ, tôn ngộ không bất động thì thôi, hơi động liền muốn đạt thành mục tiêu, nàng vén xèm xe lên, đi ra ngoài nhìn lại, Ở mặt trước trên đường, có một tòa thiên tôn miếu thờ. trong lúc vô tình, tây ngưu hạ châu trời bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. trung quy vẫn là tới mức độ này. vạn linh quốc, thủy nguyệt tiên tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời. bao phủ ở tây ngưu hạ châu bầu trời phật quang, đang bị một luồng hào quang màu vàng ấm thôn phể cùng xua đuổi. đó là người đời không nhìn thấy ánh sáng. thuộc về tề thiên đại thánh ánh sáng, ở â m phù sinh ra ban đầu, thủy nguyệt tiên tử liền linh cảm đến chuyện này. tôn ngộ không vẫn không có làm ra quyết định. n à n g còn tưởng rằng hắn không sẽ làm như vậy rồi. nhưng hắn trung quy vẫn là làm. nơi này cũng không tiếp tục là ta quen thuộc tây ngưu hạ châu rồi. thủy nguyệt tiên tử có chút thương cảm. tư tưởng truyền bá là thống trị chúng sinh phương pháp tốt nhất. không có người so với linh sơn càng rõ ràng tư tưởng truyền bá tầm quan trọng nhưng tôn ngộ không lan truyền tư tưởng lại cùng linh sơn có chút không giống hắn lan truyền chủ thể là tri thức cùng kỹ thuật thủy nguyệt tiên tử muốn nhìn một chút nhìn tôn ngộ không đến cùng sẽ đem tây ngưu hạ châu mang hướng về phương nào như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm ba mươi sáu này không phải c h ú n g ta viết đội buôn đi tới một thị trấn nhỏ vẫn không có tiến hành mậu dịch. liền có một đám người ở thư viện tiên sinh dẫn sắt đi vây quanh chi này đội buôn. chúng ta nơi này không hoan nghênh vạn linh quốc thương phẩm. các ngươi đều lăn ra ngoài. thư viện tiên sinh kêu lên. đội buôn tất cả mọi người rất kinh ngạc. chỉ có địa dũng phu nhân rất bình tĩnh. chúng ta ở đây dừng lại một đêm. sẽ không tiến hành mậu dịch. các dân c h ấ n rất hoài nghi. liền ở một bên giám thị nổi lên bọn họ. bọn họ làm sao chán vét như vậy chúng ta. buổi tối, một cái tiểu yêu hỏi dò địa dũng phu nhân. đầu lĩnh chính là mấy cái thư viện tiên sinh. địa dũng phu nhân trả lời. bọn họ sợ chúng ta đem linh vật bán cho bọn họ. để bọn nhỏ học tập. chính mình sẽ không có việc làm. nàng một mắt liền có thể thấy rõ nguyên nhân. thư viện tiên sinh được người ta tôn trọng. sở dĩ có thể cổ động mọi người, chống c ử biến hóa, bất quá bọn hắn không thay đổi được cái gì. vậy c h ú n g ta đi, lại có người nói nói, tại sao muốn lưu tới trong này, ta muốn tìm đại thánh, địa dũng phu nhân trả lời, nàng cố ý tới đây t r ù n g phiền phức địa phương, là bởi vì tôn ngộ không có thể xuất hiện, mười mấy năm không thấy, Nàng hy vọng vị kia đại thánh có thể khẳng định biểu hiện của chính mình. Nàng còn ở trên đường thu dưỡng rất nhiều tiểu yêu tinh. Nếu như nhìn thấy nàng như vậy thiện tâm, nói không chắc tôn ngộ không còn có thể có tưởng thưởng gì. địa dũng phu nhân căn dặn đội buôn hộ vệ, nhất định không nên bỏ qua tôn ngộ không. Nửa đêm, bọn hộ vệ tiếng kinh hô vang lên. ảnh phù xuất hiện rồi. bọn họ âm thanh đánh thức địa dũng phu nhân. địa dũng phu nhân nghĩ thầm quả nhiên. hứng thú hừng hực đi ra xe ngựa. chấn nhỏ trên đường phố. thư viện các tiên sinh chính nhất mặt tái nhợt nhìn phía trước ảnh phù. mau đưa nó mang đi. bọn họ gọi người đem ảnh phù mang đi. nhưng hành động như vậy gây nên thổ địa lửa giận. khá lắm. dám cướp ta hương hòa. thổ địa lập tức liền đem ảnh phù giấu đi. ảnh phù đột nhiên biến mất, các thôn dân đều có chút mắt trợn tròn rồi, địa dũng phu nhân lại không thèm để ý điểm ấy. đại thánh ở đâu, ở đâu, nàng nhìn chung quanh, hỏi, các ngươi nhìn thấy là ai đem khối đá này chuyển tới, không thấy rõ, có người lắc đầu, ở trên trời, cũng có người đưa tay chỉ hướng lên trời, địa dũng phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người dẫm phong hỏa luôn một hồi liền bay xa rồi. đó là ai. đĩa dũng phu nhân không có nghe nói vạn linh quốc có nhân vật này. tôn ngộ không đem phái phát ảnh phù công tác giao cho vạn linh quốc nhất không tồn tại cả một vị tiên nhân. đánh ra thời gian. hắn tiêu vào ảnh phù phía trên. tôn ngộ không rất yêu thích ảnh phù. ảnh phù là một đồ tốt. Hắn đem nó chọn là vạn linh tiên đạo cái thứ nhất vật thí nghiệm. Bỏ ra một năm này. Hắn cùng kim thiền trưởng lão đưa cái này vật thí nghiệm hoàn thành rồi. Sau khi hoàn thành ảnh phù là một chiếc gương, làm trong gương xuất hiện nhân ảnh sau. Phụ trách nghiên cứu chế tạo đám người mừng rỡ như điên. thành công rồi. Quảng hội trưởng lão vì chính mình làm ra cống hiến kích động không thôi. g i á n g dấp như vậy còn có thể gọi ảnh phù sao kim thiền trưởng lão hướng về tôn ngộ không hỏi vậy thì gọi phù kính đi tôn ngộ không trả lời cái gương này là ảnh phù nhị đại tôn ngộ không tự tay cải tiến bên trong phù văn trên thực tế hắn nửa năm trước liền thành công nhưng kim thiền trưởng lão bọn họ bỏ ra thời gian nửa năm mới học được những phù văn kia sau đó ứng dụng ở phù kính trên cái này phù kính tuy rằng không sức mạnh nào không thể dùng làm chiến đấu nhưng nó là cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa có thể xuất hiện hình ảnh linh vật tôn ngộ không gọi tới đát kỷ đát kỷ vừa qua đến đã nghĩ tố khổ đại vương ta nghĩ không làm rồi ngươi xem trước một chút cái này phù kính tôn ngộ không nói rằng nó có thể để cho ngươi bị càng nhiều người nhìn thấy đát kỳ xứng sờ, sau đó nhìn một chút phù kính biểu t h ị nhất thời liền vui mừng lên, tôn ngộ không cho nàng sắp xếp càng nhiều công tác, nàng cũng thật vui vẻ tiếp nhận rồi. sau đó, phù kính bắt đầu ở vạn linh quốc chính thức tiêu thụ, đưa tới điên cuồng vây đỡ, vạn linh tiên đạo dĩ nhiên có thể cải tạo linh vật, không tới một tháng, còn lại tiên nhân liền đều chạy đến tìm tôn ngộ không rồi. đ ạ i thánh, ngươi là làm thế nào đến, tôn ngộ không lắc đầu, vạn linh tiên đạo vốn là có thể cùng linh vật kết hợp, vạn linh quốc kỹ thuật hạt nhân là phù văn, mà vạn linh tiên đạo nghiêm chỉnh mà nói cũng là phù văn, ở linh vật chế tạo trên tự nhiên dùng đến trên, thái thượng lão quân nhìn c h ầ m c h ầ m phù kính, trong mắt nhấp nhoáng tia sáng, n à y có phải là nói, vạn linh tiên đạo có thể vì ta tìm ra một c á c h luyện đan đường mới có thể tôn ngộ không gật đầu thái thượng lão quân vui mừng khôn x i ế t đại thánh ngươi đến nhanh lên một chút đem nó đơn giản hóa chú tiên lập tức ý thức được học tập mới tiên đạo tầm quan trọng tôn ngộ không lắc đầu ta cũng nghĩ nhanh lên một chút vạn linh tiên đạo phi thường phức tạp hắn vẫn không có chân chính hoàn thành vô pháp quy nạp lên, cũng khó có thể truyền thụ, bởi vì đa số tiên nhân đều không thể nào hiểu được toàn thể tiên đạo. Sở dĩ tôn ngộ không mới quyết định trước tiên đem nó dùng ở sản nghiệp trên. Sử dụng phương thức này giáo dục tiên nhân, có thể làm cho bọn họ lý giải một phần tiên đạo hệ thống. Nếu như chúng ta có thể đem môi giới sáng tạo ra đến, tôn ngộ không nói rằng có lẽ lý giải cùng quy nạp tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm n g ư ờ i nói cái kia môi giới còn không tên đi c h ấ n nguyên đại tiên bỗng nhiên nói rằng ta khiến nhị trước tiên làm cái tên hắn một hồi liền đem tôn ngộ không sự chú ý rời đi rồi tên là gì tôn ngộ không hỏi nhân s â m q u ả c h ấ n nguyên đại tiên trả lời các tiên nhân s ồ n dập nhổ nước bọt lên danh từ này quá tùy tiện còn không bằng trực tiếp gọi linh bảo đây, không được, ta cảm thấy phải gọi phù bảo. có người nói, nếu là lấy phù văn vì hạt nhân, đây là nhất có thể thể hiện đặc sắc tên rồi, thái thượng lão quân cũng thấy hứng thú. đại thánh, hắn đối với tôn ngộ không hỏi, đó chỉ là văn tự cùng phép thuật môi giới sao. không, tôn ngộ không lắc đầu, nó đến gánh chịu tiên đạo. liên tiếp vạn vật, hắn muốn môi giới không chỉ là môi giới, còn phải gánh chịu vạn linh tiên đạo đại đạo pháp tắc, liền như máy tính, một khi thành hình, liền có thể liên tiếp vạn vật, tìm tòi nghiên cứu sự vật đạo lý, vạn linh quốc con dân có thể từ trên người nó thu được trí tuệ, phát triển ra phồn thịnh văn minh, nó liền như linh võng bình thường, tôn ngộ không cuối cùng nói rằng, là đi về tương lai cơ sở phương tiện, t r ú c tiên một trận kinh ngạc, sau đó thảo luận lên, liên tiếp vạn vật, tìm tòi nghiên cứu vạn sự, đây là truy nguyên, bộ đ ề tổ sư lên tiếng nói, đã như vậy, không bằng xưng nó vì vô nhay, vô nhay, tôn ngộ không nhìn sang, nhân sinh mà có bờ, biết mà vô nhay, tổ sư trả lời, tôn ngộ không nhớn mày, cảm thấy cái này không sai nhưng cái khác tiên nhân cũng không hài lòng cãi vã không ngớt chúng ta đến giúp thăm đi cùng trấn nguyên đại tiên lại đây tham gia trò vui bày c á c h nhện tinh đề nhị tuy rằng chỉ là hài tử đề nhị nhưng chúng tiên đều cảm thấy rất tốt liền đem từng người yêu thích tên viết ở tờ giấy trên bỏ vào dương tôn ngộ không từ trong dương đánh ra tờ giấy Hắn nhìn phía trên bảy vặn tám vặn hai chữ, không nhìn được liếc mắt nhìn đám nhện tinh. các ngươi cũng viết, bảy cái nhện tinh r ồ n r ậ p gật đầu, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, vậy thì danh tự này rồi. các tiên nhân hỏi, tên là gì, tôn ngộ không triển lộ tờ giấy, phía trên có hai chữ, khởi điểm, sau một khắc, đám nhện tinh ồn ào lên, n à y không phải chúng ta viết, các nàng rõ ràng viết chính là diều như lai nhất định phải bài không tám chương hai trăm ba mươi bảy nắm lấy thời gian phù kính đem bán sau tôn ngộ không liền đã biến thành bánh bao các ngành các nghề đều tìm tới hắn hy vọng có thể dùng vạn linh tiên đạo phù văn cải tạo bọn họ linh vật tôn ngộ không vì nhanh chóng đẩy mạnh vạn linh quốc phát triển làm cũng rất chăm chú bận bịu túi bụi phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện có công đức h ỏ a d i ễ m rơi ở trên người. từ đâu tới, tôn ngộ không chạm đến h ỏ a d i ễ m trước mắt liền xuất hiện một đám thư viện tiên sinh ở quỳ lại pho tượng cảnh tượng. cảm ơn thiên tôn, cảm ơn thiên tôn. bọn họ ở cảm tạ tôn ngộ không, tôn ngộ không bấm chỉ tính toán, mới rõ ràng nguyên do. nguyên lai không ít nhân loại hài tử xuyên thấu qua ảnh phù hợp được chứ các nơi thư viện nhân số không những không ít trái lại gia tăng rồi loại hiện tượng này cũng không kỳ quái mà trừ bỏ thư viện đủ loại nhân loại đều có nhận hụi để tôn ngộ không được công đức thực tại không ít chỉ là công đức hiện tại đối với tôn ngộ không không có tác dụng quá lớn đi nàng nơi đó đi tôn ngộ không phất tay công đức hỏa d i ễ m liền phiêu hướng lên trời, tích lũy công đức, là tôn ngộ không tương lai tất thắng cơ hội, hắn không hy vọng có người nhìn thấu hết thầy lá bài tẩy, vẫn đang tiến hành cần phải g i ấ u r ố t Lúc này, một cái hồi lâu không thấy người đi tới vạn linh điện, trương lương, ngươi không ở luyện đan, ngày hôm nay làm sao rảnh rối lại đây rồi, tôn ngộ không cười hỏi, đại thánh, Trương lương khom lưng, nói rằng, thái tử bệnh nặng rồi. Thái tử, tôn ngộ không nghe được câu này. Trong lòng cả kinh, trương lương nói thái tử, chỉ có vì kia cùng hắn sớm chiều ở chung, tình nghĩa sâu nặng lưu khải. Hắn hiện tại từ lâu không phải thái tử, mà là nam thiên bộ châu đế vương. Mệnh số không có thay đổi sao, tôn ngộ không trong lòng nghĩ Lưu khải tại vì thời gian cũng không dài lắm. Hắn đã sớm tính toán đến rồi. Vốn tưởng rằng lưu khải ở Hoa quả sơn học tập cùng sinh hoạt nhiều năm. Có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Lại không nghĩ rằng so với mong muốn còn thiếu. Trong này khẳng định có vấn đề. đại thánh, trương lương chắp tay nói rằng, có thể không cứu một chút thái t ử ta đi xem xem. tôn ngộ không đứng dậy. đi đến thành trường an, cùng lần trước không giống, hắn trực tiếp lèn vào hoàng cung, tìm tới lưu khải gian phòng sau, tôn ngộ không nhìn thấy một người thiếu niên, mới thái tử đã là cô te thiếu niên, oai hùng anh phát, phụ vương đừng nói, sư tôn đã nói, cái kia vạn linh quốc gia chính là tà đạo, trẻ tuổi n ó tính thái tử nói rằng, Ta chắc chắn sẽ không để nam t h i ê n bộ châu rơi vào trong tay bọn họ. Tôn ngộ không nghe đến đó. không khỏi k h ẽ cao mày. Thái tử suy nghĩ quả nhiên bị thiên cung ảnh hưởng rồi. chờ đến thái tử rời đi. Tôn ngộ không hiển lộ thân hình. xuất hiện ở lưu khải trước mặt. ta liền biết ngài sẽ đến. lưu khải trên mặt tái nhợt lộ ra nét mừng. đại thánh, ta cái kia thái tử. Tôn ngộ không lắc đầu. Hắn thiên tư thông tụi, nhất thời hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ, nhưng cuối cùng là phải bao lâu. Lưu khải hỏi, tôn ngộ không không hề trả lời, ta là người tu đạo, những năm này lại ngày càng suy yếu, đại thánh có thể biết đây là vì sao. Lưu khải lại hỏi, tôn ngộ không biết, quá nửa là câu trần thiên tôn gây nên, sở dĩ lần này Hắn mang lưu khải đi. đối phương vì để tránh cho xung đột, nói không chắc cũng sẽ không ngăn cản. đại thánh cứu một chút nam t h i ê n bộ châu, lưu khải nói rằng, hắn những năm này rõ ràng quá nhiều đồ vật, n à y đầy trời tiên phật, đều cao cao tại thượng, đem ta chờ coi làm kiến hôi, thái tử tín nhiệm bọn họ, tương lai tất nhận nó hại, chỉ có đại thánh ngươi, mới thật sự là vì chúng sinh suy nghĩ, tôn ngộ không thở dài một tiếng, vung ra một đạo tiên khí, để lưu khải ngủ. đông hoa đế quân quân cờ đã trở lại nam t h i ê n bộ châu. nhưng thời cơ không tới, tôn ngộ không lại không thể n h ú c tay quá nhiều. hắn đem lưu khải mang tới hoa quả sơn, cùng phụ thân hắn đồng thời. lại sau, hắn trở lại vạn linh thành, nhớ tới nam t h i ê n bộ châu biến cố. tôn ngộ không cảm giác mình biến cách vẫn là c h ậ m ngọc đế một bước. Hắn cải tiến các ngành các nghề, mang cho vạn linh quốc biến hóa rất lớn. đối với tây ngưu hạ châu hướng dẫn cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh. nhưng trung quy tới nói, c á i kia diều mới là then chốt, không thể chờ hai mươi năm rồi. tôn ngộ không nghĩ, liền mang theo ngao loan đi đến vạn linh thành cung điện dưới đất, nơi này yêu quái rất nhiều. bảo vệ vạn linh quốc ngọn nguồn linh khí. Thái thượng lão quân đang ở linh tuyền bên cạnh nghiên cứu diều. Lão quân, nơi này linh khí đủ sao. tôn ngộ không đi tới hỏi, đủ. Thái thượng lão quân gật đầu. Vạn linh quốc linh khí phi thường đầy đủ. đại thánh, linh khí không thành vấn đề. vấn đề là không tìm được thích hợp vật liệu lọ chứa. hắn nhìn bên cạnh rơi mất một đất bảo vật. Thái thượng lão quân trên người vật liệu đều từng thử, đều không chịu đựng được quá nhiều linh khí, mà diều không chỉ có muốn chịu đựng linh khí, còn phải gánh chịu tiên đạo, diều vật liệu cực kỳ quý giá. Thái thượng lão quân nói rằng, dù cho có thiên cung kho báu, e sợ cũng trong vòng bốn mươi năm cũng thu thập không đủ vật liệu, khó tìm như vậy, rất khó, thậm chí không thể, Thái thượng lão quân nhìn tôn ngộ không. đại thánh, ngươi có suy nghĩ hay không một c á c h lựa chọn khác. tôn ngộ không nhíu mày. ngọc tỷ. Thái thượng lão quân gật đầu. thiên tôn ngọc tỷ là thích hợp nhất môi giới. không có so với nó càng tốt hơn bảo vật. nó bản thân liền là thiên đạo biến thành. có linh tính. hơn nửa vạn linh tiên đạo bản thể ngay ở trong ngọc tỷ. không cần rất lớn cải biến liền có thể thành công đại thánh có thể cắt chém ngọc tỷ luyện chế diều tỷ lệ thành công rất lớn có thể tiết kiệm thời gian hay ba mươi năm thái thượng lão quân nói rằng nhưng ngọc tỷ cực kỳ đặc thù rút xây đ ồ n g rừng nguy hiểm cũng đặc biệt cao dễ dàng giao đ ồ n g thiên quy thiên điều hắn nhắc nhở tôn ngộ không một khi ngọc tỷ xuất hiện gì thường ngươi cùng bệ hạ đình ra ước đình cũng có thể sẽ bị phá hoòng tôn ngộ không gật đầu hắn đương nhiên biết chính là bởi vì thiên tôn ngọc t ỷ không thể hắn mới chậm chạp không có cân nhắc nó ta không thể đụng vào ngọc t ỷ chỉ có thể chỉ điểm đại thánh thái thượng lão quân chắp tay nói rằng đại thánh như có ý nguyện ta có thể dạy ngươi luyện chế diều phương pháp tôn ngộ không thở dài một tiếng rời đi cung điện dưới đất, hắn đi trên đường, ngao loan hãy cùng ở sau lưng, huyên trường, ngao loan lo lắng hắn thất vọng, hai mươi, ba mươi năm t r i n h l ệ tôn ngộ không ngẩng đầu, nhìn bầu trời, quá lớn, trong vòng hai, ba mươi năm có thể phát sinh biến hóa quá nhiều, hắn rời đi mười mấy năm, vạn linh quốc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời, hiện tại đậu hũ dĩ nhiên vượt qua ngưu ma vương mì sợi đã biến thành vạn linh quốc được hoan nghênh nhất đồ ăn tôn ngộ không vừa nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy được thời gian thật có thể thay đổi tất cả hắn nhất định phải nắm lấy thời gian tôn ngộ không làm ra quyết định ta sẽ dùng ngọc tỉ gánh chịu tiên đạo hương trường ngao loan dừng bước lại chúng ta có phải là quá vô dụng rồi không có các ngươi làm rất tốt. tôn ngộ không phủ nhận. không phải mỗi người đều là hắn. hắn cũng không thể yêu cầu mỗi người cũng phải đuổi kịp chính mình. vạn linh thành đám người hiện tại không học được tiên đạo cũng không liên quan. tôn ngộ không có thể ở cải tiến phù văn đồng thời. hãy mau đem vạn linh tiên đạo hóa phức tạp thành đơn giản. hắn thông qua nghiên cứu phù đ ồ kỷ cương nguyên hóa. hiện tại đã có manh mối. như lai nhất định phải b ạ i không tám chương hai trăm ba mươi tám người nào đều sẽ chết tây hải bình tĩnh như một mặt gương sáng đại thánh ngao ma ngang nói với tôn ngộ không nơi này có thể không có thể tôn ngộ không gật đầu sau đó cao cao bay lên hắn nhìn xuống tây hải sau đó triển khai phép thuật vẽ một c á c hơn h một nghìn ca mơ to lớn kết g ớ i Rời đi nơi này, tôn ngộ không rơi vào mặt biển, nói với ngao ma ngang. Hắn đọc d ò n g tiên thư, biết được vô số tiên pháp, hiện tại muốn bắt đầu hóa phức tạp thành đơn giản. tôn ngộ không từ phủ độ kỷ cương nguyên hóa bên trong tìm tới phương pháp, nhưng có c á c h tiền đề, muốn đem tiên pháp hóa là thực tiễn, từ hiện thực ở trong tiến hành quan chắc cùng quy nạp, đơn giản mà nói, Hắn cần một cách triển khai phép thuật địa phương. Tây hải chính là nơi này. ngao ma ngang sau khi rời đi. tôn ngộ không liền rút ra lông khỉ. biến thành thiên thiên vạn vạn hắn. đi thôi. tôn ngộ không nói một tiếng. những này tôn ngộ không liền bay lên trời. từng người triển khai phép thuật lên. ngao ma ngang rời đi kết giới. quay đầu nhìn lại. chỉ có thể nhìn thấy trong kết giới mây đen che trời. Bầu trời lập lòe tròm sao bình thường ánh sáng, ngao ma ngang cảm giác được những ánh sáng kia bên trong sát khí, vội vã bay xa rồi, tôn ngộ không ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đám kia sao bình thường ánh sáng, kỳ thực là đồng loại hình phép thuật, ở trong mắt hắn, những này tương tự phép thuật từ từ chuyển hóa thành vô số văn tự, cái kia đầy trời văn tự rơi vào trong mắt hắn, Tương tự cháu ngờ n g ờ có thể thấy được, tiên đạo mạch lạc hiện lên đi ra, quả nhiên khả thi, tôn ngộ không nghĩ, sau đó đem kim cô bồng đứng ở trên mặt biển, ngồi khoanh chân, hắn không muốn từ bỏ thời gian quý giá, đang suy tư tiên đạo đồng thời, tôn ngộ không để cho mình tiến vào vô ý thức trạng thái, vô ý thức trạng thái, hắn có thể vừa làm những chuyện khác, vừa suy nghĩ tiên đạo, vạn linh điện ngao loan triệu tập mọi người bắt đầu từ hôm nay h u y ê n trưởng muốn ở tây hải ngộ đ ả o nàng giới thiệu thiếu niên bên cạnh sau này vạn linh quốc phù văn cải tạo do hắn chủ đạo thiếu niên chính là tôn ngộ không ở cùng một cách lục địa tôn ngộ không có thể nhất tâm lưỡng dụng hắn là ai rất nhiều tiên nhân cũng không nhận ra ngô tương lẫn nhau hỏi lên Hắn gọi ngô tương. Một ít tiên nhân biết nội tình. Hắn là cùng tạo bả tinh đồng thời trở về ba ngàn tiên đạo đệ tử. Các tiên nhân cũng chỉ biết là những tin tức này. biết hoặc là đoán ra ngô tương chân thân. chỉ có số ít mấy người. thậm chí ngay cả thái thượng lão quân cũng không biết. hiện đ ệ đang đùa cái gì. Trấn nguyên đại tiên trong lòng kỳ quái. không khỏi liếc mắt nhìn ngao loan. ngao loan bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nàng cũng không hiểu tại sao tôn ngộ không có phần thân không cần. Càng muốn dùng ngô tương thân phần này. nhưng chỉ cần là tôn ngộ không gây nên. khẳng định có hắn nguyên nhân. tiểu tử ngươi hiểu phù văn sao. vào lúc này thiên bồng nguyên x o á i lên tiếng. phù văn cải tạo. có phải là nói khoác quá to lớn rồi. không lớn. tôn ngộ không lắc đầu. ta đã tới trong này hai năm rồi. tôn ngộ không nói tiếp. các ngươi phù văn ta cũng đã học được. thiên bồng nguyên soái có chút hoài nghi. cái này phàm nhân có l ợ i hại như vậy. hắn học mười sáu năm. cũng liền học được ăn mà thôi. tiên nhân tản đi sau. tôn ngộ không tìm tới tào bà tinh. nàng ngơ ngác nhìn hắn. sườn sốt u hồi lâu. sau đó phù văn tìm ta đi tôn ngộ không nói với nàng tạo bà tinh gật đầu sau đó lại xem tôn ngộ không ta nên gọi ngươi là gì ngô tương tôn ngộ không vừa trả lời vừa nói ta muốn đi ra ngoài ăn một chút gì ngươi muốn đi à được tạo bà tinh theo hắn rời đi vạn linh điện không biết tại sao tôn ngộ không biến thành nhân loại sau Nàng loại kia mới là cảm liền biến mất rồi. tôn ngộ không b ả n tôn khí tức thực sự quá mạnh. Nàng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ căng thẳng. Bọn họ đồng thời đi đến đ ầ u hữu điếm. một vị tiên nhân phân thân đã ở nơi đó chờ đợi rồi. ta yêu thích ngọt t à u phớ. thái thượng lão quân hỏi. ngươi cũng là, đúng, tôn ngộ không gật đầu. hắn rất bất ngờ. thái thượng lão quân dĩ nhiên thích ăn ngọt t à u phớ. ngao loan kiến nhị hắn dùng cái này mời thái thượng lão quân. hắn dĩ nhiên thật đáp ứng rồi. hai bát ngọt t à u phớ. thái thượng lão quân điểm t à u phớ. sau đó nhìn về phía tào bà tinh. tào bà tinh ở thái thượng lão quân trước mặt có chút sốt sắng. nhìn hồi lâu, cũng không biết ăn cái gì. nếu không ngươi liền điểm chúc ta bàng hiểu, tửu lâu thỏ yêu không nhìn được nói rằng. đây chính là tháng trước mỹ thực quán quân. Tào bà tinh gật gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi. Thái thượng lão quân tiếp nói với tôn ngộ không. ngươi có thể bị ngọc đế cùng đại thánh hai người vừa ý. thực sự không đơn giản. ngọc đế, tôn ngộ không trên mặt lộ ra nghi hoặc. không biết thì thôi. Thái thượng lão quân cười lắc đầu. thượng thanh hy vọng hắn đem ngô tương đuổi về ba ngàn tiên đạo. Bất quá thái thượng lão quân đối với chuyện này lại không thế nào để bụng ngươi tìm ta làm cái gì thái thượng lão quân hỏi hắn xưa nay sẽ không tiếp nhận phàm nhân mời coi như là phân thân đến đây cũng là cho ngô tương rất lớn coi trọng đại thánh muốn ta hỏi ngươi tôn ngộ không nói rằng hắn đã chọn tài liệu tốt diều muốn làm sao luyện chế đại thánh dĩ nhiên như vậy tín n h i ệ m ngươi Thái thượng lão quân giật mình, không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ đem trọng yếu như vậy công tác s a o cho ngô tương, nơi này có cái gì thâm ý sao. Thái thượng lão quân không nhìn được nghĩ, lại không nghĩ ra tôn ngộ không tâm tư. Hắn trả lời ngô tương nêu câu hỏi, đem diều mang theo bên người, trực tiếp dùng tinh huyết đem nó t h ai n g é n vì tiên khí đơn giản nhất. Tinh huyết, ngô tương khẽ cao mày, không cần rèn luyện cùng rèn đúc rèn luyện cùng rèn đúc có cúng được mà không có cúng được thái thượng lão quân lắc đầu đại thánh là thiên tôn thần thông q u ả n g đại chỉ cần sử dụng vật liệu kia dùng tinh huyết thai ngén liền được rồi hắn dừng lại một chút cái này cũng là phương pháp đơn giản nhất tôn ngộ không nghe hiểu then chốt vẫn là ngọc t ì chất liệu tốt Nếu như muốn dùng những bảo vật khác luyện chế diều, liền không nhất định là cái phương pháp này rồi, ta sẽ đem nó thuật lại cho đại thánh. tôn ngộ không cảm tạ thái thượng lão quân. sau đó, thỏ yêu đem ba bát tào sớ bưng lên bàn. tôn ngộ không cùng thái thượng lão quân ánh mắt lập tức bị tào bà tinh tào sớ hút quá khứ. tào bà tinh trầm mặt nhìn trong bát đỏ đống đống một mảnh, cay vị. làm sao sẽ là cái này, nàng hỏi. đây chính là tháng trước mỹ thực quán quân. thỏ yêu trả lời. ở mặt tàu phớ cùng ngọt tàu phớ bình chọn bên trong. bình ủy nhóm giống nhau cho cây tàu phớ mãn phân. tôn ngộ không trợn mắt ngoác mồm. những bình ủy kia khẩu vị đến cùng phát sinh cái gì. t ả o bà tinh cũng móc ra trên người phù văn nhìn một chút. lẽ nào ngày hôm nay phù văn mất đi hiệu lực rồi. nhưng mà phù văn vẫn chưa mất đi hiệu lực t à o bà tinh nhẫn nhịn buồn nôn ở tôn ngộ không trước mặt ăn cay tào phớ thế nào tôn ngộ không hỏi lại như bốc cháy một d ạ n g t à o bà tinh nhẹ dọn trả lời tại sao là cái này được quán quân bởi vì bình ủy đều là phàm nhân thái thượng lão quân có chút không vui các tiên nhân quay t r u n g quanh m ặ n tào phớ cùng ngọt tào phớ chiến tranh đã kéo dài thật lâu bất luận chọn cách nào đều sẽ chết. những bình ủy kia dĩ nhiên chọn cách thứ ba.